Lao ra tử liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói đi. Này còn như thế nào thu thập? Vốn dĩ liền đắc tội một cái tạ ra, nếu là lại đem cận ra cũng đắc tội, kia cố ra liền phiền phải lớn. Những người khác đều nghẹn khuất không thôi, cái này thanh dữ thật đúng là biến lợi hại, này cái hải đều có thể leo lên cận thừa luật. Trước kia muốn chủ động tiếp xúc leo lên cận thừa luật hào môn tiểu thư không ít, nhưng hắn đều chưa bao giờ phản ứng, lần này là đầu góc rút gần đi. Cố lao ra tử hư lạnh, ai biết hắn? Tính! trước bãi bình tạ ra sự lại nói hắn nhìn về phía cô phong hoa ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ việc này là đại cháu gái gây ra nàng nên đi giải quyết cố phong hoa trả lời cận thuân diệu nói hắn sẽ đi giải quyết cố lao ra tử cười nhạo hắn giải quyết hắn một cái cận ra đều không có nhận trở về tư sinh tử muốn như thế nào giải quyết cố phong hoa biết không nói điểm thực tế trong nhà khẳng định sẽ phản đối nàng tiếp tục cùng cận thuân diệu ở bên nhau vì thế nghĩ nghĩ vẫn là đúng sự thật nói Hắn là thế giới có thể bài tiến tiền mười đỉnh cấp hacker, tạ gia thực mau liền sẽ bị hắn thu vào trong túi, ra ra các ngươi cứ việc nhìn là được. Vừa lúc cũng làm cố gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cố lão ra tử bọn người thực hoài nghi, thiệt hay giả. Cố Phong Hoa nói, ta dám cam đoan là thật sự, ba tháng trong vòng tạ ra liền sẽ xuất hiện chuỗi tài chính đứt gãy nguy cơ, sau đó cổ phiếu đại ngã. Cận Thuân Diệu trong tay mấy năm nay lén đã thu mua 12% tạ thị tán cổ, đến lúc đó hắn sẽ nhân cơ hội thu mua đầu to. Nhập chủ tạ thị trở thành lớn nhất cổ đông kiêm chủ tịch. Cận Thuân Diệu nói hắn bắt được tạ thị lúc sau, ta tưởng như thế nào hợp tác liền như thế nào hợp tác. Các người nếu là không tin, có thể chờ 3 tháng nhìn xem. Nàng đối Cận Thuân Diệu kỹ thuật cùng năng lực, vẫn là thực tin tưởng. Cố lao ra từ đám người bán tín bán nghi, hành đi, 3 tháng thời gian chúng ta còn chờ đến khởi. Tạ thị bên kia liền trước kéo một kéo. Nếu là Cận Thuân Diệu thật có thể thu mua nhập chủ tạ thị, đối phương lại như vậy để ý phong hoa. sắc thật đối cố gia càng có lợi rất nhiều cho nên bọn họ nguyện ý chờ nhìn xem chủ yếu là hiện tại cùng tạ gia tương đương xé rách mặt làm cố gia ăn nói khép nép đi cầu bọn họ cũng làm không đến cố phong hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra có cái gì tiến triển ta sẽ cùng trong nhà nói nàng quét quét ngồi những người khác bất quá tin tức này ta không hy vọng tiết lộ đi ra ngoài sự tình quan cố gia đại sự đang ngồi người cũng không như vậy ngốc vì thế sôi nổi bảo đảm nay sẽ đối cô phong hoa thái độ So nàng mới vừa vào cửa trước Hảo không ít. Bên kia, cận thừa luật tuyên bố cùng thanh dữ quan hệ sau, lại đem cận thuân diệu củng cố phong hoa ảnh trụ, video, cầm đi cho hắn ba mẹ xem. Cận phụ xem xong sau, tức giận đến không được, cái này hôn chướng quả thực không hạ cuối. Còn Hảo ta trước nay liền không nghĩ tới muốn đem hắn nhận hồi cận ra, nếu không cận ra mặt đều bị hắn mất hết. Những năm gần đây, ta cũng tấn quá dưỡng dục chức trách, về sau hắn thế nào, lại cùng nhà ta không quan hệ. Đối với cái kia mạc danh toát ra tới đại nhi tử, hắn cũng không có ấy náy cùng nhiều ít yêu thương. Kia chẳng những là hắn bị tính kê không biết tình sinh hạ tới hài tử, còn chưa bao giờ nhớ ân, cùng nữ nhân kia giống nhau hích kỷ lại ngon độc. Từ Cận Thuân Diệu thao tác người muốn hại tiểu nhi tử ngày đó bắt đầu, Cận Phụ cũng đã quyết định sẽ không lại nhận đứa con trai này. Cận mẫu trước kia chỉ là cảm thấy Cận Thuân Diệu thân phận có điểm cách hướng, nhưng lại trước nay không có nghĩ tới phải đối phó đối phương, rốt cuộc đại nhân sự hài tử là vô tội. cho nên trưởng phu dùng hậu đãi sinh hoạt dưỡng đối phương cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng kia bạch nhãn lang lại yếu hại nàng nhi tử hiện tại còn cùng cái kia cái gì cố phong hoa tính kế nàng con dâu cái này nàng vô pháp chịu đựng ngươi trực tiếp đối ngoại tuyên bố cận thuân diệu thân phận đi thuận tiện nói một chút cận ra thái độ xem cận thuân diệu không chào hỏi liền trộm trở về bộ dáng hẳn là tưởng công khai thân phận của hắn buộc ngươi nhận hắn trở về cận mẫu hử lạnh chỉ cần có ta ở một ngày Hắn cũng đừng tưởng tiến cận ra đại môn, cái này ác nhân ta làm định rồi. Nhi tử chính là nàng mệnh căn tử, đừng nói là cận thuân diệu muốn thương tổn, chính là trượng phu nếu là dám che chở cận thuân diệu, nàng đều có thể lập tức ly hôn. Cận phụ biết thê tử tính cách, hung chi hắn cũng là giống nhau ý tưởng, hảo, ta đây cũng học học người trẻ tuổi, phát một cái bằng hưu vòng đi. Nói hắn liền đã phát cái bằng hưu vòng. Báo cho gần nhất cùng cố phong hoa ở bên nhau vai chính là hắn tư sinh tử. Cũng đem năm đó sự cũng vạch trần đơn giản nói nói cuối cùng tuyên bố vô luận là hắn vẫn là cận gia đều sẽ không thừa nhận cận thuân diệu về sau cận thuân rượu sống hay chết cũng cùng cận gia không quan hệ thỉnh bất luận kẻ nào đều không cần lấy cận thuân rượu chuyện tới trước mặt hắn quấy giày hắn sẽ không nghe cũng sẽ không quản cận phụ rất ít phát bằng hữu vọng như vậy một phát lập tức khiến cho sóng to gió lớn hắn trong vòng người phi phú tức quý phía trước còn có người không biết cô ra sự hoặc là liền không chú ý quá hiện tại cũng chú ý hạ cái này cố phong hoa cùng cận gia tư sinh tử vừa thấy cư nhiên bên trong có nhiều như vậy xấu xa đối cố gia cái này người thừa kế ấn tượng cũng ngã vào đáy cốc nghĩ thầm về sau nếu là cố gia từ cố phong hoa cầm lái nói bọn họ phải thận trọng suy xét muốn hay không hợp tác rốt cuộc cố phong hoa chẳng những rảo hợp đến thân đệ đệ mội mội bị bắt đoạn tuyệt quan hệ rời nhà lúc sau còn không buông tha muốn ném nổi cấp thân muội muội làm tạ ra đối phó muội muội đối vị hôn phu chẳng những dễ dàng phản bội Chính mình phạm sai lầm còn cố ý đem trách nhiệm đẩy đến đối phương trên người từ hôn, người như vậy thực dễ dàng không cẩn thận liền ở sau lưng thọc dao nhỏ, ai cũng không yêu thâm dao. Thức mau, Cận Thuân Diệu cùng Cố Phong Hoa đều đã biết chuyện này. Cận Thuân Diệu nhìn đến bằng hưu vòng nội dung, hai mắt đỏ bừng đưa điện thoại di động tạp, đáng giận. hắn tuy rằng vẫn luôn hận thân sinh phụ thân, cũng nghĩ về sau đoạt lại Cận ra lúc sau, liền đem đối phương tức chết báo thủ. Nhưng lại không tiếp thu được. Đối phương vì cận thừa luật công khai không thừa nhận hắn đứa con trai này, không cho hắn tiến cận ra đại môn. Nay đối với hắn tới nói, so trực tiếp thọc dao nhỏ còn khó chịu. Còn có một chương giữa trưa 11 giờ rưỡi tả hữu càng. Chương 90 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội mươi 32. Chương 90 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội mươi 32. Cố ra người không có cận phụ ấy ly hảo, nhưng là lại thông qua người khác đã biết việc này. Cố lao ra tử đem cô phong hoa gọi tới. Ngươi nhìn xem chính mình theo cái cái gì ngoạn ý. Cận gia ở ngay lúc này thả ra lời nói không nhận cận thuân diệu, liền hắn chết sống đều mặc kệ. Nửa giờ trước, cận gia chủ lại công bố một phần mới vừa lập hạ di trúc, tương lai hắn ở cận thị sở hữu cổ phần, cùng với trong tay sở hữu tài sản, tất cả đều làm cận thừa luật kế thừa. Nếu là cận thừa luật ở hắn chết trước, vậy đem sở hữu tài sản quyên cấp quốc gia. Cũng đại biểu liền tính hiện tại cận gia người chết sạch, cận thuân diệu cũng lấy không được một phân. Không thể không nói. Cận gia tại đây điểm làm quá tuyệt, lại đổi cái góc độ, cố thanh dữ tuyển người ánh mắt hiện tại sò cố phong hoa hảo. Cố phong hoa sắc mặt có chút khó coi, nàng nhưng vẫn luôn đều ngóng trông cận thuân diệu đem cận gia cướp đi. Cận phụ hiện tại công bố di trúc, chính là cố ý vả mặt cận thuân diệu, chẳng những không nhận hắn, còn sẽ không cho hắn vẫn giữ lại làm gì tài sản, thật là đủ tàn nhẫn. Cố phong hoa trong lòng khó chịu, trên mặt lại như cũ phong khinh vân đạm, liền tính không có cận ra, hắn bắt lấy tạ thị cũng có thể dừng chân đế đô. đã tới rồi tình trạng này nàng cũng chỉ có cùng cận thuân diệu một bước đi đến hắc cố lao ra tử thở dài hành ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo bất quá gần nhất tâm tư của ngươi vẫn là đừng đều đặt ở tình tình ái ái cùng tranh đoạt thượng hảo hảo đem tiểu mới chi giả hạng mục làm lên cuối năm tham gia chữa bệnh triển cố thị có thể hay không càng tiến thêm một bước liền rửa cái này hạng mục cố phong hoa gật đầu là rời đi thư phòng sau cố phong hoa cấp cận thuân diệu gọi điện thoại chuyển được lúc sau liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi ba lại lập cái di trúc. Bên kia cận tuân diệu trầm mặc một lát nói, ta đã biết. Hắn có thân ba huệ li hảo, đã nhìn đến đối phương phát đệ nhị điều bằng hữu vọng. Hắn biết đây là đối phương vì cận thừa luật cố ý nhằm vào hắn, xem xong sau rất muốn đi chất vấn cận phụ vì cái gì. Đồng dạng là nhi tử, vì cái gì hắn cái gì đều không có. Cận ra sở hữu tất cả đều là cận thừa luật, nhưng hắn kiêu ngạo lại không cho phép chính mình đi làm như vậy, hận ý càng đậm. Hắn dừng một chút nói, trước đêm tạ thị đoạt được. Ta một ngày nào đó sẽ đem cận gia cướp về. Không thể đi bình thường kế thừa thủ đoạn, vậy dùng đối phó Tạ Thị thủ đoạn. Cố Phong Hoa vừa nghe nháy mắt liền an tâm rất nhiều. Đúng vậy, cận gia không cho, Tiêu Cận Thuân Diệu có thể dùng mặt khác thủ đoạn đoạt lấy tới. Cố Phong Hoa an ủi, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Hiện tại trước đem tinh lực đều đặt ở công kích Tạ Thị thượng đi. Cận Thuân Diệu gật đầu, hảo. Hắn không có cùng Cố Phong Hoa nói, hắn hiện tại liền tính tưởng công kích cận thị cũng không có biện pháp. Cận thị đột nhiên làm một cái lợi hại tường phong cháy, liền hắn đều tạm thời vô pháp phá giải xâm nhập. Cận phụ phu thê cùng cận thừa luật di động, máy tính cũng là giống nhau, trước kia tất cả đều ở hắn khống chế cùng giám thị dưới, hiện tại lại xâm nhập không được. Cái này làm cho hắn xác định, cận thừa luật sau lưng khẳng định tìm một người kỹ thuật so với hắn càng đứng đầu hacker đang ở nhằm vào hắn. Hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác, bọn họ nhất cử nhất động đều ở đối phương theo dõi dưới. Đây là làm hắn lo lắng nhất cùng khủng hoảng một chút. cho nên hắn này sẽ thực bực bội cùng phát điên tùy tiện củng cố phong hoa có lệ hàn huyên vài câu cận thuân diệu liền treo hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở xâm nhập cùng công kích tạ thị thượng mà bọn họ cùng thanh Dữu đều tạm thời quy về bình tĩnh ai đều không có lại ra tay một tháng sau cận thừa luật chẳng những đem thanh dữu muốn thiết bị thiết bị đều chuẩn bị tốt còn tiến cử mấy cái chế tạo sinh vật thiết bị dụng cụ sinh sản tuyến thanh Dữu cũng chính thức tiến vào tiểu cận thị đảm nhiệm tân nghiên cứu phát minh bộ tổng giám đốc Cận thừa luật mẫu tử sáng lập sinh vật chế dược công ty, đại gia lén xưng hô tiểu cận thị đối công ty, cận thừa luật có tuyệt đối không chế quyền, cho nên liền tính công ty có cổ đông cùng cao tầng đối hắn quyết định này có phê bình kín đáo, nhưng lại phản đối không được. Thanh diễu cũng hướng trường học đệ trình một cái hạng mục kế hoạch, đế đô đại học cùng tiểu cận thị cùng nhau hợp tác nghiên cứu phát minh trái tim chữa trị máy trị liệu. Tiểu cận thị đột nhiên muốn vào quân sinh vật chữa bệnh công trình này một hối, tuy rằng tiến cử tiên tiến thiết bị cùng sinh sản tuyến. nhưng lại phi thường thiếu tương quan nhân tài. Chỉ dựa vào thanh dữ cùng cận thừa luật cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên trừ bỏ một bên mời chào tương quan chuyên nghiệp nhân tài ngoại, còn phải tìm kiếm hợp tác, mới có thể ở cuối năm hoàn thành cái này hạng mục. Đế đô đại học tự nhiên là vui hợp tác, một là cái này hạng mục tiền cảnh khả quan, muốn thật làm thành nói, chẳng những có thể tạo phúc có bệnh tim người bệnh, cũng có thể ở quốc tế nâng lên học lên giáo mức độ nổi tiếng. Nhị là, bọn họ cũng tưởng cùng cận thị nhiều hợp tác vì ưu tú tố tốt nghiệp học sinh giải quyết vào nghề vấn đề cùng cận thị đạt thành công thắng thúc đẩy hợp tác còn có một chút cận thừa luật tân tiến cử thiết bị dụng cụ so đế đô đại học càng tiên tiến hai bên hợp tác thanh diễu cũng bị phê không ý giả cũng bởi vậy đế đô đại học người đều đã biết trường học cùng cận thị hợp tác một cái về trị liệu chữa trị trái tim dụng cụ hạng mục mà chủ sang người là thanh diễu cận thừa luật cùng ngày đã phát một cái bằng hữu vọng bạn gái phải vì ta nghiên cứu chế tạo trái tim chữa trị máy trị liệu Thanh Diễu thấy thế phát hiện nhà mình ái nhân bản chất không thay đổi, tuy rằng này một đời tính cách thanh lánh nội liễm, nhưng ái khoe ra bản chất cùng nàng ở bên nhau sau lại ra tới. Hắn đều như vậy tú ân ái, kia nàng còn có thể thế nào, chỉ có thể sủng. Vì thế Thanh Diễu cũng đã phát một cái, ta muốn cho ngươi chậm rãi bồi ta biến lão, có ta ở đây ai đều mang không đi ngươi. Sau đó xứng với cận thừa luật bằng hữu vòng chụp hình. Hai người bằng hữu vòng cũng thực mau bị người chuyển phát, cũng bị phóng tới trường học diễn đàn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ăn một ngụm cầu lương, thật không thấy ra tới thanh lãnh nam thần còn có như vậy một mặt. Ha ha, cho nên cận học thần đây là ở khoe ra chính mình bạn gái có bao nhiêu hảo sao. Kêu cần thiết, nguyên lai like học thần thêm nam thần lâm vào bể tinh lúc sau, cũng có thể biến thành tú nhi. Ta muốn ngươi chậm rãi bồi ta biến lão. nhìn đến này một câu nháy mắt ướt mắt. Đột nhiên cảm giác được một cổ tràn đầy sủng lực, thanh giữ hảo sùng cận nam thần. Nguyên bản chỉ là ăn dưa xem diễn. nhưng hiện tại ta đột nhiên khái nổi lên hai người cp đương nhiên cũng có không ít người ra tới sương suy cảm thấy cố thanh dữu chính là làm tú vì chính là ở cận thừa luật tồn tại trước thành công gả vào đỉnh cấp hào môn cận thừa luật bệnh tim thế giới đứng đầu chuyên gia đều bó tay không biện pháp cố thanh dữu nghiên cứu chế tạo cái cái gì máy trị liệu là có thể chữa khỏi vui đùa cái gì vậy bọn họ dù sao không tin cũng có không ít người cảm thấy cận thừa luật từ thanh lánh học thần đột nhiên biến thành luyến ái não Cứ nhiên vì cố thanh dữ bỏ vốn to tiến cử không có làm quá lĩnh vực thiết bị dụng cụ cùng sinh sản tuyến, còn đơn độc tân khai một cái nghiên cứu phát minh bộ. Nếu là cố thanh dữ không có nghiên cứu chế tạo ra tới, như vậy nhiều đầu tư không phải muốn ném đá trên sông. Trừ bỏ số ít chúc phúc hai người, đại đa số người đều không xem trọng cái này hạng mục, cũng không cảm thấy sẽ thành công. Trong vòng không ít người, càng đem chuyện này coi như là cái chê cười. Cận ra cha mẹ lại sôi nổi chuyển phát nhi tử cùng thanh dữ bằng hữu vọng. Tỏ vẻ tin tưởng cùng chúc phúc Cái này làm cho trong vòng không ít người đều cảm thấy này Đối cha mẹ đầu góc cũng bị lừa đá Như vậy hoang đường sự cư nhiên đều tin tưởng cố Phong Hoa cùng Cận Thuân Diệu tự nhiên cũng biết chuyện này Hai người phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy vớ vẩn Nghiên cứu chế tạo chưa khỏi bệnh tim dụng cụ Này căn bản là không có khả năng làm được cố Phong Hoa cảm thấy cố Thanh diễu tuyệt đối hạt vội cùng một hồi Nàng liền trở chế dê ước Cũng cùng Cận Thuân Diệu thương lượng hảo như thế nào đối phó cố Thanh diễu Chờ đối phương hạng mục nghiên cứu phát minh thất bại, hắn là có thể bạo chuẩn bị tốt liêu, làm cố thanh dư xú danh thanh lui vòng. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 91 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 33. Chương 91 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 33. Lại qua hơn 2 tháng, tạ thị một cái nghiên cứu phát minh đã lâu tân dược hạng mục, đột nhiên bị nước ngoài một nhà công ty trước tiên nghiên cứu chế tạo thành công cũng đưa ra thị trường. Cái này hạng mục đối tạ thị tới nói trọng yếu phi thường, giai đoạn trước đầu nhập vào quá nhiều nhân lực cùng tài chính. Hiện tại đã ở vào xin độc quyền cùng lâm sàng thí nghiệm nuôi kỳ, bọn họ dự tính lại quá mấy tháng là có thể đưa ra thị trường. Ai biết lại bị người khác đọc trước, nghiên cứu phát minh đưa ra thị trường dược phẩm hoàn toàn chính là giống nhau công hiệu, cho nên bọn họ vô pháp tái sản xuất đưa ra thị trường. Tạ lao ra tử đám người hoài nghi đối phương trộm tạ thị phối phương chờ nhưng như thế nào cha đều không có cha ra nội gian cùng vấn đề tới tiếp theo tạ thị trung tâm cơ sở dữ liệu ra bại lộ đối mặt khác công ty cung cấp số liệu đột nhiên lộn xộn đồng thời dẫn tới tạ thị tài chính liên xuất hiện vấn đề cố gia càng vào lúc này đột nhiên triệt tư cùng tạ thị đã sớm hợp tác một cái đại hạng mục tạ thị cũng bởi vậy tài chính liên hoàn toàn đứt gãy cổ phiếu đại ngã cây bên phá sản bên cạnh lớn nhỏ cổ đông mỗi người cảm thấy bất an không ít người không có nhịn xuống sôi nổi lén bán tháo cổ phần cận thuân diệu tìm đúng thời cơ bắt đầu bốn phía thu mua tạ thị cổ phần thanh Diễu vẫn luôn đều ở chú ý làm nàng hơi chút có chút ngoài ý muốn chính là cố gia cư nhiên tự mình kết cục giẫm tạ thị một chân to mặt ngoài xem là trả thù tạ thị phía trước gián đoạn cùng cố thị hợp tác thực tế thanh Diễu suy đoán là đối cận thuân diệu quy phục ở cận thuân diệu trong tay cổ phần thu mua vừa vặn lớn hơn tạ ra trong tay khi thanh Diễu nặc danh cấp tạ lăng đã phát một cái biểu kiện báo cho cận thuân diệu ngầm thu mua cổ phiếu sự con vạch trần cận thuân diệu là thế giới cấp đứng đầu hacker cao thủ thân phận ở tạ gia. Trừ bỏ tạ lao ra từ ngoại, cũng chính là tạ lăng tương đối có năng lực, có thể cùng Cận Thuân Diệu bẻ một bẻ thủ đoạn. Tạ gia này sẽ đang ở sức đầu mẻ chán, tạ lăng thu được bưu kiện sau, lập tức đi tìm tạ lao ra từ đám người thương nghị. Bọn họ cũng biết, nguyên lai tạ thị nguy cơ phía sau màn chân chính đẩy tay là Cận Thuân Diệu. Bọn họ hoài nghi tạ thị tân dược phối phương cùng số liệu kho ra vấn đề, đều là Cận Thuân Diệu dở trò quỷ. Vì thế kịp thời ngăn tổn hại, đình chỉ bán tháo trong tay cổ phiếu. Tạ Lao Gia tử càng liên hợp vài tên đại cổ đông, vận dụng các loại tài nguyên cùng nhân mạch, ngăn cản Cận Thuân Diệu tiếp tục thu mua Tạ Thị cổ phần. Một hồi rằng có cuối cùng tuy rằng lấy Cận Thuân Diệu thắng lợi, nhưng cũng không có dựa theo hắn mong muốn tưởng, bắt được lớn nhất đầu Tạ Thị cổ phần. Chỉ là khó khăn lắm vượt qua Tạ Gia trong tay cổ phần 3%, bất quá Cận Thuân Diệu cũng bởi vậy lấy đại cổ đông thân phận tiến vào Tạ Thị, cũng rót vốn một tuyệt bút có thể cứu lại Tạ Thị tài chính, liên hợp mặt khác đã sớm mượn sức vài tên cổ đông. buộc tạ lao ra từ nhường ra chủ tịch vị trí cận thuân diệu lực lượng mới xuất hiện ngồi trên tạ thị chủ tịch vị trí ở trong giới còn làm người chấn kinh rồi hạn rốt cuộc tạ thị cũng không phải là cái gì tiểu công ty ở không có cận ra dưới sự trợ giúp cận thuân diệu làm được này một bước không thể không nói cái này tư sinh tử rất lợi hại mà cận thuân diệu lên đài lúc sau làm chuyện thứ nhất chính là cùng cố thị hợp tác tiểu mới chi giả hạng mục vì cố thị cung cấp tạ thị có được sở hữu kỹ thuật thù lao lại rất thấp cơ hồ tương đương nửa bán nửa tạo Quyết định này khiến cho tạ gia cùng không ít cổ đông phản đối. Cận Thuân Diệu liền uy hiếp bọn họ, nếu là không đồng ý quyết định này, kia hắn liền lập tức trẻ tư, cũng bán tháo tạ thị cổ phần, làm tạ thị lập tức phá sản đóng cửa. Mọi người xem đến ra tới Cận Thuân Diệu là nghiêm túc, phát hiện đây là người điên. Vì giữ được tạ thị, cho dù là tạ gia đều chỉ có tạm thời thoái nhượng. Cố gia cũng thành lớn nhất thu lợi giả, cố phong hoa cũng ở trong vòng lại lần nữa có tiếng. Lại qua mấy tháng, Cố Phong Hoa dẫn theo cố thị nghiên cứu phát minh đoàn đội làm kiểu mới chi giả thành công, đi xin độc quyền, tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Rất cao điều ở trên mạng đối ngoại tuyên truyền một đợt, nôn nôn ngoại ý tứ, cố thị muốn bắt lấy hai tháng lúc sau quốc tế chữa bệnh khí giới triển mới nhất thành tựu thưởng. Còn cố ý lấy thanh Dữu nói sự, nói nàng phía trước cao điệu thả ra muốn nghiên cứu chế tạo trị liệu bệnh tim dụng cụ, như thế nào liền không động tĩnh. Đây là chơi đại gia đi. Cận Thuân Diệu tra được thanh Dữ đồng thời còn nghiên cứu một khoản kiểu mới chi giả hàng ngũ. Ở cố phong hoa suối dục hạ, hắn cô ý mua thủy quân ở trên mạng tin nóng, nói thanh dữ đem cố thị kiểu mới chi giả hạng mục thiết kế mang đi, chính mình lại khai cái đồng loại hạng mục, bị nghi ngờ có liên quan sao chép. còn lệ cử vài hạng thanh Dữu ở cố thị cùng ở trường học nghiên cứu thành quả, thuộc về học thuật tạo giả, sao chép dung người khác sáng ý cùng phương án biến thành chính mình. Tuy rằng còn không có lấy ra chứng cứ, nhưng bị thủy quân vùng tiết tấu, không ít chuyên gia đều ra tới thảo phạt, làm thanh Dữu cấp một lời giải thích. Còn làm đế đô đại học cha rõ như vậy học sinh, nếu là thật học thuật sao chép tạo giả, nên khai trừ, hơn nữa rời khỏi chữa bệnh cái này vòng. Liên quan đế đô đại học không ít học sinh đều bị kích động, làm trường học nghiêm tra đi xuống, nếu là thật sự, nhất định phải nghiêm túc công chính xử lý. Đương nhiên, cũng có một bộ phận giúp thanh dữu người nói chuyện. Rốt cuộc thanh dữ ở sinh vật chữa bệnh công chính hệ, mỗi năm chuyên nghiệp thành tích đều là tiền tam, nghiên cứu phát minh một khoản loại nhỏ vật lý trị liệu dụng cụ, cũng có mặt khác đồng học tham dự Chỉ là thực mau đã bị bao phủ đang mắng thanh cùng truy trách trong thanh âm. Còn có không ít người ra tới trầm trọc thanh Dữu làm tú thất bại, nghiên cứu không ra trái tim máy trị liệu, cho nên hiện tại liền giả chết không dám ra tới đáp lại. Ở cận Thuân Diệu khai tiểu hào kéo hạn, một đợt người chạy tới thanh dữ vẩy bổ phía dưới các loại mắng. Thanh Dữu gần nhất đều ở công ty nghiên cứu phát minh bộ phòng thí nghiệm không như thế nào đi ra ngoài. Cận thừa luật nghe trợ lý hội báo chuyện này, liền đi phòng thí nghiệm tìm thanh dữ. Nay vừa thấy chính là Cận Thuân Diệu củng cố phong hoa đối với người bắt nước bẩn. Hắn tao mày nói, chúng ta muốn hay không ra tay. Kia hai người thật là cống ngầm láo thử, liền thích ngấm ngầm dở trò. Thanh dữ sau khi nghe xong cười cười, ta đã sớm đoán trước đến bọn họ sẽ chơi chiêu thức ấy. Không có việc gì, làm cho bọn họ trước nhảy nhót trong khoảng thời gian này. Hiện tại nhảy nhót càng hoan, về sau liền quăng ngã càng thảm. Nguyên thân lúc trước chính là như vậy bị Cận Thuân Diệu củng cố phong hoa đối phó. Đầu tiên là thả ra tin tức làm người vào trước là chủ, cho rằng nguyên thân sao chép học thuật tạo giả. Chờ kiểu mới chi giả ở quốc tế chữa bệnh khí giới triển lấy thường sau, nguyên thân phát hiện cố phong hoa hoàn toàn thay thế được nàng chủ sang người thân phận, cố thị càng lao đi nàng công lao. Nàng không phục liền áo, tiếp theo cận thuân diệu liền đem các loại dùng hacker kỹ thuật bóp méo chứng cứ phóng tới trên mạng. Còn thu mua cái gọi là bị nguyên thân sao chép đương sự ra tới cáo nàng, lấy ra cận thuân diệu cấp chứng cứ. Cuối cùng chứng cứ vô cùng dưới. xác Tuy rằng nguyên thân kiên quyết không thừa nhận, khá vậy trên lưng học thuật sao chép tạo giả nổi, bị trường học khai trừ, rời khỏi cái này lĩnh vực. Kiếp trước nguyên thân không có công khai đắc tội quá hai người, đều gặp tới rồi như vậy đối đãi, chỉ vì xông ra cố phong hoa thiên tài nhân thiết, cùng với củng cố ở cố thị địa vị. Lần này nàng gần nhất liền cùng cố phong hoa hai người đứng ở mặt đối lập, vạch trần hai người quan hệ trở. Hai người khẳng định sẽ trò Cũ Trọng Thi tới hại nàng. Cận thừa luật thấy nàng một chút đều không ngoài ý muốn, cười hỏi. Lấy ta đối cận Thuần Diệu hiểu biết, hắn khẳng định chuẩn bị đối phó ngươi chứng cứ. Thanh Diệu ngoắc ngoắc môi cười nói, không có việc gì, hắn sẽ chuẩn bị chứng cứ, ta cũng sẽ. Hơn nữa hắn chính là giả, ta lại là thật sự, đến lúc đó khiến cho bọn họ phản vệ nếm đến tự làm tự chịu hậu quả xấu. Lần này nàng cũng muốn làm hai người ở tương quan lĩnh vực thanh danh tận hủy. Chương 92 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 34. Chương 92 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 34. Cận thừa luật nghe nàng nói như vậy liền yên lòng, vậy tạm thời không phản ứng bọn họ. Hai hạng kỹ thuật độc quyền ta đã lặng lẽ đệ trình xin, hiện tại tiến vào lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, sở hữu số liệu đều ở kỷ lục. Có người hacker kỹ thuật tiềm hộ, cùng với chúng ta đối ngoại thủ thuật che mắt, bọn họ đều cho rằng ngươi còn không có nghiên cứu ra thành quả tới đâu. Trên thực tế kiểu mới chi giả ở 3 tháng trước, cũng đã thành công nghiên cứu chế tạo ra tới, còn sợ ngây người tham dự hạng mục những người khác. Trái tim chữa trị máy trị liệu cũng ở tháng trước ra thành quả, chế tạo ra vài đài tại tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Hắn chữa trị dịch cũng nghiên cứu thành công, đồng dạng ở phối hợp máy trị liệu lâm sàng thí nghiệm. Đây là cận thuân diệu cùng cố phong hoa cũng không biết. Thanh dữ gật đầu cười khẽ, đến lúc đó phải hảo hảo làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt đi. Nàng dưng một chút nói, bất quá ta cũng không thể cam chịu, làm cho bọn họ tùy ý bắt nước bẩn. Nàng lấy ra di động ở vấy bù cùng bằng hữu đã phát đồng dạng lời nói. Thân chính không sợ bóng tà, muốn đả đảo ta liền lấy chứng cứ ra tới nói chuyện, không có chứng cứ cũng đừng như là nhảy nhót vai hề giống nhau nhảy nhót, tân y liệu thiết bị triển lãm sẽ thượng thấy thật chương. Nàng dám khẳng định, lấy cận tuân diệu cùng cố phong hoa tính tình, tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này phong cái gọi là chứng cứ. Bọn họ muốn lưu trữ đương đòn sát thủ. Thanh dữu đáp lại lúc sau, tiếng mắng nhưng thật ra thiếu không ít, rất nhiều người đều làm bình xịt nhóm thượng chứng cứ, nếu không chính là biểu đạt. Cố ra phòng thí nghiệm. Cố phong hoa nhìn đến thanh dữ phát bằng hữu vòng, cầm cận thuân diệu xem. Cận thuân diệu cười lạnh, nàng thật đúng là cho rằng ta thu thập không được nàng. Hắn hỏi, muốn hay không hiện tại đem chứng cứ phóng đi lên. Cố phong hoa nghĩ nghĩ, vẫn là chờ tân y ghi liệu khí giới triển, nhìn xem nàng cùng tiểu cận thị thành quả. Phong sớm, ngược lại khởi không đến một kích tất chúng hiệu quả. Hiện tại mang tiết ấu, bất quá là muốn trước cho người ta lưu lại một cố thanh dữ là quán sao cùng học thuật tạo giả ấn tượng. Cho nên chờ một chút. Cận Thuân Diệu nghĩ nghĩ, cũng đúng, nếu là nàng đại biểu Cận Thừa Luật Công ty nghiên cứu chế tạo ra cái gì không tồi thành quả, ta lại đem nàng học thuật tạo giả sao chép chứng cứ tuôn ra đi. Đến lúc đó liên quan Cận Thừa Luật Công ty cũng muốn cùng nhau thanh danh quát giác. Tổ chức phương cũng sẽ không tuyển bọn họ thành quả bình thường, sẽ không có công ty nguyện ý cùng làm bộ sao chép công ty hợp tác. Nay hơn nửa năm qua, bọn họ sở hữu nỗ lực liền phó mặc. Hắn ôm cố phong hoa cười nói, vẫn là người thông minh. Xem đến xa. Đây cũng là hắn thưởng thức nàng một chút. Hắn mặt mang tàn khốc, bất quá nàng phơi chúng ta quan hệ, cho chúng ta tạo thành không ít phiền thoái, cũng không thể cứ như vậy tính. Ta sẽ tìm mấy người khi dễ nàng, sau đó chụp ảnh cùng video công khai. Hắn lại mị mị nhãn, đến lúc đó ta xem cận thừa luật cùng cận ra còn có thể hay không muốn nàng. Dám đối với phó hắn nữ nhân, hắn tự nhiên sẽ không làm cố thanh dữ hảo quá. Đương nhiên, còn có một cái mấu chốt nguyên nhân, ai làm cố thanh dữ là hắn hận nhất cận thừa luật bạn gái. cố phong hoa nghe hắn nói như vậy con ngươi loé lóe, lóe mặt ngoài khuyên ngươi một vừa hai phải cũng đừng quá qua cận thuân diệu cười nói yên tâm bên này cận thuân diệu mua thủy quân như cũ tạo thế tuy rằng không có phong chứng cứ nhưng xác thật làm một ít người đối cố thanh dữ người này có ấn tượng cố thanh hành biết cận thuân diệu cùng cố phong hoa cấp mội mội bắt nước bẩn sau thực tức giận bất quá cũng biết muội mội đã sớm chuẩn bị tốt như thế nào phản kích ở phương diện này hắn giúp không được gì nhưng hắn lại nuốt không dưới khẩu khí này như thế nào đều tưởng cấp cô phong hoa cùng cận thuân diệu thêm điểm đủ vì thế theo dõi tạ úc hôm nay tạ úc hẹn vài người đi quán ba uống rượu hiện tại cận thuân diệu là tạ thị lớn nhất cổ đông kiêm chủ tịch hắn cái này người thừa kế tồn tại trên danh nghĩa vì đoạt lại tạ thị hắn cùng đường đệ tạ lăng Vương đã từng lân đoán không hề tranh đấu mà là đồng lòng đi đấu cận thuân diệu nhưng tạ lăng tiến vào công ty sau các phương diện biểu hiện đều thực xuất sắc có thể cùng cận thuân diệu chính diện giao phong hạ làm được phương án liền cận thân rượu đều không thể không dùng mà hắn lại bị cận thuân rượu không ngừng chèn ép càng ném tới rồi không có thực quyền vị trí hắn buồn bực thất bại liền thích nước người uống rượu mới vừa uống lên mấy chén liền thấy cố thanh hành cùng mấy người đi đến tạ úc nhìn đến cô thanh hành liền nhớ tới bị cố phong hoa chơi bị cố thanh giữu rất mặt mũi hắn không nhịn xuống đứng lên dẫn người đi qua đi cố thanh hành vốn dĩ chính là hướng về phía tạ úc mà đến thấy tạ úc lại đây một bộ muốn tìm phiền thoái bộ dáng Hắn chẳng những không có sinh khí, còn chủ động nghéo một cái Tạ Úc bà vai, ngươi cũng ở chỗ này à. Ta trước hai ngày thu được điểm thứ tốt, còn đang muốn cùng ngươi chia sẻ đâu, không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải. Tạ Úc có điểm đốc, hắn nguyên bản muốn đẩy ra cô Thanh Hành, nghe được đối phương nói như vậy, liền hỏi trước, chia sẻ cái gì thứ tốt. Cố Thanh Hành điều ra từ Thanh dữu bên kia được đến vài cái hỏa bạo video. Lôi kéo Tạ Úc cùng hắn mang đến người ngồi xuống, cớ lật mở video cho bọn hắn xem. Cố Thanh Hành cà lơ phất phơ một bộ ăn chơi chắc táng dạng cười nói: "Tạ Úc, ngươi tiền vị hôn thê bộ dáng này, ngươi gặp qua sao? Biết vì cái gì người ta muốn quăng ngươi sao? Xem cận tuân rượu hiện tại để ở ngươi trên đầu sẽ biết." Nhìn đến di động thượng video, Tạ Úc sắc mặt xanh mét, đôi tay càng sâu đến nắm chặt thành quyền. Hắn cùng Cố Phong Hoa đính hôn ở bên nhau mấy năm, liền dắt quá tay nàng, ôm trẫm eo. Muốn càng tiến thêm một bước, Cố Phong Hoa liền giả bộ một bộ thuần khiết cao lãnh bộ dáng treo hắn. Hắn phía trước xem ảnh chụp chỉ là cảm thấy cố phong hoa trong ngoài không đồng nhất. Hiện tại xem xong video, này nơi nào chỉ là trong ngoài không đồng nhất, quả thực chính là hai cái dạng, lăng đến làm hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến nông nỗi. Nếu là được đến quá, hắn cũng nhận. Nhưng nguyên nhân chính là vì kia nữ nhân không cho hắn chạm vào, đối cái kia cận thuân diệu lại lãng thành như vậy, mới làm hắn khi giận đến tưởng diện hai người. Hắn bên người bằng hữu dối đầu lại đây nhìn đến video, một đám đôi mắt đều thẳng. Tuy rằng một ít bộ phận đánh mô sải, nhưng lại có thể xem tới được cố phong hoa thần sắc cùng động tác trở. Này cũng quá buôn phóng cùng lãng đi. Thật không nghĩ tới cố phong hoa này cao lãnh phạm sau lưng là bộ dáng này, khó trách cái kia cận thuân diệu vì nàng, lấy tạ thị đường coi tiền như rác, đưa kỹ thuật đưa hạng mục. Đừng nói, nhìn còn rất hăng hái. Trong đó một người đối tạ Úc cười hỏi, tạ ca, ngươi lúc trước thật là đáng tiếc, đính hôn như vậy mấy năm, cư nhiên đều không có chạm qua như vậy cực phẩm. Khó trách cận thuân diệu làm cho tạ thị tổng tài, đối cố thị muốn cái gì cấp cái gì, cảm tình đều là cố phong hoa lấy chính mình đi đổi lấy. Cố thanh hành nhìn xanh cả mặt tạ úc, nói bừa nói, cận thuân diệu trước đây ở nước ngoài liền buông tha lời nói, nói nhất định sẽ bắt lấy tạ thị. Đơn giản là ngươi cái này cố phong hoa vị hôn phu cách đứng hắn, tạ lăng cái này yêu thầm giả cũng làm hắn chán ghét. Hắn phía trước nói thời điểm, người khác còn tưởng rằng nói chơi, ai ngờ nhân ra thật vì cố phong hoa, làm các ngươi huynh đệ bắt lấy tạ thị ta Úc giận sôi máu, cười lạnh nói, hắn một cái kẻ thứ ba, thật đúng là không biết xấu hổ nói cách hướng chúng ta. Ai cho hắn mặt? Bất quá cũng đem cố thanh hành nói nhớ xuống dưới, nhìn dáng vẻ cận thuân diệu đã sớm nhắm ngay tạ thị muốn xuống tay. nhà bọn họ phía trước bị tiết lộ đi ra ngoài nghiên cứu thành quả, tám chín phần mười chính là cận thuân diệu làm. hắn trở về lúc sau nhất định phải làm ra ra nhìn chằm chằm khẩn tra cái này, hắn tin tưởng chỉ cần làm, nhất định sẽ nhiều ít lưu lại điểm dấu vết. cận thuân diệu là thế giới đỉnh cấp hacker. Cùng lắm thì nhà bọn họ cũng hoa số tiền lớn đi thỉnh một người đỉnh cấp hacker tới hỗ trợ xem xét. Hắn nhìn truyền phát tin tiếp theo cái video di động, đôi mắt mị mị, tức khắc có chủ ý. Hắn đối cô Thanh Hành nói, đêm này đó video truyền phát cho ta. Cô Thanh Hành đứng mẩy, ngươi còn tưởng lưu trữ mỗi ngày xem. Sẽ không đối cố Phong Hoa còn chưa có chết tâm đi. Những người khác cũng sôi nổi nhìn về phía Tạ Úc, một bộ ngươi không phải còn muốn làm đại hoan loại bộ dáng đi. Tạ Úc, tưởng hụt máu. Hắn nhưng không như vậy phạm tiện. Chương 93 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 35. Chương 93 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 35. Ta úc vốn dĩ cũng không chuẩn bị lấy về đi chính mình đi xem, nếu không hắn thế nào cũng phải cách hướng tức chết không thể. Hắn đôi cô thanh hành nói, ta không chính mình xem, ta hữu dụng Cô thanh hành thưởng thức chén rượu, tuy rằng đây là người khác phát ta, nhưng ta lại chuyển phát cho ngươi, cái này không tốt lắm đâu. Ta úc nhướng mày, có cái gì không tốt. Nếu người nọ phát ra tới, còn không phải là lấy ra tới cho đại gia chia sẻ. Hắn biết cố thanh hành là không thấy con thỏ không giải ương tính tình, ngươi muốn thế nào mới có thể chuyển phát cho ta. Nói thẳng đi. Cố thanh hành cười hắc hắc, xem ra ngươi cũng khá biết điều, chính là gặp được cố phong hoa thời điểm đầu vóc không hảo xử. Tạ Úc. Hắn tức giận nói, nói tiếng người. Lúc trước hắn lại không biết cố phong hoa gương mặt thật, nếu không nơi nào sẽ đi ăn nói khép nép hống. Hiện tại chính là người khác không đề cập tới. chính hắn nghĩ đều tâm tắc lê tưởng, cố thanh hành cười nói, đem ngươi trên tay cái kia viện tuyến bán cho ta. hắn biết tạ úc mấy năm trước chơi phiếu, mua một cái trung đẳng viện tuyến, hiện tại phát triển còn có thể. bất quá tạ úc tâm tư đều ở tạ thị thượng, cho nên không có dùng như thế nào tâm kinh doanh, này viện tuyến cũng không phải thực kiếm tiền. hiện tại tạ úc trên tay tài chính không đầy đủ, tám chín phần mười sẽ bán. tạ úc ngẩn người, ngươi muốn mua viện tuyến làm gì? tưởng tiến quân điện ảnh ngành sản xuất, cố thanh hành không đề cập tới. Hắn đều thiếu chút nữa quên chính mình còn có một cái viện tuyến, gần nhất 2 năm vẫn luôn không quản quá. Cố thanh hành đốn đúng, đúng mai, ta đối chữa bệnh ngành sản xuất không hiểu biết, ta đại học học chính là đạo diễn, cho nên liền nghĩ mua điều viện tuyến chơi chơi. Hắn lúc trước báo cái này chuyên nghiệp là bạn gái xối rủ, nói nàng về sau nói không chừng sẽ muốn làm minh tinh, làm hắn nếu không đi đương đạo diễn, về sau phùng nàng. Với lúc trong nhà hy vọng hắn làm một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bởi ăn chơi chắc táng, nếu là bao qua tiến tới chuyên nghiệp. còn tưởng rằng hắn muốn củng cố phong hoa đoạt công ty phòng bị, vì thế hắn liền thuận thế báo đế đô học viện điện ảnh đạo diễn chuyên nghiệp, cùng bằng hữu kết phường khai hai cái công ty, một cái là giải trí công ty, một cái là nhà sản xuất. hắn cùng mọi mọi nói qua đối tương lai quy hoạch, mọi mọi kiến nghị hắn có thể tiến quân điện ảnh ngành sản xuất, hiện tại này một khối phát triển nhanh chóng, tiền lại vẫn là khá lớn. chờ tốt nghiệp lúc sau, tưởng đóng phim điện ảnh cùng phim truyền hình, hắn cũng có thể chính mình thao đào chơi chơi. Rời đi cố ra lúc sau. hắn đặc biệt có sự nghiệp tâm nhiệt tình mười phần tưởng mua viện tuyến cũng là vì muốn đem khai cái kia giải trí công ty làm to làm lớn tiểu viện tuyến mua tới có điểm râu ria mấy đại viện tuyến lại ở công ty lớn trong tay nhân ra sẽ không bán cho nên hắn liền theo dõi tạ úc bất quá nhắc tới cái này tới hắn không khỏi nhớ tới bạn gái cũ lanh dịch lộ kia nữ nhân quả nhiên như mọi mọi suy đoán ở cận thuân diệu trở về một tháng sau cũng bay trở về muốn cùng hắn hòa hảo ngay từ đầu tư thái còn phóng rất cao như là hắn không có nàng không được giống nhau chờ phát hiện hắn không phản ứng sau lại phóng thấp tư thái lãnh ra người cũng đổi tới đi tìm hắn hai lần hắn đều lưu không có hắn cung phụng đi học cùng sinh hoạt cận thuân diệu lợi dụng không được lãnh dịch lộ tự nhiên sẽ không lại còn nàng nàng chỉ có thể bị bắt từ nước ngoài thôi học trở về vì kiếm tiền vào giới giải trí lén càng không thiếu dây dưa hắn tạ úc thấy cô thanh hành là nghiêm túc ngươi cấp nhiều ít giới hắn gần nhất trong tay xác thật thiếu tiền đem viện tuyến bán cũng đúng cố thanh hành cười nói ngươi mua thành nhiều ít ta liền cho ngươi nhiều ít đủ ý tứ đi tạ úc tức khắc cười lạnh quá đủ ý tứ ngươi cho ta là ngốc từ đâu mấy năm trước ra cả có thể cùng hiện tại so sánh với này video ngươi không nghĩ phát liền tính ta cũng không phải một hai phải không thể hắn bất quá là tưởng lấy video đi cách đứng ghê tởm cố phong hoa cùng cận thuân rượu mà thôi nhưng không nghĩ cho không quá nhiều tiền đi làm cố thanh hành liền biết tạ úc sẽ không đồng ý hắn đã sớm làm chuẩn bị Chủ động tiến đến Tạ Úc bên hai, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, người nọ phát video cho ta thời điểm, còn mang thêm đã phát một cái đồ vật cho ta. Tạ thị trung tâm cơ sở dữ liệu bị người xâm lấn, nghiên cứu nhiều năm thành quả bị đánh cắp đảo mắt thành người khác, nhà các ngươi có phải hay không rất muốn tìm chứng cứ. Hắn lại ý vị thâm trường mà bổ sung, ta trong tay đồ vật, đối ta nhưng thật ra không có gì dùng, bất quá đối với các ngươi trảo tặc lại hữu dụng. Tạ Úc trừng lớn đôi mắt, thiệt hay giả. cố thanh hành nói ta có thể trước phát một nửa cho ngươi lấy về đi tìm chuyên gia nghiên cứu dư lại một nửa các ngươi nếu muốn, liền dựa theo ta vừa rồi nói làm thế nào ngươi kia viện tuyến mấy năm nay tới cũng chưa quản cũng không như thế nào kiếm tiền ngươi giá gốc bán cho ta lại không có hại ngược lại là có tặc lực điểm các ngươi là có thể vận tắc rất nhiều sự nói không chừng còn có thể đem tạ thị cướp về đâu Mội mội biết hắn muốn tìm tạ úc cách hứng cô phong hoa hai người nhân tiện mua viện tuyến liền đã phát hai cái đồ vật cho hắn Làm hắn lấy cái này cùng Tạ Úc làm trao đổi, có thể giá thấp cùng Tạ Úc mua được viện tuyến. Đối mỗi muội, hắn đương nhiên là tín nhiệm. Tạ Úc thần sắc âm tình bất định, còn có chút do dự. Lúc trước mua viện tuyến thời điểm, hắn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mua, cho nên giá cả so thị trường giới thấp hai thành. Hiện tại điện ảnh nghiệp phát triển càng ngày càng tốt, viện tuyến giá cả cũng đang không ngừng bỏ lên, không ít người cầm tiền đều mua không được tốt. Nếu là dựa theo phía trước mua giá cả bán cho Cố Thanh Hoành, hắn may gần 100 triệu. Cố Thanh Hành xem hắn bộ dáng liền biết ra hỏa này ở rồi dám, hắn thu hồi di động nói, ngươi nếu là không có hứng thú liền tính, viện tuyến với ta mà nói có thể có có thể không, ta cũng chính là chơi chơi phiếu. Thấy cố Thanh Hành phải đi, ta úc lập tức gọi lại hắn, ta cũng chưa nói không cần. Ngươi phát một nửa cho ta, ta mang về nghiên cứu hạ lại cho ngươi hồi đáp. Hắn nghĩ nghĩ, nếu có thể mượn dùng cái này đuổi cận thuân diệu xuống đài, kia điểm này trả giá cũng là đáng giá. Hơn nữa nếu là thật sự, vậy làm trong nhà bồi thường chính mình tổn thất hảo cố thanh hành lúc này mới quay đầu tính ngươi còn không có như vậy xuẩn. tạ úc mặt đen hắc cố thanh hành ngươi nói chuyện phóng tôn trong điểm đừng cho là ta không dám thu thập ngươi cố thanh hành nhướng mày đồ vật từ bỏ tạ úc hôn đàn này thật không phải cái đồ vật hắn nghiến răng nghiến lợi nói muốn cố thanh hành ngoác mất môi này liền đúng rồi xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng video liền cùng nhau tặng kèm cho ngươi hắn cầm di động đem đồ vật chia Ta úc Thu hảo. Lại làm bộ nhắc nhở, đúng rồi, này đó video chính ngươi lưu trữ thưởng thức liền hảo, nhưng đừng nơi nơi truyền. Tạ Úc không kiên nhẫn nói, đã biết. Thu được video cùng một cái cùng loại với văn kiện đồ vật, hắn bảo tồn ở di động. Bảo tồn kêu một khắc, một cái virus rút ở hắn di động vận chuyển lên, muốn xâm nhập video cùng văn kiện. Bất quá lại bị chăn xuống dưới, không có xâm nhập thành công. Tạ Úc cũng không biết cái này, cầm di động mang theo hắn bằng hữu liền rời xa cố thanh hành. Trở lại bọn họ trên chỗ ngồi, hắn heo bằng cẩu hữu đều đối hắn muốn video. Tạ Úc cùng cố thanh hành muốn video vốn dĩ chính là vì cách hướng cố phong hoa hai người, thực sản khoái chuyển phát cấp mấy người ở bên nhau trong đàn. Những người này lại đem video chia trong vòng bằng hữu, vì thế một buổi tối, cố phong hoa cùng cận thuân diệu lại lần nữa nổi danh. Chương 94 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 36. Chương 94 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội, mội 36. Cố Phong Hoa Đường đệ cũng là thích ăn nhậu chơi bởi chủ, cho nên trong vòng heo bằng cẩu hữu không ít. Hắn nửa đêm đang ở đánh cho chơi, đối diện bằng hữu liền giọng nói hỏi hắn video thấy được không có. Hắn còn thực mặt danh, hỏi là cái gì ngọn ý. Đối phương thực kích động đã phát mấy cái video cho hắn, hắn xem xong sau cả người đều nốc. Thật không nghĩ tới hắn đường tỷ như vậy phong đến khai, cùng cận thuân diệu ở bên nhau còn quay video, hơn nữa chuyển bà khai. Nay sẽ quá muộn. Hắn cũng không có đi quấy rầy người trong nhà. Ngay hôm sau, dùng bữa sáng thời điểm, người một nhà đều ở. Hắn lúc này mới lắp bắp nói video sự. Chính cầm nĩa ăn trên trứng cô phong hoa, lần đầu tiên thất thố đem trong tay nghĩa rơi trên mặt đất. Nàng mặt âm chầm nói, lấy tới cấp ta nhìn xem. Khó trách tối hôm qua cùng sáng nay, cùng nàng mặt cùng tâm bất hòa, không thế nào đối phó mấy cái hảo môn thiên kim ở bằng hữu trong giới một cái kính châm trọng. Nàng tổng cảm thấy kia mấy người giống như đang nói chính mình giống nhau. Đường đệ đưa điện thoại di động đưa cho cố phong hoa. Cố phong hoa tùy ý cờ lạc mở một cái video, nhìn mấy chục giây thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Trên video tuy rằng mấu chốt địa phương đánh mùa sải, nhưng nàng cùng cận thuân diệu mặt đều thực rõ ràng xuất hiện ở trong video. Nàng biết cùng cận thuân diệu ở bên nhau chính mình là bộ dáng gì, cho nên một chút sắc mặt lại hồng lại bạch. Xấu hổ hoa khí giận. Nàng thanh âm mang theo bén nhọn, đây là ai chia ngươi. Đường đệ vẻ mặt vô tội, một cái bằng hữu phát. hắn nói này đó video ở trong vòng đã truyền khắp tiếp theo thật cẩn thận mà nhìn cố phong hoa liếc mắt một cái nghe nói là tạ úc cô y phát ở một cái đại trong đàn sau đó những người đó liền đến chỗ truyền phát cố phong hoa tức giận đến này sẽ hận không thể làm thị tạ úc tên hôn đàn này ta cùng hắn thế bất lưỡng lập cố ra người ngay từ đầu đều có điểm mặc danh cố lao ra tử làm tôn tử đưa điện thoại di động cho hắn cố phong hoa chưa kịp ngăn cản đương lão ra tử nhìn đến video sau thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu không nhìn xuống đưa điện thoại di động trực tiếp nện ở trên mặt đất. Ít có đối Cố Phong Hoa mặt âm trầm phát hỏa, ngươi cùng Cận thuân Diệu sợ ở trong vòng thanh danh, còn chưa đủ lạn phải không? Phong Hoa, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là nhất ổn trọng một cái, như thế nào cùng Cận thuân Diệu ở bên nhau lúc sau, tận làm chút không thành thục cùng mất mặt sự. Cố lao ra tử tức giận đến không được, nhưng đây là cháu gái, hắn cũng không dám nói quá nhiều, việc này chính ngươi nhìn thu thập đi. Cố Phong Hoa sắc mặt cũng khó coi, nhưng lại nói không nên lời phản bác nói. Trừ bỏ hận thượng tạ ước ngoại, đối cận Thuân Diệu cũng có loại giận chó đánh mèo. Loại này video trừ bỏ kia hôn đảng, không có người sẽ có, cũng không biết như thế nào chảy ra đi. lão gia tử nói xong liền đứng dậy trở về thư phòng. Cố Phong Hoa cũng không mặt mũi đại ở chỗ này, bước nhanh rời đi. Đường đệ lập tức nhặt lên di động, còn hảo không căng ngã toái. Những người khác tò mò, làm hắn mở ra video cho đại gia nhìn xem. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy lão gia tử đối cố Phong Hoa phát hòa đâu. Chờ xem xong video lúc sau, một đám mặt đều nóng rác. Này thật là quá mất mặt. sôi nổi nhìn về phía cố mẫu, đại tẩu, ngươi dạy dưỡng ra tới hảo khuê nữ thật biết chơi, hiện tại trong vòng người không biết muốn như thế nào cười nhà của chúng ta đâu. Chính là câu lạc bộ đêm những cái đó bồi rượu nữ lang, khả năng cũng chưa ngươi nữ nhi như vậy phong đến khai, đại tẩu ngươi về sau vẫn là hảo hảo quản quản nàng đi. Hai cái chị em dâu khó được tìm được lấy cớ cửa trách cố mẫu, Này sẽ không nhịn xuống đồng thời đem đầu thương nhắm ngay nàng. Cố mẫu nhìn đến video lúc sau, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Đừng nói là những người khác, chính là nàng nhìn đều cảm thấy xấu hổ. nay đó ngoạn ý còn chảy đi ra ngoài, nàng về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người. Nghe được chị em dâu châm trọng tổng số lạc, nàng vô pháp phản bác, càng là tức giận đến ngực đau. Cố phụ tức giận đến mặt đều thanh, hắn lần đầu tiên phát hiện nguyên lai đại nữ nhi như vậy không bất lo. Cận Thuân Diệu thực mau cũng biết chuyện này. càng là tức giận đến không được. Đồng thời cũng nhiều ra một loại khủng hoảng, bởi vì mấy thứ này đều là hắn trong máy tính. Hắn đã tra được, này ngoạn ý là Cố Thanh Hành chia tạ ức, lại từ tạ ức huyết tán chuyển phát đi ra ngoài. Hắn hiện tại liền muốn biết, ai chia Cố Thanh Hành hắn trong máy tính video? Chẳng lẽ lại là Cận Thừa Luật Làm? Hắn cái kia đệ đệ sau lưng khẳng định tiềm tàng một cái đứng đầu hacker cao thủ, thế nhưng có thể đem hắn trong máy tính đồ vật vô thanh vô tức đánh cắp, đã xảy ra chuyện hắn mới phát hiện. Hắn vừa rồi còn cố ý thanh tra một lần, căn bản không có phát hiện máy tính bị xâm nhập dấu vết. Hơn nữa tạ úc di động bị hắn trang bị virus, chỉ cần có tân văn kiện ở di động đao loạt bảo tồn, liền sẽ chủ động phát đến hắn hồng thư. Nhưng hắn xem qua hồng thư lại cái gì đều không có. Cũng đại biểu cố thanh hành chia tạ úc video, bị mã hóa phòng hộ xử lý quá, hắn nghiên cứu phát minh ra tới virus vô dụng. Này hai điểm mới là đáng sợ nhất. Chứ bỏ cái này ngoại, hắn cũng khí giận chính mình nữ nhân bộ dáng bị người khác nhìn. Này sẽ chỉ nghĩ đem Tạ Úc cùng cố thanh hành đều cấp am Nhưng bởi vì sau lưng có cái đứng đầu hacker nhìn chằm chằm Làm hắn bó tay bó chân lên Cho nên này sẽ nghẹn khuất đến lợi hại Không nhiều sẽ, cố phong hoa tới tìm Cận Thuân Diệu Cận Thuân Diệu lại phí không ít công phu Mới đưa người Trấn An xuống dưới Hắn đồng thời định vị Tạ Úc di động Theo hắn phát ra đi người Nhất nhất đem video dùng vi rút đen Rốt cuộc mở không ra Cố phong hoa thấy thế, khí mới tiêu điểm Chờ nàng nghe nói cận thừa luật sau lương khả năng có một người thế giới cấp đứng đầu hacker nhìn bọn hắn chằm chằm sau, nàng cũng có chút hoàng thần. Nàng không khỏi hỏi, chúng ta phía trước làm những cái đó sự, có thể hay không bị người này đào ra. Cận Thuân Diệu biết nàng chỉ chính là cái gì, không có việc gì, vài thứ kia ta lấy trộm xong lúc sau, liền đem sở hữu dấu vết rửa sạch rớt. Lần này video là bởi vì ta tồn tại trong máy tính, cho nên mới làm người nọ chui chỗ trống. Ta gần nhất liền một lần nữa nghiên cứu hạ tường phong cháy, không cho người nọ lại xâm nhập. Hắn sắc thật cũng là như vậy tưởng, loại này bị đối phương nhìn chầm chằm dám thị tư vị quá khó tiếp thu rồi. Cố phong hoa nhìn chằm chằm hắn nói, đem những cái đó video cũng toàn xóa, nếu không nếu là sau lưng người nọ lại trộm đi ra ngoài, trực tiếp phát đi trên mạng, chúng ta đây còn như thế nào gặp người. Nàng gần nhất bởi vì cái này đều không mặt mũi gặp người, cũng không biết trong vòng người sẽ nghĩ như thế nào nàng. một suy đoán những người đó sau lương bố trí nàng liền có loại hít thở không thông cảm trong máy tính cùng di động ta đều xóa yên tâm đi cận thuân diệu cũng nghĩ đến điểm này bất quá hắn luyến tiết xóa dùng ổ cứng phục chế bảo tồn cố phong hoa chừng mắt nhìn chừng hắn về sau không cần lại lưu lại mấy thứ này nàng lại nhắc nhở kia sự kiện cũng tạm thời đừng làm nếu không nốc tử đều có thể đoán được ra tới là ngươi làm sau đó đem nàng cũng liên lụy đi vào cận thuân diệu cũng không nốc hắn gật đầu nói gần nhất xác thật không thể làm chờ cố thanh dịu ở trong ngành thanh danh xú ta lại làm nàng ở trong vòng thanh danh cũng xú đến lúc đó chỉ có thể bị bắt xuất ngoại chỉ cần sau khi rời khỏi đây ta có rất nhiều biện pháp thu thập nàng hắn mặt mang vài phần âm ngon nói cố thanh hành trướng từ muội muội tới còn cũng là hẳn là hắn phía trước không có đem cố thanh hành cùng tạ úc để vào mắt thật không nghĩ tới này hai người cho hắn tới như vậy vừa ra cố thanh hành như vậy để ý cố thanh dịu cái này muội muội kia hắn liền phải làm đối phương hối hận trêu chọc chính mình, đồng thời trả thù cận thừa luật. Cố Phong Hoa trong lòng tán đồng, mặt ngoài lại trừng mắt nhìn trừng hắn, ngươi cũng đừng quá quá mức, mặc kệ nói như thế nào, kia đều là ta thân muội muội. Cận Thuân Diệu cười ôm nàng, yên tâm, ta hiểu rõ. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 95 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 37. Chương 95 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 37. Không bao lâu Tạ gia bên kia cấp cố Thanh Hành hồi đáp, làm hắn đem dư lại kia phân văn kiện cho bọn hắn, liền giá gốc đem viện tuyên bán cho hắn. Cố Thanh Hành thực sản khoái đáp ứng rồi. kế tiếp nhật tử, Tạ ra dùng nhiều tiền thỉnh một người đỉnh cấp hacker hỗ trợ. Tuy rằng trình độ không bằng cận thuân Diệu, nhưng có cố Thanh Hành cấp văn kiện, bọn họ thành công bắt được cận Thun Diệu xâm nhập tạ thị trung tâm cơ sở dữ liệu manh mối. Chỉ là còn phải đi tìm chứng cứ chứng minh người này là cận Thun Diệu, cho nên một bên tiếp tục thâm tra, một bên cùng cận Thun Diệu giao thiệp. Tạ Lăng bị tạ ra đẩy lên phía trước, hắn lợi dụng tra được nhược điểm không ngừng uy hiếp Cận Thuân Diệu, một lần nữa lấy về không ít thực quyền. Hai người ở tạ thị đấu cân sức năng tài, tạ Úc tắc hoàn toàn thành bên cạnh nhân vật. Tạ Úc cũng bởi vậy hoàn toàn hận thượng cố phong hoa, nếu không phải nữ nhân này, hắn còn là tạ thị người thừa kế, đến lúc đó có rất nhiều thời gian cùng biện pháp có thể áp chế còn chưa tiến công ty tạ Lăng. Hiện tại càng sâu đến còn nhiều một cái Cận Thuân Diệu chiều chết chen ép hắn. Nay hơn nửa năm... Tạ Lăng một bên cùng Cận Thuân Diệu đấu, một bên cũng không có từ bỏ tìm Thanh Diễu cầu hợp lại. Thanh Diễu lười đến phản ứng hắn, còn vì hắn cùng Cận Thuân Diệu tranh đấu không ngừng thêm hỏa, làm hắn không giành lại quá nhiều dây dưa chính mình. Lại qua 3 tháng, quốc tế chữa bệnh khí giới triển năm nay đến phiên ở Đế Đô cử hành. Đến từ toàn thế giới chữa bệnh tương quan ngành sản xuất lớn nhỏ công ty tể tụ Đế Đô. Cận thừa luật công ty hướng giới là không có tham gia triển lãm, lần này chẳng những cao điệu tham gia triển lãm. còn muốn kể tại cùng nhau hai cái triển vị đã thông dựng đặc trang hảo cố thị tiểu mới chi giả hạng mục cùng tạ thị hợp tác rồi một bộ phận cho nên cận thuân diệu cũng muốn một cái dựa gần cố thị địa phương làm một cái triển đài lại chuyên môn dùng để làm cố thị tiếp đãi đàm phán khách thương dùng làm tạ thị cao tầng trong lòng thực không thoải mái khai triển ngày đầu tiên các gia đều mang lên một ít tân sản phẩm hoặc là đổi mới lao sản phẩm mới nhất nghiên cứu tương đối tốt thành quả đều lưu trữ đặt ở ngày thứ ba triển hội cố ý làm thi đấu triển lãm thượng Cố thị mấy năm nay tới sở hữu tinh lực đều đặt ở kiểu mới chi giả thượng, cho nên triển trên đài cũng không có cái gì tân đồ vật, không phải thực hấp dẫn từ thế giới các quốc gia bay tới công ty cùng tương quan nhân sĩ. Tạ Lăng cùng tạ ước Vinh Đệ cũng tới, bọn họ liền muốn nhìn một chút cố gia cao điệu tuyên dương tiểu mới chi giả có bao nhiêu lợi hại. Nếu là bắt được lần này triển hội mới nhất thành tựu thưởng đối tạ thị cũng là có lợi. Mấy người tạm thời buông thành kiến mâu thuẫn, cùng cố thị, tạ thị vài tên cao tầng cùng nhau. Ngồi ở triển đài đặc kiến phòng trong trà thất uống trà. Nửa giờ sau, cố thị một người đại cổ đông đi đến. Nhìn đến mấy người uống trà, hắn nhíu nhíu mày Các ngươi còn rất nhàn nhã sao, liền không đi ra ngoài đi dạo. Ngồi một khắc danh cổ đông cười nói, mỗi một lần tham dự phía trước hai ngày đều liền như vậy, không có gì chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay bọn họ cũng chính là ngày đầu tiên ý đồ đến tư hạ cùng nhau ăn cái cơm chưa liền có thể triệt. Đại cổ đông không cao hứng nói, ai nói liền như vậy. Tiểu cận thị đẩy ra vài khoản kiểu mới chữa bệnh tốt đẹp dung dụng cụ, này sẽ triển trên đài nhưng náo nhiệt. Lời này làm đang ngồi mấy người đều ngẩn người, cái gì? Bọn họ nơi nào tới mấy khoản kiểu mới dụng cụ? Cận thừa luật khai chữa bệnh khí giới nghiên cứu phát minh bộ mới nửa năm nhiều, có thể nghiên cứu phát minh ra một khoản tới đều không tồi, sao có thể có mấy khoản? Đại cổ đông buông tay, cái này ta cũng không biết, cho nên mới muốn hỏi một chút các ngươi. Không phải nói cận thuân diệu nhìn chằm chầm vào cận thừa luật sao? cư nhiên liền cái này cũng không biết cũng rất phế cận thuân diệu cũng thực ngoài ý muốn sắc mặt có chút không tốt bọn họ có phải hay không trích dẫn mặt khác công ty sản phẩm đại cổ đông nói không có bọn họ sở hữu độc quyền đều xin xuống dưới xác thật là gần nhất nửa năm nhiều làm ra tới hắn mời nói nếu không chúng ta cùng đi nhìn xem hắn cũng là đi ngang qua thời điểm phát hiện bên kia triển trên đài rất nhiều người biết tiểu cận thị làm ra vài khoản tân dụng cụ còn không có quá khứ nhìn kỹ cận thuân diệu có chút do dự Hắn không phải rất muốn nhìn thấy cận thừa luận, Cố phong hoa trên mặt cũng không tốt lắm, nàng đứng lên nói, tham gia triển lãm, trừ bỏ muốn tuyên truyền ngoại, cũng yêu cầu đồng hành gian giao lưu, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Nếu mấy thứ này là tiểu cận thị nghiên cứu chế tạo ra tới, kia sẽ là cố thanh dữ chủ sang sao. Đây là nàng lo lắng nhất một chút. Tạ Úc cùng tạ lăng cũng mang theo tò mò đứng lên, đúng vậy, chúng ta qua đi giao lưu hạ. Những người khác sôi nổi đứng dậy, hiển nhiên cũng là giống nhau ý tưởng. Cận Thuân Diệu không có biện pháp, chỉ có đi theo cùng nhau. Cận Thị triển vị ở một cái khác triển thính, bọn họ mới vừa đi tiến triển thính nhập khẩu, liền nhìn đến vị trí tốt nhất triển đài có mấy chục cá nhân tê ở nơi đó. Mặt khác triển đài, bao gồm nước ngoài mấy cái chữa bệnh khí giới công ty lớn triển đài, cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm, cơ hồ không có gì người. Đoàn người trong lòng lột bột một chút, tiểu Cận Thị như thế nào làm ra lớn như vậy động tinh tới. Bọn họ đi qua đi tệ đi vào. Liên thấy triển trên đài này sẽ có người thử vài dạng đồ vật. Sau đó nghe phụ cận người ta nói lời nói. Tiểu cận thị này chữa trị Mỹ dung nghi hiệu quả thật đúng là hảo. dùng xong sau má trái cùng má phải thực rõ ràng khác biệt. Đúng vậy, nghe nói đa dụng vài lần, chẳng những có thể Mỹ bạch, còn có thể khư đúng đâu. Bọn họ có lâm sàng thí nghiệm báo cáo. Cái kia thí nghiệm huyết áp đồng hồng nghi, với ta mà nói càng thực dụng, Cái này sắc thật hảo, phía trước muốn thật khi kiểm tra đo lường huyết áp. Đến bối 24 giờ động thái huyết áp dám sát nghi, tiểu cận thị nghiên cứu phát minh cái này, chỉ dùng như là đồng hồ giống nhau mang ở trên cổ tay, là có thể lúc nào cũng kiểm tra đo lường. Một khi huyết áp cao hơn hoặc là thấp hơn bình thường giá trị liền sẽ chủ động nhắc nhở. Ta liền có cao huyết áp, sáng nay quên ăn cao huyết áp dược, vừa rồi đi thử thử, hiệu quả thật sự thực rõ ràng. Một mang lên biểu khởi động máy lúc sau, liền tự động tiến vào kiểm tra đo lường hình thức, sau đó nhắc nhở ta huyết áp cao hơn nhiều ít. Còn sẽ nhắc nhở nếu không có uống thuốc thỉnh kịp thời dùng. Như vậy hảo, ta có đôi khi cũng sẽ không nhớ rõ uống thuốc, có này lúc sau là có thể phương tiện rất nhiều. Cái kia vật lý trị liệu mát xa người máy dùng cũng thoải mái, ta thử dùng hạ, cảm giác so đi làm một lần sở ba còn thoải mái. Đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy công năng như vậy đầy đủ hết vật lý trị liệu mát xa người máy. Ta cảm thấy lợi hại nhất vẫn là kia kiểu mới chi giả, vừa rồi có hai gã cố ý mời đến người tàn tật làm mẫu. mang lên lúc sau cùng thật sự tay, chân cảm giác hoàn toàn không khác nhau. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy cái này lợi hại, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo, chẳng những dùng tới lúc sau có thể thực mau cùng làn da biến hóa vì một cái nhan sắc, động tác lên còn thực linh hoạt. Cái này thật sự có điểm ưu, vừa rồi người nọ mang lên sau, chi giả tay lập tức trở nên cùng hắn cánh tay làn da giống nhau hát, càng cùng hắn cánh tay làn da phản phất dung ở bên nhau, khởi động lúc sau có thể liên tiếp hắn thần kinh, hắn tưởng như thế nào động, đều có thể cùng thật tay giống nhau linh hoạt động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến người nọ mang lên đi, ta nếu trên đường gặp được, tuyệt đối không thể tưởng được này cư nhiên là chi giả. Ta cũng là bị kinh tới rồi. Cái này nghiên cứu kỹ thuật có điểm ưu, ta xem trọng mấy cái nước ngoài công ty lớn đều cảm thấy hứng thú, tìm tiểu cận thị phụ trách chủ quản cố vấn đàm phán đâu. Phía trước không phải còn ở truyền, cố thanh giữ cái này chi giả hạng mục là dùng cố thị chi giả thiết kế trung tâm. Muốn nói như vậy, cố thị chi giả có phải hay không càng lưu? Muốn thật trộm đạo sao chép cố thị chi giả thiết kế trung tâm kỹ thuật, ta đây này sẽ đều nhịn không được chờ mong muốn nhìn một chút cố thị kiểu mới chi giả là cái dạng gì. Cố thị không có trưng bày sao? Không có, nghe nói phải đợi hậu thiên dự thi triển lắm đâu. Những người này nói, làm cùng nhau theo tới người sắc mặt đổi đổi, cố thanh dữ nghiên cứu chế tạo ra tới kiểu mới chi giả có như vậy như? thiết hay giả? Cố phong hoa sắc mặt cũng vì này biến đổi, cố thanh dữ vì cái gì không đợi hậu thiên lấy cái này đi thi đấu? Hiện tại ngày đầu tiên liền chương 7, đây là muốn đánh đòn phủ đầu. Kia gì tới, bụng rất khó chịu, trạng thái không hảo hôm nay mới viết một chương ra tới, dư giữ lại giữa trưa 12 13 điểm tả hữu. Chương 96 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 38. Chương 96 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 38. Cố Phong Hoa trừ bỏ giật mình ngoại, cũng không phải như vậy tin tưởng những người này trong miệng, Cố Thanh Dữu nghiên cứu chế tạo ra tới kiểu mới chi giả có như vậy lợi hại nói. Cố thị cái này hạng mục trung tâm thiết kế kỳ thật là cố thanh dữ, nàng tiếp nhận sau dung hợp vài cái thiết kế đổi thành chính mình. Sau đó lại vận dụng tạ ra mô phỏng ra kỹ thuật, cũng chế thành mô phỏng tay chân, nhưng mang lên đi lúc sau vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra tới đây là chi giả. Nàng càng không nghe nói qua chi giả còn có thể trực tiếp liên tiếp thần kinh hoạt động. Vì thế đối theo tới một người thấp giọng nói vài câu. Người nọ đối cố phong hoa gật gật đầu, thực mau rời đi. Một lát sau mang theo một người một tay nam tử trở về. cũng là bọn họ nguyên bản chuẩn bị hậu thiên đi tham gia thi đấu mời đến triển lãm tiểu mới chi giả người. Người này chen vào đi, chủ động đưa ra muốn thử một lần tiểu cận thị tiểu mới chi giả. Thanh Duy đã sớm phát hiện cố phong hoa đoàn người, cũng biết người này là cố thị mời đến. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt, mà là làm đối phương tới thí, cũng triển lãm cho đại gia xem. Nàng chính là muốn phá hỏng cố phong hoa cùng cố thị lộ. Cố thị lần này triển lãm sẽ nhất lấy đến ra tay chính là kiểu mới chi giả, vẫn là chuẩn bị dự thi đại chiêu. Nàng nghiên cứu chế tạo ra tới muốn so Cô thị cao cấp rất nhiều, có thể nói hoàn toàn nghiền áp. Hôm nay cùng ngày mai này đó tham gia triển lãm thương cùng xem triển khách hàng xem xong bọn họ công ty lại đi xem cố thị, liền sẽ cảm thấy cố thị quá phế đi. Cố Phong Hoa cùng cố thị người phía trước có bao nhiêu kích động cùng ôm bao lớn hy vọng, xem xong bọn họ sản phẩm liền sẽ khi giận cùng lo lắng. Dưới tình huống như thế, cận Thuân Diệu nên ra chiêu. Thức mau, tên kia một tay nam tử trước mặt mọi người thể nghiệm tiểu cận thị tiểu mới chi giả. Hắn là toàn bộ cánh tay đều không có. Vì thế đại gia liền thấy chủ sang nghiên cứu người thanh dữ, tiến lên cầm lấy một cái còn chưa nắn hình chi giả đặt ở một cái dụng cụ thượng. Lại làm người này đem hoàn hảo tay phải, toàn bộ phóng tới dụng cụ bên kia. Người này làm theo sau, thực mau dụng cụ ra tới một chuỗi số liệu, bắt đầu xứng đôi. Mười mấy phút sau, mọi người liền thấy phóng một đoàn như là thịt cầu chưa nắn hình chi giả, bắt đầu bị dụng cụ tác dụng đắp nạn. Lại qua hơn 20 phút, Một cái cùng tên kia nam tử hoàn hảo tay phải giống nhau chiều dài độ rộng chi giả bị đắp nặn thành công. Thanh hữu trợ lý cầm tân chi giả, ấn khởi động kiện lúc sau đặt ở nam tử một tay thượng. Mọi người liền thấy chi giả thực mau cùng nam tử một tay dung ở cùng nhau, vài phút sau liền màu da đều điều chỉnh đến cùng hắn màu da nhất trí. Thanh hữu nhìn đầy mặt khiếp sợ nam tử mở miệng nói, chúng ta kiểu mới chi giả một khi khởi động liền sẽ tự động liên tiếp ngươi thần kinh. Ngươi liền dựa theo cánh tay còn bình thường thời điểm cảm giác Đi động hoặc là lấy đồ vật thử xem. Nàng nói xong, nàng thử gật gật đầu chỉ bằng cảm giác đi động. Lúc này trợ lý tiếp một chén nước lại đây, hắn liền rỗi tay đi lấy. Chẳng những nhẹ nhàng cầm chắc thủy, còn phong tới bên miệng uống lên mấy khẩu. Sau khi xong hắn mãn nhãn khiếp sợ, này cũng quá thần, cư nhiên cùng ta không đứt tay phía trước cảm giác kém không phải quá lớn. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được này chỉ tay tồn tại, muốn làm gì đi động, tay cũng đi theo hắn đầu góc đi. Ở đây người cũng lại lần nữa bị khiếp sợ tới rồi. Rốt cuộc phía trước triển lãm là tiểu cận thị mời đến hai vị người tàn tật, vì triển lãm thời điểm không lãng phí thời gian, công ty bên này đã vì bọn họ chi giả nắn hảo hình. Lần này đại gia lại phảng phất chứng kiến một hồi kỳ tích. Chẳng những có thể tính dẻo cùng một khác cái cánh tay giống nhau, cùng làn da dung ở bên nhau nhìn không ra tới là chi giả, liên tiếp thần kinh lúc sau còn cùng thật cánh tay giống nhau cảm giác. Nay đối với tàn tật người bệnh tới nói, hoàn toàn là phúc âm. cố phong hoa đám người cũng tự mình chứng kiến thanh dữ nghiên cứu chế tạo ra tới kiểu mới chi giả một đám sắc mặt lại lần nữa thay đổi lại biến càng sâu đến khó coi không thôi ta úc thấy thế không nhịn xuống chào phung nói không phải nói cố thanh dữ là trộm đạo sao chép cố thị Tiểu mới chi giả hạng mục trung tâm sao ta xem cùng cố thị nghiên cứu chế tạo ra tới kém cũng quá lớn cố thị trộm nhân ra còn kém không nhiều lắm cố phong hoa nghiên cứu chế tạo ra tới kiểu mới chi giả hắn gặp qua so sánh với hiện tại chi giả tới sắc thật mô phỏng độ cùng linh hoạt độ muốn cao rất nhiều hắn phía trước cũng cảm thấy rất lợi hại nhưng xem xong nhân ra cố thanh Dữu nghiên cứu chế tạo nháy mắt cảm thấy cố phong hoa nghiên cứu chế tạo lên không được mặt bàn liền kia thứ đồ hư còn cần nhân ra trộm trung tâm kỹ thuật đều không phải một cấp bậc hảo sao hắn này sẽ nhịn không được vui sướng khi người gặp hoa lên liền coi chừng phong hoa cùng cận thuân diệu như thế nào xong việc cố thanh Dữu nghiên cứu chế tạo ra tới kiểu mới chi giả triển lãm hai ngày sau cố thị lại đi thi đấu chỉ biết bị đối lập thảm thiết thất bại tạ lăng nhìn trên đài mặt mang tự tin phi dương tươi cười thanh díu trong lòng khó chịu phát khẩn nguyên lai nàng đã từng quang mang đều bị cố phong hoa cố ý che lấp nàng mới là hắn trong lòng vẫn luôn thích bộ dáng tạ lăng không có trách cứ tạ úc vui sướng khi người gặp họa này đối lập xác thật thực thảm thiết hắn này sẽ càng nhiều vẫn là lo lắng hắn nhìn biến sắc mặt cố phong hoa hỏi các ngươi tiểu mới chi giả hạng mục hậu thiên còn đi thi đấu sao lần này không đơn thuần chỉ là chỉ lo thị thua Bọn họ tạ thị mô phỏng cấy ra kỹ thuật cũng thua. So với tiểu cận thị có thể tự động cùng chân chính làn da dung hợp ở bên nhau, còn có thể biến hóa màu da mô phỏng làn da, bọn họ cũng bị đối lập thật sự không thượng cấp bậc giống nhau. Cố phong hoa hoàn toàn không thể tin được cố thanh dữ có thể nghiên cứu chế tạo ra như vậy tiên tiến tri giả tới. Nàng hoài nghi phía trước cố thanh dữ ở cố thị thời điểm, thiết kế trung tâm chỉ là mặt ngoài, căn bản không có lấy ra thật đồ vật tới. Bị đã từng yêu thầm chính mình người như vậy hỏi Cố Phong Hoa có chút nan kham. Nàng nhấp nhấp môi nói: "Ta không biết, chờ lại thương lượng nhìn xem." Nói xong nàng lạnh mặt xoay người liền đi. Cẩn Thuần Diệu sắc mặt cùng âm trầm vô cùng, hắn nguyên bản muốn mượn dùng lần này chữa bệnh khí giới triển hào hảo, hảo đả kích hạ cận thừa luật. Ai biết ngược lại làm đối phương ra nổi bật. Hắn nữ nhân nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật, so ra kém cận thừa luật nữ nhân, điểm này làm hắn rất khó chịu. Hắn nhìn triển trên đài Cố Thanh Dĩ cùng cận thừa luật, nheo nho mắt, cũng chỉ có tiên hạ thủ vị cường. Hôm nay, tiểu cận thị cùng thanh dữ ở triển hội nổi bật đại thịnh, cũng ở chữa bệnh khí giới lĩnh vực một chút có tiếng. Vừa chiều, trên mạng đột nhiên tuôn ra không ít mang theo chứng cứ liêu. Cố thanh dữ trộm đạo cố thị tiểu mới chi giả trung tâm kỹ thuật, còn có này 3 năm tới nhiều lần học thuật tạo giả sao chép. Liên quan cái kia mỹ dung chữa trị nghi, vật lý trị liệu mát xa người máy cùng huyết áp kiểm tra đo lường đồng hồ đều là lấy trộm người khác lý niệm từ từ. Tiếp theo liền có người ra tới chỉ trích. cố thanh dữ lấy trộm bọn họ sáng ý cùng thiết kế lý niệm còn lấy ra ở nào đó trang web đã sớm phát biểu quá cùng loại sáng ý cùng thiết kế ý tưởng chờ còn có cố thanh dữ ở giáo phát biểu hai lần tân dụng cụ luận văn cũng bị nguyên sang tác giả nhảy ra chỉ trích sao chép tham khảo bọn họ đồng dạng lấy ra đã từng ở trên mạng tuyên bố quá chính mình văn chương làm chứng cứ Nay đó chứng cứ thời gian điểm đều ở ít nhất nửa năm trước có đã hai ba năm ở chứng cứ trước mặt tương quan lĩnh vực chuyên nghiệp nhân viên nhóm đều sợ ngây người hoàn toàn không nghĩ tới tiểu cận thị triển lãm mỗi loại thành quả cư nhiên đều bị nghi ngờ có liên quan sao chép nay quả thực làm người không thể tưởng tượng như vậy lợi hại đồ vật lại là sao chép cùng người khác sáng ý bọn họ cảm thấy không phải như vậy có thể tin nhưng ở chứng cứ trước mặt lại không thể không tin vì thế ở cận thuân diệu thao tác cùng khoác tiểu hào tự mình ra trận kéo hạn đem cố thanh dữ sao chép đưa lên hot ấp. ngay cả phi lĩnh vực chuyên nghiệp người đều đã biết chương chín xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội mươi 97 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 39. Chuyện này một chút náo đại, trên mạng rất nhiều người đều khởi xướng đối thanh dữ lên án công khai. Theo trên mạng chữa bệnh triển không ít người ở triển vị thượng thu xuống dưới video ngắn truyền khai, nguyên bản hô to quá như người sôi nổi xoay phương hướng, đều kêu muốn đánh giả. Cảm thấy cố thanh dữ thật quá đáng, cư nhiên toàn bộ sao chép người khác đổ vật nghiên sang, chính là cái này lĩnh vực côn trùng có hại, hẳn là làm nàng lập tức đình chỉ đối nguyên sang xâm hại. Hơn nữa như vậy học sinh, đế đô đại học cũng nên khai trừ xử lý. Sự tình lên men càng là như mưa rền gió giữ giống nhau cuốn tịch ở các đại internet cùng video ngắn ngôi cao. Thanh dữ thành khắp nơi chú ý tiêu điểm, bị mắng thành một mảnh. Liên quan cận thừa luật cùng tiểu cận thị cũng bị mắng thảm. Rất nhiều người còn nói hoài nghi tiểu cận thị nghiên cứu chế tạo tân dược cũng có thể là tham khảo dung người khác, muốn chống lại. Đương nhiên, này trong đó tự nhiên không thể thiếu cận thuân diệu tự mình kết cục cùng mua thủy quân quạt gió thêm tuổi. ngày hôm sau còn có không ít tham gia triển lãm xí nghiệp liên hợp lại hướng lần này chữa bệnh triển tổ hủy hội đưa ra khiếu nại kiên quyết yêu cầu bọn họ hủy bỏ tiểu cận thị tham gia triển lãm tư cách làm cố thanh giữ cho đại gia một công đạo tiểu cận thị triển trên đài xuất hiện rất nhiều tới kháng nghị cùng chửi bệnh người bất quá những người này thực mau đã bị bảo an thỉnh đi ra ngoài tiểu cận thị cùng đế đô đại học tham gia nghiên cứu phát minh người một đám đều thực tức giận nay căn bản là không phải sao chép mà là thanh giữ chủ sang Chúng ta đi theo nàng một chút nghiên cứu phát minh. Trên mạng những người đó chính là bịa đặt, nhảy ra người, trừ bỏ một người chuyên gia ngoại, trước kia nghe đều không có nghe qua, nếu là có như vậy lợi hại, đã sớm ở trong vòng nổi danh. Có người thở dài, nhưng người ta có chứng cứ, bọn họ cung cấp trang web phát biểu thời gian đúng là chúng ta nghiên sang phía trước, phía dưới còn có không ít bất đồng thời gian điểm chuyên nghiệp bình luận đâu. Có một người nhịn không được nhìn sắc mặt phong khinh vân đạm thanh dữ hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ủy hủy hội người hẳn là thực mau liền phải tới tìm. Thanh dữ đột nhiên hỏi lại, các ngươi tin tưởng trên mạng những cái đó nói ta sao chép học thuật tạo giả sự sao. Mọi người đều lắc đầu, không tin. Rốt cuộc cùng thanh dữ ở bên nhau công tác hơn nửa năm, bọn họ biết nàng ở cái này lĩnh vực có bao nhiêu thiên tài cùng nhiều yêu. Bọn họ nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật, càng là trước mắt thế giới duy nhất cùng đứng đầu kỹ thuật. Nhưng những cái đó chứng cứ ra tới sau, bọn họ lại vô pháp cái lại, này sẽ trong lòng đều thực phức tạp. Nhìn đến đại gia tin tưởng chính mình, thanh dữ cười cười, những cái đó đều là giả tạo. Nhìn đến tổ hủy hội người từ nơi không xa đi tới, nàng đứng dậy nói, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Các người tiếp tục hướng khách hàng triển lãm chúng ta dụng cụ, thân chính không sợ bóng tà, coi như làm trên mạng sự không tồn tại. Nhìn đến nàng bộ dáng này, đại gia nôn nóng cùng bực bội tâm dần dần an tĩnh lại. Thanh dữ nhắc tới một cái bao cùng cận thừa luật đi theo đi tổ ủy hội văn phòng. Hơn một giờ sau, hai người vừa nói vừa cười ra tới. không ít người thấy thế đều suy nghĩ này hai người hiện tại cư nhiên còn cười được khiếu nại công ty sôi nổi đi tổ ủy hội dò hỏi kết quả tổ ủy hội báo cho ngày mai thi đấu thượng cố thanh dữu sẽ tự mình đối đại gia thuyết minh tình huống làm cho bọn họ chờ vì thế vô luận là lĩnh vực loại người vẫn là trên mạng xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng đều đang chờ ngày mai cố thị triển trên đài cố phong hoa đám người cũng thu được tin tức cố phong hoa tự nhiên biết đây là ai làm cũng không có áy náy tâm lý Ngược lại cảm thấy muốn trách cũng chỉ có thể quái cô Thanh Diễu muốn chủ động trêu chọc cận Thuân Diệu. Bất quá trên mặt lại thở dài, thật không nghĩ tới Thanh Diễu thành quả là như thế này tới, làm ta thực thất vọng. Cố ra một cái trưởng bối mang theo may mắn ngự khí nói, còn hảo bọn họ cùng cố ra đoạn tuyệt quan hệ, nếu không chúng ta cố ra mặt mới là muốn hoàn toàn bị ném. Tạ Lăng cùng Tạ Úc cũng ở, hai người đối trên mạng chứng cứ bán tín bán nghi, bọn họ đều hoài nghi này có thể là cận Thuân Diệu dở cho quỷ, rốt cuộc người này là đỉnh cấp hacker. nay sẽ nghe cô phong hoa nói đồng thời nhớ tới trong vòng có người đối cô phong hoa lấy ngoại hiệu thịnh thế đại bạch liên tạ lăng này hơn nửa năm qua bởi vì tạ thị cùng cố thị hợp tác cùng cố phong hoa cũng có rất nhiều tiếp xúc càng là gia tăng tiếp xúc hắn càng là cảm thấy đã từng chính mình bị phong mê đôi mắt mới có thể đem nàng coi như bạch nguyệt quang hắn lại lần nữa hỏi kia ngày mai kiểu mới chi giả còn dự thi sao cố phong hoa không nói gì cố gia trưởng bồi nói tự nhiên muốn tiếp tục dự thi Đây là chúng ta cố thị hơn 2 năm tâm huyết, không thể liền như vậy uổng phí. Cố thanh dữ học thuật cùng thành quả sao chép tạo giả, trên mạng bằng chứng bãi tại nơi đó, nàng ngày mai ra tới giải thích cũng không ai tin. Tuy rằng thực nghẹn khuất đồng dạng hạng mục nổi bật bị cố thanh dữ đầu nhập vào tiểu cận thị đoạt nổi bật, nhưng hiện tại ra như vậy sự, ngược lại thành bọn họ cơ hội. Bọn họ đồ vật sắc thật không có tiểu cận thị hảo, nhưng bọn họ không có sao chép tạo giả, ngược lại là cố thanh dữ trộm đi bọn họ trung tâm. Đúng vậy. ở cố phong hoa cùng cận thuần diệu tẩy não hạ cố thị cao tầng đều cho rằng nhà mình công ty hạng mục trung tâm thiết kế bị cố thanh diệu trộm đi trộm đi lúc sau cố thanh Dữu quay đầu giúp tiểu cận thị cùng cố thị đoạt nổi bật đoạt sinh ý bọn họ mới như vậy tức giận nếu là cố thanh Dữu không có trộm đi trung tâm thiết kế tiểu cận thị triển lãm như vậy như tiểu mới chi giản nên là bọn họ cố thị tạ lăng gật gật đầu vậy làm tốt ngày mai dự thi chuẩn bị đi trên mạng hướng gió thanh diệu cùng cận thừa luận cũng chưa quảng Hai người như là giống như người không có việc gì đi bên ngoài ăn đốn mỹ thực, còn ở nhà ăn gặp trong vòng người. Dùng cơm kết thúc, người nọ ở trong đàn đã phát hai người ăn cơm vừa nói vừa cười ảnh chụp, Đại gia cũng ở trong đàn thảo luận lên. Đã xảy ra như vậy sự, hai người còn có thể như vậy bình tĩnh cười ăn cơm, không biết này hai người là tâm đại, vẫn là ngày mai có nắm chắc giải quyết. Hẳn là không sao cả đi, dù sao cận thừa luật liền tính không cần tiểu cận thị, cũng có thể trở về kế thừa cận thị. Cố thanh dữ ra mặt thật là dày, sao chép lấy trộm như vậy nhiều đồ vật, cư nhiên đương chuyện gì không phát sinh giống nhau. Các ngươi nói có thể hay không có xoay ngược lại. Trên mạng bằng chứng như núi, trừ bỏ thời gian điểm vật chứng ngoại, còn có bị sao chép người ra tới phát ra tiếng, như thế nào xoay ngược lại. Thật là đáng tiếc, nhìn tiểu cận thị nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật thật sự tương đối nguyêu. Lại nguyêu cũng là sao chép cùng lấy trộm người khác thành quả, không thể thực hiện còn thực đáng xấu hổ. nghe nói ngày mai cố thị như cũng phải dùng kiểu mới chi giả dự thi có phải hay không thuyết minh cố phong hoa nghiên cứu chế tạo ra tới so cố thanh dữ càng ưu. kia khẳng định rốt cuộc cố thanh dữ là lấy trộm cố phong hoa trung tâm thiết kế ai thật không nghĩ tới cố thanh dữ sẽ là cái dạng này người nàng phía trước ngạnh cương cố ra cùng quăng tạ lăng ta còn bởi vậy thực thích nàng đâu ta cũng là vẫn là ngày mai xem kết quả đi ta đã mua ngày mai tham dự vé vào cửa chuẩn bị tự mình đi nhìn xem ha ha Ta cũng mua, cùng nhau a. Hai người ăn cơm sự thực mau truyền khai những người khác cũng ôm cùng những người này giống nhau thái độ. trừ bọn bọn họ này đó thuần túy muốn đi xem náo nhiệt. Rất nhiều chuyên nghiệp lĩnh vực người cũng không nhịn xuống sôi nổi mua triển hội vé vào cửa chuẩn bị tự mình đi xem. Còn có không ít chủ bá cọ nhiệt độ, mua vé vào cửa chuẩn bị đi vào phát sóng trực tiếp. Cả đêm thời gian, triển lãm sẽ ngày hôm sau vé vào cửa đã bị tranh mua không còn, không ít người cũng chưa mua được. Hôm nay đổi mới xong. Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ngày mai đổi mới như cũ ở không điểm lúc sau. Câu chuyện này cũng có thể kết thúc. Chương 98 Xuyên Thành Hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 40. Chương 98 Xuyên Thành Hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 40. Hôm sau, bị triệu chú mục quốc tế chữa bệnh khí giới triển tân khí giới thi đấu triển lãm bắt đầu. Lần này dự thi công ty có hơn 20 gia, dựa theo phía trước rút thăm chính tự, nhất nhất đi lên vì đại gia giới thiệu sản phẩm mới. Cận thừa luật công ty nguyên bản chịu đến ở bên trong vị trí, bất quá lại bị tổ hủy hội điều chỉnh phóng tới cuối cùng. Cũng bởi vậy liền tính chỉ nghĩ xem náo nhiệt không có kiên những người, cũng chỉ có chờ từng nhà khí giới dụng cụ giới thiệu biểu thị. Tổ hủy hội còn cố ý đem cố thị an bài ở đếm ngược cái thứ hai. Ước chừng hơn 2 giờ sau, lúc này mới đến cố thị lên sân khấu. Cố phong hoa ăn mặc một thân màu đen tây trang dẫm lên giày cao gót đi lên, tóc vãn ở sau đầu, một bộ tinh anh trang điểm. Nàng kỳ thật cũng không tưởng lên đài giới thiệu cố thị tiểu mới chi giả, ai làm tiểu cận thị đồng loại sản phẩm Châu Ngọc ở trước. Chỉ là làm chủ sáng giả, nàng vẫn là đến căng gia đầu thượng. Đem chi giả giới thiệu xong, phía trước tên kia cụt tay nam tử lên đài vì đại gia biểu thị. Lần này tới người chung, liền có rất nhiều ngày đầu tiên xuất hiện ở tiểu cận thị triển đài người. Xem xong cô phong hoa giới thiệu, chờ cố thị triển lãm xong sau, trừ bỏ ngốc ngoại, chính là thực thất vọng. Liên này... Cố thị nghiên cứu chế tạo kiểu mới chi giả, cũng chính là so hiện tại trên thị trường mô phỏng làn da càng tốt điểm, nhìn trang đi lên sau càng linh hoạt điểm, còn là có thể thực rõ ràng phát hiện đây là chi giả. Chẳng những không thể dung nhập da thịt theo nhân thể màu da biến hóa, còn không thể liên tiếp thần kinh hạ đạt chỉ thị động tác, này so cố thanh giữ nghiên cứu chế tạo kém cũng quá xa đi. Cảm giác hoàn toàn liền không phải một cấp bậc, một cái là hiện đại, một cái là 10-20 năm trước. Không có đối lập liền không có thương tổn. cố thị cái này hoàn toàn vô pháp cùng tiểu cận thị so cố thanh dữ là nghĩ như thế nào này ngoạn ý còn cần đi trộm đạo sao chép có phải hay không cố thanh dữ đem trung tâm thiết kế trộm đi cho nên cố thị chế tạo ra tới mới kém cỏi nhiều như vậy cũng không phải không có cái này khả năng cố thị không phải một mực chắc chắn cố thanh dữ lúc trước mang đi bọn họ trung tâm thiết kế sao nhưng ta ngược lại cảm thấy cố thanh dữ là oan uổng nếu cố phong hoa như vậy nhiều, liền tính bị cố thanh dữ trộm đi trung tâm thiết kế Nghiên cứu chế tạo ra tới chi giả cũng sẽ không kém lớn như vậy đi. Đúng vậy, mấu chốt ta cảm giác hai cái công ty kiểu mới chi giả, từ thiết kế đến lý niệm lại đến ra thành quả hoàn toàn bất đồng. Tiếp theo cái liền đến tiểu cận thị, nghe một chút cô Thanh Dữ như thế nào giải thích đi. Cố phong hoa xuống dưới sau, tự nhiên nghe được những người này nói chuyện với nhau. Trên mặt nàng thần sắc lạnh hơn, đã sinh du sao còn sinh lượng, cố Thanh Dữ hảo hảo đi học vẽ tranh không hảo sao. Một hai phải tới nàng lĩnh vực rào hợp. cố thị triển lãm kết thúc nếu là không có phía trước tiểu cận thị tiểu mới chi giả đối lập so sánh với phía trước hạng mục tới nói bọn họ cái này xem như thực không tồi có thể dựa theo cố phong hoa nguyên kế hoạch được đến cao phân khá vậy bởi vì phía trước đối lập làm đến từ toàn thế giới sinh vật chữa bệnh công trình lĩnh vực chuyên gia trọng tài nhóm thực thất vọng cấp phân cũng không cao cố phong hoa nhìn đến bọn họ được đến điểm xếp hạng thứ năm sắc mặt càng khó xem nàng dám khẳng định nếu không có cô thanh giữ giảo hợp bọn họ cái này thành quả tuyệt đối có thể lấy đệ nhất nàng cũng hoàn toàn minh bạch vì cái gì cố thanh dữ muốn ở ngày đầu tiên triển lãm chẳng những làm cố thị mất mặt còn muốn cho bọn họ lấy không được cái kia giải thưởng đáng giận thực mau liên đến cuối cùng tiểu cận thị triển lãm thanh dữ xuyên một bộ màu trắng nữ khoản tây trang đại quận sóng tóc dài rối tung khai vẽ một cái tinh xảo trang dung nàng dẫm lên giày cao góp đi tới cả người khí tràng toàn bộ khai hỏa cho người ta một loại lại mỹ lại táp cảm giác Đồng dạng ăn mặc, nhưng vô luận là từ dung mạo khí chất vẫn là khí chẳng thượng xem, mọi người đều cảm giác cố Thanh Dĩu càng hơn cô phong hoa một bậc. Thanh Dĩu lên đài lúc sau, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Nàng cũng không luôn cuống, mang theo tự tin Trương Dương cười mở miệng, hôm nay phát hiện không ít thuộc gương mặt, còn phát hiện không ít người chính cầm di động phát sóng trực tiếp, xem ra đều là hướng về phía ta tới. Thực cảm tạ đại gia quan tâm cùng duy trì, yên tâm hôm nay ta sẽ không cho các ngươi đến không. Ở giải thích trên mạng sao chép học thuật tạo giả sự kiện trước, ta còn là dựa theo triển hội thi đấu trình tự đi một lần. Nàng tiếp theo đối cận thừa luật gật gật đầu. Cận thừa luật lên đài, thực mau tiểu cận thị nghiên sang nhân viên nhóm, sắp sửa tham gia thi đấu dụng cụ đẩy ra tới. Ta hôm nay phải hướng đại gia triển lãm chính là trái tim chữa trị máy trị liệu, bệnh tim người bệnh sử dụng cái này. Máy trị liệu phối hợp chúng ta công ty nghiên cứu chế tạo ra tới chữa trị dịch sử dụng lúc sau, có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh tim Vô luận là nào một loại bệnh tim đều bao gồm ở bên trong. Lời này rơi xuống toàn trường ồ lên. Cái gì? Sao có thể? Nàng có phải hay không nói mạnh miệng, cái gì bệnh tim đều có thể chữa khỏi? Cái này ta không thể tin. Đừng nói là An Dương người sợ ngây người, chính là cái này lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ cũng đều sợ ngây người. Một người quốc tế trong nghề nổi danh người có quyền trọng tài mở miệng nói, hy vọng các ngươi không cần lòe thiên hạ, vẫn là có thể thí nghiệm thành quả nói chuyện. Thanh Dữu trả lời. đây là đương nhiên cái này hạng mục chúng ta chẳng những xin độc quyền cũng làm lâm sàng thí nghiệm tiếp theo trợ lý đem lâm sàng thí nghiệm báo cáo trình cấp trọng tài tổ cũng phân phát một ít cấp ở đây người truyền đọc xem thanh dữ lại nói ta hiện tại nói cái gì hoặc là lấy báo cáo cho các ngươi xem đều không có chính mắt chứng kiến cường hiện tại liền thỉnh mọi người xem quan khán chúng ta dụng cụ triển lãm tiếp theo có người đẩy ra một đài trái tim màu siêu thiết bị một người tiểu cận thị mời đến bệnh tim người bệnh cũng đi lên đài nằm xuống Một người vì hắn trước làm trái tim màu siêu, cũng hình chiếu ở trên màn hình lớn. Chuyên nghiệp người đều có thể nhìn ra, người này trái tim phòng cách thiếu tổn hại. Thanh dữ tự mình thượng thủ, đem cận thừa luật chế tạo ra tới chữa trị dịch, ngã vào chữa trị nghi tạc tào. Sau đó đem chữa trị nghi đặt ở người bệnh trái tim vị trí, điều chỉnh đến thích hợp đối phương thân thể số liệu ấn khởi động kiện. Mấy cây nạ nổ ống tiêm từ chữa trị nghi trung vương, đâm vào tới rồi người bệnh thân thể, cũng thẳng tới trái tim. sau đó một tia chữa trị dịch thông qua ống tiêm rót vào trái tim phòng trong tim màu siêu đầu bình thường mọi người đều có thể nhìn đến thanh hữu nhìn nhìn thời gian nói chúng ta nghiên cứu chế tạo trái tim máy trị liệu hiệu quả ước chừng một giờ tả hữu là có thể nhìn đến rõ ràng biến hóa thỉnh đại gia kiên nhận chờ đợi hạn ở đây người đều bị điếu nổi lên tò mò cùng chờ mong tâm chỉ là nhìn trái tim máy trị liệu đem kia cái gì chữa trị dịch dùng loại này kỹ thuật rót vào trái tim trùng liền cho bọn hắn một loại rất cao cấp cảm giác Một người bị cận thuân diệu trước tiên mua được tiểu chủ bá, nhìn thanh dữu cười mở miệng, chúng ta nhưng thật ra nguyện ý chờ, chính là như vậy làm chờ thực nhàm chán, không bằng cố tiểu thư ngươi cùng đại gia tâm sự trên mạng sự. Hắn gọi này một đợt nhiệt độ, phong phát sóng trực tiếp nhân số này sẽ mấy chục vạn đâu Hơn nữa chỉ cần có thể vạch trần cố thanh Dữu tạo giả sự thật, sau lưng liên hệ người của hắn còn sẽ cho hắn đánh 50 vạn. Hắn đương nhiên mừng rỡ kiếm loại này tiền. Mới viết xong, ta phát xong lại quay đầu lại sửa hạ sai. Chương 99 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 41 Chương 99 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 41 Người này nói, làm ở đây người đều thực tán đồng Chờ hơn một giờ quá buồn kẻ, trung gian nếu là có cái đại dưa ăn liền càng tốt Thanh dữ biết người này đã bị cận thuân rượu thu mua Nàng cười nói, ta cũng đang có ý này, sở dĩ trước triển lãm dụng cụ hàng mục Chính là chuẩn bị đem không ra tới này một giờ lưu vì đại gia giải thích nghi hoặc Nàng đi đến trợ lý đã sớm chuẩn bị tốt một chương mặt bàn làm việc trước ngồi xuống, tiếp nhận laptop mở ra. Đồng thời dùng máy tính liên thông mặt bên hình chiếu màn hình lớn. Ta trước nhằm vào trên mạng nói ta sao chép sự làm đáp lại. Nàng cơ lắc mở máy tính, mở ra một cái chế tác tờ tờ tờ, đem trên mạng sở hữu nhằm vào nàng, cũng thượng chứng cứ chỉ ra và xác nhận đều đặt ở mặt trên. Ta nhìn đến mấy thứ này thời điểm, cả người đều làng ốc, càng là không thể hiểu được. Bởi vì ta chưa từng có nhìn đến quá này đó cái gọi là liên tiếp sáng ý thiết kế cùng văn chương. Con hảo có cái thế giới đứng đầu internet chuyên gia, thấy không quen có người lợi dụng internet làm sàng làm bậy, cho nên đem nàng tra được chứng cứ tất cả đều chia ta. Vì không cần phải phiên thoái, nàng cho chính mình giả tạo một cái thần bí hacker thân phận. Hơn nữa cũng dùng một cái không có khả năng tra được liên lạc tài khoản, đem sở hữu tra được chứng cứ, cùng với phía trước video ảnh trục chờ, toàn bộ gửi đi tới rồi nguyên thân bình thường dùng một cái hồng thư. thời gian tự nhiên cũng là đã làm sửa chữa trừ bỏ nàng ai đều phát hiện không được nàng hỏi các ngươi xem mấy thứ này có hay không phát hiện sở hữu chỉ hướng ta chứng cứ đều có một cái điểm giống nhau như vậy vừa hỏi đại gia sôi nổi đi tờ, tờ tờ tìm đột nhiên có người mở miệng nói tất cả đều là internet chứng cứ những người này nói ngươi sao chép bọn họ đồ vật tất cả đều là bọn họ trước tiên phát lên trên mạng người này vừa nói đại gia cũng phát hiện đồng dạng vấn đề thanh dữ gật đầu không tồi Cho nên này đó chứng cứ tất cả đều là tạo giả. Nàng đem chính mình đã sớm tìm tốt chứng cứ mở ra cũng hình chiếu. Các ngươi xem này tất cả đều là một người kêu báo thủ đỉnh cấp hacker, chính mình ở này đó trang web sáng tạo tân liên tiếp. Ngay liên ở gần nhất nửa năm, mới nhất chính là sáng tạo ngày là hôm trước. Cũng chính là chúng ta triển lãm tiểu mới chi giả sau, người này liền giả tạo ta sao chép cố thị trung tâm thiết kế chứng cứ. Hắn bóp méo cố thị trang web Lâm thời bỏ thêm cố phong hoa trước kia để qua liên tiếp thần kinh cùng dung nhập ra thịt lý niệm, ngày cố ý giả tạo sửa chữa thành nửa năm trước. Xem này đó số hiệu thời gian liên biết, người này đã sớm chuẩn bị tốt muốn công kích van buồng ta. Các ngươi khả năng còn có nghi vấn, nếu này đó liên tiếp là này nửa năm qua mới tân sáng tạo giả tạo, kia vì cái gì phía dưới sẽ có bất đồng ngày bình luận đâu. Cái này tên kia người tốt cũng chia ta. Các ngươi xem, báo thủ cái này hacker hoàn toàn đem mặt khác học thuật trang ép thượng đồ vật chết cây lại đây. Liền bình luận ID đều không có sửa. Hắn không phải chúng ta lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên cũng chỉ muốn dập khuôn. Này đó bình luận phân biệt đến từ 20 vong 20 thiệp, còn có. Thanh dữu đem sở hữu bình luận dập khuôn chít cây trang web cùng thiệp sửa sang lại ở một cái bảng biểu. Các ngươi hiện tại liền có thể dựa theo ta nói địa chỉ ép đi tìm tương quan thiệp xem, có phải hay không có ID giống nhau, bị sửa chữa thành chuyên môn nhằm vào vu hãm ta chuyên nghiệp dùng từ bình luận. Nếu không phải nàng kỹ thuật so cận thuân diệu cao. Thật đúng là vô pháp đem hắn giả tạo mấy thứ này chứng cứ tìm ra. Ở cái này tiểu thế giới, Cận Thuân Diệu là nam chủ, cho nên hắn hacker kỹ thuật xem như toàn cầu cao cấp nhất cái kia. Ở đây người cùng quan khán phát sóng trực tiếp người, sôi nổi lấy ra di động đi rửa theo thanh diêu phát tìm. Lúc này, Cận Thuân Diệu con ngươi rụt rụt, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Hắn thật không nghĩ tới chính mình làm như vậy bí ẩn, thế nhưng bị tên kia hacker tất cả đều đào ra tới. Cố phong hoa thần sắc chịu đựng không thay đổi. Đôi tay lại già không ít hãn. Tại sao lại như vậy? Cận Thuân Diệu hacker kỹ thuật không phải đứng đầu sao. Như thế nào còn sẽ có người tìm được hắn làm những việc này chứng cứ? Cận Thừa luật sau lưng tên kia hacker, chẳng lẽ so Cận Thuân Diệu còn lợi hại? Thức mau, đại gia tìm được rồi Thanh Diễu nói những cái đó thiệp cùng bình luận. Thật đúng là liền ai đi đều giống nhau, chỉ là chuyên nghiệp từ ngữ bị đổi thành bôi nhỏ cố Thanh Diễu sao chép những cái đó. Hơn nữa phát biểu bình luận phút số đều không có sửa, chỉ là sửa lại ngày. Cho nên trên mạng chỉ ra và xác nhận sao chép cùng học thuật tạo giả Kỳ thật đều là cái kia kêu, kêu báo thù đỉnh cấp hacker giả tạo Từ cố thanh dữ phát chứng cứ xem xác thật là như thế này Ta liền cảm thấy những cái đó toát ra tới chỉ ra Và xác nhận cố thanh dữ sao chép người có vấn đề Thực sự có như vậy lợi hại nói Không có khả năng ở tương quan lĩnh vực không có tiếng tăm gì Còn có một người chuyên gia nhảy ra ngoài đâu Hắn giống như ở trong ngành vẫn là có mức độ nổi tiếng Nghe được bọn họ lời này Thanh dữ lại điều ra một phần chứng cứ. Tên kia cái gọi là chuyên gia chính là cái quán sao, ở đại học thời điểm liền lấy trộm cùng ký túc xá đồng học luận văn, lại còn có trả đũa. Nàng thượng một đống lớn chứng cứ, còn có này đó đều là hắn sao chép. Lại đem những người này tài khoản nhập chứng chụp hình chứng cứ phát ra tới, các ngươi xem, đây là tên kia người tốt chia ta. Những người này đều ở khoảng cách không dài thời gian nội, lục tục thu được cùng cái nước ngoài tài khoản chuyển khoản ký lục. Này đó nhảy ra người. Đã từng chứng thực nguyên thân sao chép học thuật tạo giả, không thể tha thứ. Tiếp theo nàng lại thượng rất nhiều chứng cứ. Còn có này đó đi đầu dẫn đường trên mạng chỉ ra và xác nhận ta sao chép, vong bảo ta ID, tất cả đều là một nhà công ty thủy quân. Bọn họ công ty tài khoản, cũng thu được nước ngoài cùng tài khoản chuyển khoản. Còn có này mấy cái hảo, tất cả đều là hacker báo thù khoác áo tràng tiểu hào tự mình ra trận đi đầu đối ta vu hãm. Nàng nói tiếp, ta đã báo nguy. càng dám nói chính mình phát này đó chứng cứ tất cả đều là chân thật tuyệt không giả tạo mọi người xem đến này đó chứng cứ một đám đều khiếp sợ không thôi hiển nhiên không nghĩ tới này sau lưng cư nhiên chẳng những là nhân vi người nọ bố trí còn như thế chu đáo chặt chẽ càng là hoa như vậy nhiều tiền thu mua người chỉ ra và xác nhận cùng với mua thủy quân hắc cố thanh dữu một người không nhịn xuống hỏi ngươi có phải hay không đắc tội ai cảm giác như là đối với ngươi có chết thủ muốn đem ngươi hướng chết chỉnh cái loại này a đúng vậy Cái này đứng đầu hacker báo thù hoàn toàn là hướng về phía ngươi tới, xem tên liền không bình thường. Nếu không có người tốt cấp Cố Thanh Dụ đã phát này, đó chứng cứ rửa sạch chính mình, kia nàng không phải liền thành sao chép cùng học thuật tạo giả. Hậu quả là rất nghiêm trọng, 89 phần 10 sẽ bị trường học khai trừ, hơn nữa rời khỏi tương quan lĩnh vực ngành sản xuất. Này vấn đề ra tới, nguyên bản tố chất tâm lý vượt qua thử thách cận thuân diệu đều không khỏi có chút khẩn trương lên, cũng tận lực khống chế tốt mặt bộ biểu tình. Nhưng Thanh Dụ sẽ bỏ qua hắn sao? hiển nhiên không có khả năng. Thanh Dịu ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía cận Thuân Diệu mở miệng nói: cận tổng, vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi. Ta không nhớ rõ cùng ngươi kết quá chết thủ, ngươi đến nỗi muốn như vậy trí ta vào chỗ chết sao? Cận Thuân Diệu con ngươi lại rụt rụt, mang theo mạc danh kinh ngạc, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thanh Dịu nhún mày, báo thủ tiên sinh, ngươi hacker áo chuộng sớm đã bại lộ. Tiếp theo nàng lại cờ lực mở một cái folder, đem cận Thuân Diệu chính là thế giới đứng đầu hacker báo thủ chứng cứ đầu bình. một 100 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, xong. một 100 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, xong. Ở đây người liền thấy đầu bình thượng có cận thuân diệu từ khi nào bắt đầu dùng cái này hacker ID, còn có hắn ở trên mạng tùy ý làm bậy chứng cứ. Không thể phủ nhận, người xác thật là một người hacker thiên tài, mới 7-8 tuổi là có thể lấy trộm rời đi người khác tài khoản tiền. Mười mấy tuổi liền bắt đầu công kích người khác công ty. Sau lại càng là đem internet coi như không hợp pháp nơi. Ngươi tưởng như thế nào trộm người khác liền trộm, tưởng như thế nào xâm nhập mặt khác công ty cơ sở dữ liệu liền xâm nhập. Thanh dữ tiếp tục nhìn cận thuân diệu, lại thượng hai chương hắn mấy năm nay dùng báo thủ cái này hacker ID đã làm sự. Đây là cái kia người tốt chia ta, sau đó ta trong lúc vô ý lại phát hiện một bí mật, cho nên tiến hành rồi sửa sang lại đối lập. Ngươi từ nhận thức cô Phong Hoa, cũng cùng nàng ở nước ngoài xác định nam nữ bằng hữu quan hệ sau, từng nhiều lần xâm nhập người khác máy tính cùng mặt khác công ty trung tâm cơ sở dữ liệu. trộm đạo rời đi sinh vật chữa bệnh lĩnh vực số liệu cùng văn kiện. Sau đó mỗi lần trộm xong không bao lâu, Cố Phong Hoa liền sẽ phát biểu một thiên dung quá văn chương, hoặc là dùng nhiều người tiểu kỹ thuật xoa ở bên nhau biến thành nàng thiết kế, lại chế tạo ra tương quan máy móc cùng dụng cụ ra tới. Bao gồm nàng ở nước ngoài tốt nghiệp được đến quá khen ngợi luận văn tốt nghiệp, cũng là dùng người trộm đạo tương quan lĩnh vực thiên tài hoặc là ưu tú bọn học sinh lý niệm sáng ý tổng hợp lên. Cái này học sinh chấm điểm, cái kia học sinh chấm điểm, dùng ở bên nhau sau Người khác cũng sẽ không hoài nghi cô Phong Hoa đánh cắp bọn họ sáng ý cùng lý niệm. Chỉ biết cho rằng là Cố Phong Hoa nghĩ ra được sáng ý lý niệm cùng bọn họ đụng phải, bọn họ cũng chỉ có từ bỏ. Cố Phong Hoa tiến vào cố thị lúc sau, nghiên cứu chế tạo ra tới vài hạng thành quả, tất cả đều có người khác sáng ý cùng thiết kế bóng dáng. Chỉ là nàng thực thông minh, không chỉ là dùng một người, mà là dùng mấy cái, thậm chí mười hai mươi cái bên trong lĩnh vực người khác đồ vật dung hợp thành chính mình. Như vậy người khác cũng sẽ tưởng đâm thiết kế lý niệm. thanh dữ nhìn đã biến sắc mặt hai người tiếp tục nói còn có cố thị Tiểu mới chi giả hạng mục vốn dĩ chính là ta đưa ra mở chỉ là cố phong hoa bị cái gọi là bắt cóc sau khi trở về đã bị an bài tới rồi nghiên cứu phát minh bộ đường giám đốc tiếp quản ta nghiên cứu càng là đem ta thiết kế sáng y gia nhập cận thuận rượu giúp nàng ăn trộm người khác tới đồ vật lại lần nữa tiến hành rồi dung hợp lợi dụng tạ thị tân cấy ra kỹ thuật lúc này mới biến thành vừa rồi triển lãm thành quả nàng nhìn cố phong hoa ngoác môi chỉ tiếp các ngươi không nghĩ tới Ta năm đó liền để lại một tay, đem nhất trung tâm đồ vật đặt ở trong đầu, còn không có tới kịp lấy ra tới thức thi, ngươi liền trở về đoạt đồ vật. Cho nên ta nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật, mới có thể hoàn toàn nghiền áp ngươi. Cố phong hoa nhìn trên màn hình lớn, bị tất cả đều thả ra chứng cứ, sắc mặt trắng bạch. Nàng không nghĩ tới mấy thứ này sẽ bị đào ra, còn bị cố thanh dữ như vậy công khai. Ở đây người thấy thế một đám đều trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên khiếp sợ không thôi. Mà cố thanh dữ thả ra chứng cứ. nhưng không giống như là phía trước trên mạng cái loại này. Có Cận Thuân Diệu ở nước ngoài đổ bộ hacker ID, có hắn khuôn mặt chụp hình, còn có hắn khai cái kia chuyển khoản nước ngoài tài khoản ngân hàng tin tức chờ chứng cứ. Hơn nữa cố phong hoa sao chép dung ai đồ vật, cũng tất cả đều cấp ra kỹ càng tỉ mỉ thời gian tuyến cùng chứng cứ. Đại gia không nghĩ tới sẽ có như vậy xoay ngược lại. Cận Thuân Diệu cư nhiên chính là tên kia đứng đầu hacker, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đã làm nhiều như vậy Internet trái pháp luật sự. Hoàn toàn không có bất luận cái gì hạng cối, trộm đạo người khác đổ vật biến thành hắn cùng cố phong hoa, nhìn qua càng như là một loại thói quen, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Còn có cô phong hoa, mặt ngoài là cái này lĩnh vực thiên tài, trên thực tế lại là cái chân chính sao sao, thật là đáng sợ. Nếu là cố thanh dữ hôm nay không bị hai người bức thành như vậy, chủ động cho hấp thụ ánh sáng ra tới, đại gia còn không biết hai người gương mặt thật đâu. Đúng lúc này, ta úc mở miệng nói. Chúng ta tạo ra trung tâm cơ sở dữ liệu cũng bị Cận Thuân Diệu xâm lấn quá, nghiên cứu ra tới tân dược phẩm bị hắn tiết lộ cấp nước ngoài công ty trước đưa ra thị trường, làm chúng ta thiếu chút nữa phá sản, sau đó hắn bốn phía thu mua cổ phần, ngồi tổng tài vị trí. Tạ Lăng cũng bổ sung nói, không tồi, chúng ta trên tay đã có hắn xâm nhập tạ thị cơ sở dữ liệu, an trộm bóp méo số liệu chờ chứng cứ. Thanh dữ tuân ra tới nhiều như vậy, Cận Thuân Diệu là muốn xong đời, lúc này chính là tốt nhất thọc giao nhỏ thời cơ. Cận Thuân Diệu sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, ở như vậy chứng cứ trước mặt, hắn căn bản không thể nào phản bác. Lúc này trong đầu chỉ có một ý tưởng, xong rồi. Càng là hối hận dùng phía trước những cái đó phương pháp đối phó cô Thanh Diễu, lúc này mới khiến cho tên kia thần bí hacker xuất hiện, cùng với cô Thanh Diễu phản kích. Hắn đột nhiên xoay người liền muốn chạy. Lại bị cận thừa luật đã sớm an bài người để lại. Tiếp theo có vài tên cảnh sát xuất hiện, đầu tiên là đưa ra giấy chứng nhận, lại đối cận Thuân Diệu nói. Ngươi bị nghi ngờ có liên quan nhiều cọc internet trái pháp luật án, xin theo ta nhóm trở về hiệp trợ điều tra. Cận Thuân Diệu giấy dọa, lại căn bản vô dụng, trực tiếp bị khảo lên mang đi. Này thuyết minh là có chứng cứ chứng minh hắn phạm tội. Cái này xoay ngược lại, làm đại gia trở tay không kịp. Cận Thuân Diệu bị mang đi sau, trong lúc nhất thời toàn bộ triển lãm thính đều như là ấn xuống nút tạm dừng giống nhau. Thanh Dữ mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, một giờ đã đến giờ, đại gia đến xem chúng ta trái tim chữa trị nghi trị liệu hiệu quả đi. Mới làm đại gia nhớ tới, này còn ở thi đấu đâu? Vì thế sôi nổi hướng tới trái tim màu siêu đầu bình nhìn lại, tiếp theo phát hiện người này phía trước tả hưu trái tim chi gian khoảng cách khoảng cách rõ ràng ngắn lại. Này cũng quá thần. Lợi hại, thế nhưng thật có thể chưa trị trị liệu trái tim. Cố Thanh Dữu đây mới là chân chính thiên tài ngưu nhân, không giống như là mộ thịnh thế Bạch Liên như vậy là giả mạo sao chép tới. Cố gia này có phải hay không nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Chân chính thiên tài ném, lưu lại một đổ giởm thiên tài. Nhân ra cố ra lại không để bụng cái này, nhân ra chính là để ý cố phong hoa người này đâu. Đã không có cận thuân diệu hacker giúp nàng, về sau cố phong hoa còn có thể lấy ra cái gì thành quả tới. Người có phải hay không đã quên, nàng hoàn toàn cấu thành sao chép cùng học thuật tạo giả, tình tiết vẫn là rất nghiêm trọng cái loại này, về sau nơi nào còn có thể tại cái này lĩnh vực vòng hốn. Đối Nga, nàng người như vậy là muốn lăn ra chúng ta vòng. Hơn nữa tuy rằng trộm đạo đều là cận thuân diệu làm, nhưng cố phong hoa lại là được lợi giả. Lúc sau nàng khẳng định cũng sẽ bị truy trách. Mọi người đều là làm nghiên cứu, cũng không phải là hận nhất chính mình đồ vật bị người sao chép trộm dùng. Cố phong hoa làm này đó quả thực lệnh người giận sôi không có hạt cối, làm cho bọn họ thực phản cảm cùng chán ghét. Cố gia người hôm nay cũng đều đi tới nơi này, nguyên bản là muốn vì cố phong hoa trợ uy. Lại không nghĩ rằng sự tình sẽ phát triển đến nước này. Cố mẫu hoàn toàn không tiếp thu được sự thật này, một cái kính lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta phong hoa mới là lợi hại nhất. Cố phụ sắc mặt xanh mét, tại như vậy nhiều chứng cứ hạ, hắn liền tính không muốn tin tưởng, cũng biết nguyên lai đại nữ nhi làm nhiều như vậy không hạn cuối sự tình. Mà tiểu nữ nhi mới là bọn họ này khối bên trong lĩnh vực thiên tài. Hắn hối hận làm tiểu nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ rời đi cố ra. Cố lao gia tử cũng giống nhau hối hận, càng là trực tiếp bị khí vựng bị cố ra người đưa đi bệnh viện. Cố phong hoa cả người như là rơi vào động băng bên trong, nàng có thể tưởng tượng từ hôm nay trở đi. nàng thanh danh sẽ lạn thành cái dạng gì cũng đừng nghĩ ở lĩnh vực cùng hào môn trong vòng lan lộn nàng dương mắt hướng tới cô thanh dữu nhìn lại đáy mắt toàn là oán khí cùng hận ý lại bị cố thanh dữu trong mắt lạnh băng nhất trụ cảm thụ được bốn phía đầu tới ánh mắt cố phong hoa chỉ cảm thấy ra đầu tê dại muốn tìm cái lỗ trôi xuống nàng nhìn đến cố lão gia tử ngã xuống cũng sấn loạn đi theo cố gia người đưa lão gia tử đi bệnh viện mà rời đi không hề chi hoãn Thanh dữ đại biểu tiểu cận thị bắt được lần này quốc tế chữa bệnh khí giới triển mới nhất thành tựu thưởng. Cũng hoàn toàn đem mức độ nổi tiếng mở ra, càng đã chịu khắp nơi chú ý. Cận Thuân Diệu cùng cố phong hoa tự làm tự chịu, cùng ngày liền thượng hot hotseup, ở internet tin tức cùng video ngắn thành hồng nhân. Bất quá lại mỗi người đến mà mắng chi cái loại này. Nguyên thân đã từng tao ngộ quá, tất cả đều phản vệ tới rồi hai người trên người, làm cho bọn họ chính mình thể nghiệm một lần. Càng sâu đến bọn họ gặp đến bao táp càng kịch liệt. Cận Thuân Diệu phạm pháp chứng cứ vô cùng xác thực, bị phán 10 năm. Cố Phong Hoa bởi vì là được lợi giả, cũng bị phán 2 năm, bất quá hoán lại chấp hành. Nàng bởi vì lấy trộm như vậy nhiều người khác đổ vật bị truy trách, Cố thị bị người liên hợp cáo thượng tòa án, muốn cho bọn họ đình chỉ tiêu thụ Cố Phong Hoa nghiên cứu chế tạo khí giới trở, cũng làm ra bồi thường. Cố Phong Hoa tuy rằng không có ngồi tù, thanh danh lại hoàn toàn lạ. Nàng nơi đại học hủy bỏ nàng học vị chứng, tương quan lĩnh vực ngành sản xuất chuyên gia nhóm. cũng đem nàng xếp vào số đen, về sau không cho phép lại tiến vào cái này ngành sản xuất vòng. Cố phong hoa không dám nhìn di động, cũng không dám ra cửa. Nhưng nàng ở nhà nhật tử cũng không hào quá, mỗi ngày đều bị người trong nhà thay phiên châm chọc mắng. Cố lao Gia tử bị tức giận đến chúng gió liệt nửa người, cố thị rắn mất đầu. Cố mẫu bị không ít trước kia ghen ghét chán ghét nàng hào môn các thái thái, các loại phát tin tức dò hỏi cùng chế nhạo, ước ức chứng lại lần nữa bùng nổ, so lần trước còn nghiêm trọng. chỉ tiếc lần này nhưng không ai lại bồi nàng cùng tỉ mỉ chiếu cố nàng cố phụ bị cố phong hoa sự làm cho sức đầu mẻ chán ở công ty thu thập cục diện dối rắm tiếp theo cố thị bởi vì cố phong hoa trả giá vài nét bút đại ngạch bồi thường lại bị hợp tác công ty tố cáo bởi vì hợp đồng vi ước lại bồi thường một tuyệt bút hoàn toàn đem cố thị vốn lưu động đảo giống. bởi vì cố phong hoa chuyện này nháo đến mọi người đều biết cố thị càng sâu đến bị toàn dân chống lại hợp tác công ty giải ước công ty sản phẩm bán không ra đi tài chính liên một chút liền chặt đứt, tương đảo mọi người đẩy lần này thanh dữ cùng cận thừa luật đều không có ra tay cố thị liền ầm ầm sập trực tiếp phá sản phá sản sau cố ra tài sản cũng bị cưỡng chế chấp hành cầm đi bồi thường cùng chi trả công nhân tiền lương trở cố ra cũng tan mặt khác hai phòng người đem chúng gió lao ra tử ném cho cố phụ cũng mắng to một hồi cố phong hoa là tang môn tình thai họa sau liền trốn chạy cố phụ muốn chiếu cô trung gió phụ thân trở nên thần kinh hề hề sẽ là to thế tử chầm mặc ít lời cả ngày chỉ biết đại ở phòng không ra đại nữ nhi. Hắn cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi. Rốt cuộc có một ngày chịu không nổi, hắn trộm rời đi. Hắn rời đi sau, cố lao ra tử thực mau liền qua đời, luôn luôn yêu nhất mặt mũi phong cảnh vô hạn cố mẫu cũng lưu lạc đầu đường, bị cố thanh hành làm người đưa đi viện dưỡng lao. Cố phong hoa bị tạ úc mang đi, dưỡng ở bên ngoài, cả ngày liền lấy châm chọc mắng nàng làm vui. Bất quá tạ ra cũng đã chịu cận thuân rượu bỏ tù lan đến. cận thuân rượu tiền đều là phạm tội tới tiền tài bất nghĩa tự nhiên phải bị tịch thu xét xử tạ thị có thể chống đỡ đến bây giờ đều là dựa vào này một số tiền hiện tại tài chính bị rút ra thực mau bên trong liền xuất hiện nhiều vấn đề cuối cùng cũng lấy phá sản xong việc tạ úc càng là đối cố phong hoa hận thấu xương cũng không bỏ nàng liền câu tại bên người cha tấn cố phong hoa thật sự chịu không nổi có một ngày thừa dịp tạ úc ra cửa nàng tìm cơ hội trốn chạy chạy tới một tòa tiểu thành thị đánh việc vật sinh hoạt Cả người ra già, già rồi mười hai mươi tuổi. ta Úc ở nàng chạy sau, chầm mê thượng uống rượu, hai năm sau say chết ở một cái ban đêm. Ở ngục trung cận thuân rượu nhật tử cũng không hảo quá, bị cận thừa luật tìm người thường xuyên giáo dục hắn như thế nào làm người. Mười năm sau, cận thuân rượu ra tù. Hắn đã từng lợi dụng hacker kỹ thuật hại không ít người, lại làm hại một ít công ty phá sản. Cho nên ra tù sau, bị những người này trả thù, đem hắn bắt cóc buộc chặt đến vùng biển quốc tế. Hắn gặp tới rồi nguyên thân chịu quá trở. cũng bị trả thù giết con tin chết ở trên biển lại qua 10 năm thanh diễu bắt được quốc tế kiệt xuất cống hiến thường khi một người tang thương phụ nữ trung niên tẩy mầm nhìn nhà ăn trong tivi như cũ tuổi trẻ càng khí phách hăng hái người chạy xuống hối hận nước mắt sớm biết rằng lúc trước nàng liền không nên ép đi cố thanh diễu cùng cố thanh hành như vậy chính mình cũng sẽ không có hôm nay cố thanh hành khai giải trí công ty càng làm càng lớn cuối cùng càng thành long đầu thoát ly hút máu bạch nhãn lang bạn gái Cùng yêu thầm hắn nhiều năm học mội tu thành chính quả, cả đời mỹ mãn hạnh phúc. Một cái tiểu thành thị, tạ lăng từ công ty tan tầm trở lại thuê tiểu trung cư, liền thấy được trong tivi chân chính phong hoa tuyệt đại nữ tử, tâm lại lần nữa nắm đau đau. Hắn vì cái dối trá bạch nguyệt quang, vứt bỏ trong cuộc đời thích nhất cùng quan trọng nữ nhân, hối hận thì đã muộn. Ở thế giới này, thanh dữ cùng cận thừa luật kết thành hôn sau, ở từng người lĩnh vực đều làm ra cực đại thành tựu cùng công hiến. Tuổi ra lúc sau. Hai người buông công tác cho nhau làm bạn nơi nơi du ngoạn. Cận thừa luật ở 90 tuổi thời điểm nhắm hai mắt lại, thanh dữ nắm hắn tay cũng đồng dạng nhắm hai mắt lại. Nay chương là gần hai chương số lượng từ hợp ở cùng nhau. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân sau chuyện xưa còn không có tưởng hảo, có thể là niên đại bối cảnh. Chương 10170 bị phá hôi đường ngội một Chương 10170 bị phá hôi đường ngội một. Thanh dữ lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên một cái giường. Nàng nhìn quanh một vòng bốn phía là một gian tương đối cũ xưa cái loại này gạch một phòng. nay sẽ trong phòng không ai, nàng khiến cho hệ thống nhanh chóng truyền tống nguyên thân ký ức. Nguyên thân kêu liếu thanh dữ, hiện tại là 70 năm đào hoa thôn. Sở dĩ sẽ nằm là bởi vì ngày hôm qua nguyên thân cùng đường tỷ đi bờ sông giặt quần áo, đường tỷ dẫm chạy xuống thủy lôi kéo nàng một phen, nàng cũng đi theo rớt vào trong sông. Con hảo có người đi ngang qua cứu các nàng, nguyên thân vào lúc ban đêm liền khởi xuống thiêu, uống thuốc che cả đêm tiêu lui. bởi vì toàn thân vô lực liền không đi theo người trong nhà xuống ruộng làm việc đây là cá nhân khẩu tương đối nhiều gia đình nguyên thân phụ thân là tiểu nhi tử mặt trên còn có ba cái ca ca cùng hai cái tỷ tỷ Gia ra, ra mãi mãi đương ra tất cả mọi người ở cùng một chỗ lôi kéo nàng cùng nhau lạc hà đường tỷ là đại bá gia nữ nhi chỉ lớn nàng một tuổi mà cũng bởi vì rơi xuống nước nguyên thân đường tỷ trọng sinh đã trở lại nguyên thân bi thảm vận mệnh cũng bởi vì cái này đường tỷ mà bắt đầu đúng lúc này Ngoài phòng mặt vang lên người trong nhà nói chuyện thanh âm. Một người trung khí mười phần lão thái thái chửi bậy, thái dương đều phơi đến ngông, này hai cái nha đầu lười cư nhiên còn không có lên thu thập sân cùng nấu cơm, quả thực kỳ cục Một cái mang theo vài phần cà lơ phất phơ ngự khí giọng nam nói, mẹ, nhà ta thanh dữ là sinh bệnh phát sốt cho nên nha đầu lười chỉ có một, ngươi nhưng đừng mang lên ta khuê nữ. lão thái thái chừng hắn một cái, liền ngươi sẽ nói, ta xem ta khuê nữ đi. Tiếp theo lại vang lên lão thái thái hùng hùng hổ hổ thanh âm, bất quá lần này chủ yếu là nhằm vào đại phòng. Thanh Dữu ngồi dậy tới, liền thấy một người 30 tuổi tả hữu lớn lên tương đối anh Tuấn Nam Tử đi đến. Bên cạnh hắn còn đi theo một người xinh đẹp cao gầy tuổi sấp xỉ phụ nữ. Đây là nguyên thân cha mẹ liếu láo lục cùng Nhất Tuyết. Nhất Tuyết bước nhanh đi tới ngồi ở mép giường, giơ tay sờ sờ Thanh dữ đầu, quan tâm hỏi, không thiêu, còn khó chịu sao. Thanh Dữu đối nàng lộ ra cái mỉm cười, khá hơn nhiều chính là không có sức lực. nàng kế thừa nguyên thân ký ức cùng tình cảm, cho nên đối nàng thân sinh cha mẹ cũng có loại tự nhiên thân cận. Nhiếp Tuyết cười nói, phát sốt chính là như vậy. Hôm nay ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Liễu lao Lục đi tới cũng cười nói, ngươi mãi nơi đó ta đi thu phục, ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Nữ Nhi xưa nay đều có chút sợ lao Thái Thái. Thanh Dữ gật gật đầu, hảo. bọn họ này một phòng liền nguyên thân một cái Nữ Nhi, cha mẹ đối nàng thực quan tâm cùng sủng ái. Nhiếp Tuyết hỏi. Tối hôm qua ngươi mơ mơ màng màng, ta cũng không có tới cặp hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng ngươi đường Tỷ rơi xuống nước. Thanh dữ đúng sự thật trả lời, đường Tỷ giặt quần áo thời điểm dâm hoạt, ở rất đến trong sông trước rỗi tay tốn ta một phen, ta cũng đi theo tài đi xuống. Nguyên thân là cái tương đối thiện lương tính tình, đã từng bởi vì nghĩ đường Tỷ ở nhà không được xuống ái, nếu là nói thật, nàng mẹ khẳng định sẽ chạy tới mắng, sau đó đường Tỷ khả năng sẽ bị đánh. Cho nên liền nói là chính mình không cẩn thận rất xuống thủy. ai biết đường tỷ lại phản đánh một bá nói là nguyên thân đem nàng tốn xuống nước bởi vì nguyên thân trước nói là chính mình ngã xuống cho nên trong nhà những người khác đều tin đường tỷ nói nguyên thân muốn giải thích cũng đã chậm lén đi tìm đường tỷ hỏi đối phương vì cái gì muốn nói nói mát đường tỷ chẳng những không thừa nhận còn nói là nguyên thân vu khống nàng cố ý nói rất lớn thanh làm rất nhiều người đều nghe được nguyên thân vô pháp giải thích lấy đối phương không có biện pháp chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này thức mau nguyên thân thiếu chút nữa hại chết đường tỷ còn tưởng vũ khống đường tỷ sự đã bị tuyên dương khai ở trong thôn thanh danh bị bại hoại không ít lần này thanh dữ tự nhiên sẽ không lại giúp cái loại này rắn độc dấu dếm cuối cùng bị cắn ngược lại một cái quả nhiên nhiếp tuyết nghe được nàng lời nói sau sắc mặt trầm trầm tam nha đầu bình thường liền thích gian dối thủ đoạn không nghĩ tới còn như vậy hư liền chính mình muội muội đều phải hại nàng nói xong liền đứng lên sông ra ngoài liều lao lục sắc mặt cũng nhiều một tầng tức giận Lão đại là như thế nào giáo nữ nhi? Ta đi hỏi một chút hắn. Nói xong cũng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Thanh diễu biết mụ mụ tính cách nóng bỏng, ba ba càng là cái hôn không bị tính tình, tuyệt đối sẽ không làm liễu tam nha hảo quá. Nàng rất vui lòng đi xem náo nhiệt, vì thế xuống giường đi theo đi ra ngoài. Mới vừa đi đến đại phòng cửa, liền thấy nàng mẹ bắt lấy còn ở nằm liêu tam nha chính là một bạn hai. Liêu tam nha mẹ ngô tiểu thảo thấy thế, lập tức đi lôi kéo nhất tuyết, lão lục tức phụ. Ngươi làm gì muốn đánh Tam Nha à? Nhiếp tuyết ném ra tay nàng, ngươi dạy hảo nữ nhi, đem ta khuê nữ tún xuống nước thiếu chút nữa chết đuối, ngươi nói ta có nên hay không đánh nàng. Nô tiểu thảo ngẩn người, quay đầu nhìn về phía bụng mặt nữ nhi, Tam Nha, là ngươi đem muội mội tún xuống nước. Liêu Tam Nha mới vừa tỉnh lại, còn đang ở vì chính mình trọng sinh sự kích động cao hứng, căn bản không nghĩ tới nàng lục thẩm vọt vào tới liền không thể hiểu được cho nàng một bản hay. Cũng đem nàng đánh đốc. Nghe được hai người nói, nàng càng đốc. Không đúng à, đời trước rơi xuống nước, Liêu Thanh Diễu cũng không có cùng lục thẩm nói bị nàng tốn hạ hà sự. Nàng vừa rồi còn nghĩ muốn bại hoại Liêu Thanh Diễu thanh danh, đánh đòn phủ đầu nói đối phương tốn nàng xuống nước. Đến lúc đó lại đi trong thôn Tuyên Dương Hạ, về sau lại nhiều chế tạo điểm hư thanh danh, nàng cũng không tin người nọ còn sẽ thích Liêu Thanh Diễu. Liên tính muốn lại cưới Liêu Thanh Diễu, nhà hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ là sự tình như thế nào không giống nhau. Nàng tâm tư vừa chuyển nói. Rõ ràng là thanh dữ dâm trượt tốn ta cùng nhau rớt xuống hà đi, nàng như thế nào có thể trả đũa đâu. Nàng lại nhìn về phía nhiếp tuyết nói, lục thẩm, có phải hay không thanh dữ bị dọa đến sợ hãi, cho nên mới phản nói. Người đi cùng nàng nói, ta là tỷ tỷ tuy rằng là nàng tốn ta hạ hạ, nhưng ta không trách nàng. Lời này làm nhiếp tuyết ngốc ngốc, là nàng khuê nữ tốn liêu tam nhà xuống nước. Tiếp theo nàng lắc đầu, không có khả năng, ta khuê nữ sẽ không nói dối. Nô tiểu thảo nói, lão lục tức phụ. Nhà ta Tam Nha bình thường thành thật nhất, nàng càng không thể vu khống Thanh Diễu, ngươi vẫn là trở về hỏi một chút đi. Thanh Diễu nghe được ba người nói, trực tiếp đi vào. Nàng nhìn Ngô Tiểu Thảo hỏi, đại bá mô ý tứ là ta nói dối. Ngô Tiểu Thảo không nghĩ tới Thanh Diễu sẽ qua tới, nàng ngượng ngùng cười cười, ta cũng không phải ý tứ này. Thanh Diễu lúc này mới lạnh lùng mà nhìn về phía liêu Tam Nha, ngươi cố ý tốn ta hạ hả, hiện tại còn vu cáo ngược lại ta. Lúc ấy ở bờ sông giặt quần áo nhưng không ngừng là chúng ta. hiện tại chúng ta liền đi trong thôn kêu các nàng ra tới hỏi một chút rốt cuộc là ai tung ai liêu tam nha này đều còn muốn đem nước bẩn hắt ở trên người nàng tưởng mở lúc ấy phát sinh rơi xuống nước thời điểm những người khác đều ở túi đầu giặt quần áo kỳ thật cũng không thấy rõ rốt cuộc là ai tung ai nguyên thân lần đó bởi vì liêu tam nha vào trước là chủ nói là nguyên thân túm những người đó cũng liền đi theo nói là nguyên thân túm hiện tại nàng muốn chính là đánh đòn phủ đầu ở liêu tam nha còn không có trọng sinh kia một đời Nguyên thân chưa nói liêu tam nhan túm, đối phương cũng không có vu khống nguyên thân, việc này liền rất mau sốc tiên. Cho nên thanh dữ kết luận, liêu tam nhan này sẽ cũng không thể xác định có thể hay không có người thật nhìn đến nàng tú người, tự nhiên liền sẽ trột dạ không dám đáp ứng đi tìm người tới hỏi. Phía trước suy nghĩ cái thanh niên trí thức xuống nông thôn, đều đã viết mau tam trường phát hiện không hảo khai triển cốt truyện, ta lại xóa một lần nữa suy nghĩ cái này nữ chủ là thôn cô, hiện tại mới viết xong này trường. Dư lại ban ngày 12-13 điểm tả hữu tiếp tục đi. hai bảy mươi bị pháo hôi đường trăm 2. hai bảy mươi bị pháo hôi đường mội, 2. Như Thanh dữu sở liệu, Liêu Tam Nha thật đúng là không dám. Liêu Tam Nha con người loé loé, chúng ta là người một nhà tỉ muội, này nếu là nháo đi ra bên ngoài cũng quá khó coi. Nếu là có người nhìn đến nàng tốn Thanh dữu nàng Thanh Danh đã có thể không hảo. Hơn nữa lấy sáu phòng phu thê tính cách, cũng không tha cho nàng. Nàng lại thở dài nói, ta cũng là sợ đối với ngươi thanh danh không tốt, ngươi chính là cao trung sinh, cùng ta loại này học sinh tiểu học nhưng không giống nhau. Ở điểm này, nàng đối cái này đường muội là nhất ghen ghét hâm mộ hận. Lúc trước nếu không phải cái này đường muội đoạt đi rồi niệm thư cơ hội, hiện tại nàng chính là cao trung sinh. Thanh dữ cười lạnh: ai cùng ngươi là người một nhà tỉ muội, ngươi phía trước đối ta chính là mưu sát. Nàng không khách khí chào phúng, ngươi cũng đừng âm dương quái khí, ta là cao trung sinh. Đó là ta thông minh tiến tới chính mình thi đầu, chính ngươi vụ về niệm đến năm ba liền chính mình không nghiệm quay ai. Nguyên thân mụ mụ là thanh niên trí thức, bản thân cũng là cái cao trung sinh, cho nên đối nữ nhi giáo dục vấn đề rất coi trọng. Nàng ba tuy rằng nhìn không đàng hoàng, nhưng lại rất khôn khéo, vẫn là cái thê nô, cho nên liền vẫn luôn ở nhà giúp nguyên thân tranh thủ tới rồi đọc sách cơ hội. Liêu Tam Nha liền không phải người có thiên phú học tập, niệm đến năm ba vẫn luôn khảo đến ngược, lao thái thái khiến cho nàng đường đi thượng. Đại Phong Phu Thê không phản đối, Liêu Tam Nha lúc ấy cũng chưa nói muốn tiếp tục niệm chính mình từ bỏ. Nhưng người này lại quay tới rồi nguyên thân trên người, cảm thấy là nguyên thân cái này đường muội đoạt đi rồi nàng đọc sách cơ hội, hoàn toàn không thể nói lý. Nguyên thân mãi mãi nhìn là cái cực phẩm, kỳ thật cũng không tới cái loại này ác độc nông nỗi, chính là có cái này niên đại phần lớn lao nhân đều có tư tưởng, trọng nam khinh nữ cộng thêm thích lại nhải. Ở nhất gian nan nạn đói năm, cũng không giống là trong thôn một ít ra giống nhau. Chỉ cấp nam đinh ăn cơm không cho nữ hoa ăn, hoặc là đem trong nhà nữ hoa ném. Tuy rằng đối trong nhà nữ hoa đi học có ý kiến, nhưng chỉ cần đi tranh thủ, liền tính trong miệng ba bá, còn là cam chịu. Nếu không nguyên thân cho dù có ba che chở cũng kiên quyết muốn cho nữ nhi đọc sách, không có lao thái thái cùng lao ra tử cho phép, cũng là không có khả năng niệm đến cao trung. Đại phòng rất nhiều thời điểm đều là chính bọn họ không đi tranh thủ, liền tự nhận là là trong nhà chịu khổ nhọc, trả giá nhiều nhất lại thu hoạch ít nhất ủy khuất nhất một phòng. Cho nên ở Liêu Tam Nha trong mắt, bọn họ cả nhà đều là cực phẩm, đều là muốn đấu tồn tại. Không đơn thuần chỉ là chỉ nguyên thân Thanh Danh bị bại hoại, nguyên thân mụ mụ cùng Lao Thái Thái Thanh Danh, lúc sau cũng bị Liêu Tam Nha làm xú. Thanh Dịu nói xong, mấy người đều ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói loại này lời nói. Nhếp tuyết trước kia liền cảm thấy nữ nhi tuy rằng tính cách rộng rãi, nhưng có điểm mềm. Lần này rơi xuống nước sau một chút biến cường thế, là chuyện tốt. Về sau cũng liền không dễ dàng bị người khi dễ. Nàng đối Liêu Tam Nha cười lạnh, chính là, chính ngươi xuẩn còn đoán thượng ngươi đường bội. Hôm nay việc này, thật đúng là không thể liền như vậy tính. Nàng nói xong xoay người lôi kéo thanh dữ liền đi. Ở nhà cùng mẹ kế kế tỷ đấu lâu như vậy, nàng nơi nào nhìn không ra tới Liêu Tam Nha đây là muốn đem nước bẩn hướng chính mình nữ nhi trên người bác. Hại nàng nữ nhi, còn tưởng bắt nước bẩn hủy nàng nữ nhi thanh danh, thật là quá đáng giận. Đừng nói là ở trong thôn, chính là ở nàng đã từng trụ đế đô nhà xưởng đại viện. Nữ hài tử thanh danh không hảo đều rất khó gả chồng, sau khi ra ngoài còn sẽ bị người chỉ chỉ trò trò. Hai người mới ra môn, liền gặp được liễu lão lục tún liễu lão đại trở về. Nhìn đến tức phụ cùng khuê nữ muốn ra cửa, hắn mở miệng hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nhiếp tuyết nhìn nhìn thượng phòng, lại nhìn nhìn trượng phu tún đại ba ca, vì thế kéo ra giọng nói đem vừa rồi phát sinh sự nói một lần. Liêu tam nha quả thực quá xấu rồi, ta hiện tại liền mang theo thanh Dữu đi tìm ngày hôm qua giặt quần áo người hỏi một chút. Rốt cuộc là ai túng ai, ta cũng không thể làm nàng cắn ngược lại một cái, bại hoại ta khuê nữ thanh danh. Liếu lao lục nghe cũng nổi giận, quay đầu trừng mắt hắn đại ca, ngươi dạy hảo khuê nữ, cũng quá ác độc đi. Liễu đại bá không nghĩ tới nữ nhi làm ra loại sự tình này, liên tục xin lỗi, đều là ta cùng tiểu thảo không giáo hảo, các ngươi xin bớt giận, người một nhà hà tất nháo đi ra bên ngoài. Thanh dữu nhìn cái này đại bá một bộ trung thực bộ dáng, trong lòng lại cười lạnh. Hiện tại nhìn hàm hậu thành thật. Bình thường cũng là chỉ làm việc rất ít nói chuyện, như là cái hiếu tử. Lão thái thái tuy rằng đối tiểu nhi tử cưng ái, nhưng đối cái này đại nhi tử cũng là rất coi trọng củng cố. Nhưng hắn nữ nhi lúc sau làm ra không ít nhằm vào thai họa người trong nhà sự, hắn mặt ngoài mắng vài câu sau lưng lại cam chịu. Bọn họ đại phòng đấu cực phẩm phân ra thành công, sau khi rời khỏi đây đem nhật tử quá hấp tấp, còn muốn dâng bên này một chân. Lão thái thái cùng lão gia tử già rồi, đã đi đế đô định cư trở thành nhà có tiền đại phòng giả cơm vào điếc. Căn bản mặc kệ không hỏi. Cuối cùng vẫn là từ trong ngục giam thả ra nguyên thân ba ba, chạy tới công trường làm cu ly kiếm tiền phụng dưỡng cũng tiến đi hai vị lão nhân. Thanh dữu mở miệng nói, đại bá, ta đem ngươi nữ nhi coi như người một nhà, nhưng nàng lại muốn hại ta, cho nên không phải chúng ta muốn nháo đại, mà là ta cần thiết đến chứng minh chính mình trong sạch. Nếu không đã bị ngươi nữ nhi trả đúa hư thanh danh. Nhiếp tuyết cũng nói, chính là, đại ca ngươi cũng đừng bà phải, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính. Nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, liêu tam nha cũng nóng nảy. Nàng không tới thanh giữ mẹ con hai người, cư nhiên thật muốn đi bên ngoài tìm người hỏi. Nàng vội vàng đối nàng mẹ nói, mẹ, ngươi mau đi lôi kéo các nàng, đừng làm cho các nàng đi ra ngoài bại hoại ta thanh danh. Nô tiểu thảo cũng nóng nảy, giơ tay chỉ chỉ nàng, xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi lục thẩm ở trong thôn đều là có tiếng đánh đá, ngươi chọc các nàng làm gì. Nàng cũng không nốc, nữ nhi không cho đi tìm người hỏi, này thuyết minh cái gì. Thuyết Minh nữ nhi không dám cùng trột dạ. Liêu tam nha ánh mắt trốn tránh, ta cũng không nghĩ tới các nàng sẽ như vậy. Ngươi mau đi đi. Nàng này sẽ thân thể trột dạ, nhưng không nghĩ đi ra ngoài lại bị nhiếp tuyết cái kia tiện nhân đánh. Nô tiểu thảo vội vàng đi ra ngoài khuyên bảo, muốn giữ chặt thanh dữ hai mẹ con. Nhị phòng cùng tam phòng tức phụ đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe được bên ngoài ẩm ý đi ra xem náo nhiệt. Lão nhị tức phụ xem náo nhiệt không chê sự đại, đại tẩu, người khuê nữ nêu nói là thanh dữ tún nàng đi xuống. Vậy các ngươi sợ cái gì? Khiến cho các nàng mẹ con đi ra ngoài nhà bái. Lao tam tức phụ cũng cười nói, chính là, đại tẩu các ngươi chạm có lý một phương, còn sợ cái gì? Các nàng cùng lão lục tức phụ quan hệ càng tốt, lời này chính là châm chọc đại phòng. Nô tiểu thảo tức giận đến không được, vánh mắt một chút liền đỏ, đây đều là người một nhà, không cần thiết nhau đến bên ngoài, chúng ta tam nha nói không truy cứu. nhiếp tuyết phi nàng một tiếng, rõ ràng phạm sai lầm chính là người nữ nhi, nàng có cái gì tư cách không truy cứu. rõ ràng là chót dạng chuyện này ta còn liền phải làm bên ngoài người bình phân xử đối với nữ nhi thanh danh nàng là rất coi trọng nô tiểu thảo ủy khuất không thôi cảm thấy mấy phòng chị em dâu liền khi dễ nàng một người vì thế đối với thượng phòng khóc lóc hô nương ngài tới khuyên khuyên lục đệ muội đi này nếu là nháo đến bên ngoài không phải làm người xem nhà của chúng ta chê cười sao lão thái thái nguyên bản ngồi ở thượng phòng lười đến quản nghe được lời này đi ra nàng châm khuôn mặt nói đều đừng náo loạn Việc này mặc kệ là cái nào cháu gái túm, nháo ra đi xác thật vứt đều là liêu ra mặt. Nô tiểu thảo trong lòng vui vẻ, nhiếp tuyết lại kiên trì nói, mẹ, chuyện này ta như thế nào đều phải cho ta khoe nữ thảo một cái trong sạch, mất mặt cũng không phải chúng ta. Nàng nói xong đối trượng phu sử một cái ánh mắt. Chương 10370 bị phá hôi đường ngội ba. Chương 10370 bị pháo hôi đường nội ba. Liễu Lão Lục lập tức buông ra liễu lao đại tiến lên đỡ lấy nàng nương cánh tay. liền đẩy nàng hướng trong gian đi mẹ chuyện này ngươi cũng đừng quản ngài một phen tuổi nên hưởng thanh phúc hà tất thao như vậy đa tâm lão thái thái bị liếu lão lục đẩy về phòng trong miệng hống người nói không cần tiền ném thanh dữ biết lão thái thái thỏa thỏa sẽ bị hứng trụ tiểu nhi tử đại tôn tử lão thái thái mệnh căn tử ở liếu gia cũng là như thế này Hống chi nàng ba cái này tiểu nhi tử miệng còn đặc biệt sẽ hống lão thái thái cùng lao ra tử đối nhà bọn họ mới thường xuyên mở một con mắt nhắm một con mắt Nhiếp tuyết thấy thế nhân cơ hội liền lôi kéo thanh dữ nhanh chóng đi ra ra môn. Sau đó hỏi hỏi thanh dữ ngày hôm qua là nào mấy nhà tức phụ ở bờ sông giặt quần áo. Thanh dữ có được ký ức, thực mau liền tìm đến nói cho nàng. Vì thế hai người đi vài ra hỏi, nhiếp tuyết cũng là người thông minh, gặp mặt liền hỏi đối phương có phải hay không nhìn đến liêu Tam Nha túm nàng nữ nhi hạ hạ. Nhiếp tuyết bởi vì từ nhỏ liền ở phía sau mẹ cùng kế tỷ áp bách hạ lớn lên, vì đệ đệ muội mội có thể ở nhà không đói bụng đến cho nên chỉ có thể chính mình đứng lên tới, tính cách cũng liền càng ngày càng đánh đá. Nhưng đánh đá rất nhiều, lại am hiểu giao tế, làm người xử thế cũng khéo đưa đẩy, chỉ cần không đắc tội nàng, đối ai đều khách khách khí khí. Người khác có việc, cũng sẽ hỗ trợ. Trước kia đương thanh niên trí thức thời điểm, đánh đá là vì bảo hộ chính mình, lại cũng cố ý cùng trong thôn phụ nhân nhóm khách khách khí khí tương giao. Gả cho liếu lão lục lúc sau, càng là lấy người trong thôn tự cho mình là, thực mau liền dung đi vào. Cho nên nàng như vậy vừa hỏi, vài tên phụ nhân hồi tưởng hạ đều gật đầu nói là Liêu Tam Nha Túm Thanh Diễu. Các nàng lúc ấy nhìn, là Liêu Tam Nha trước rơi xuống nước, Thanh Diễu tiếp theo mới rơi vào đi. Này nhưng còn không phải là Liêu Tam Nha Túm. Nhiếp tuyết lại nói cho mấy người, nàng khuê nữ tỉnh, nói là đường tỷ túm, nàng liền đi tìm Liêu Tam Nha chất vấn, ai biết bị trả đua. Liêu Tam Nha nhân phẩm có vấn đề. Mấy cái phụ nữ vừa nghe, cũng cảm thấy này Liêu Tam Nha kỳ cục. đem đường nguội tún tiến trong sông, còn vũ khống là đường nguội tún, này tâm tư có điểm đầu. Nhiếp tuyết xoa xoa đôi mắt, đem vành mắt xoa hồng, lôi kéo thanh dữ lại ở thôn đi rồi một vòng. Có người hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền ủy khuất đem sự tình nói một lần, nói đại phòng khi dễ người. Thanh dữ thấy nàng mẹ diễn kịch, cũng đem đôi mắt xoa đỏ. Nàng vốn dĩ bởi vì sinh bệnh sắc mặt liền tái nhợt, này sẽ nhìn qua càng là nhu nhược đáng thương. Nguyên bản đường tỷ tún ta hạ hà, ta đều nghĩ nàng khả năng không phải cố ý. không muốn cùng nàng so đo. Nhưng không nghĩ tới nàng sợ người trong nhà mắng, cư nhiên vu cáo ngược lại ta, ta mẹ lúc này mới khí bất quá, mang theo ta ra tới thỉnh người hỗ trợ làm chứng muốn một cái trong sạch. Nàng ý tứ này thực rõ ràng, các nàng chính là muốn một cái trong sạch, không phải muốn phi nắm chuyện này không bỏ. Nếu không người khác sẽ cảm thấy các nàng mẹ con khả năng con lý không tha người. Ở trong thôn hốn, thanh danh vẫn là rất quan trọng. Liều Tam Nha trọng sinh sau chẳng những vu khống thành công nguyên thân. Đi ra ngoài còn gặp người liền nói đường mội cũng không phải cố ý, nàng không trách đường mội. Cho người ta một loại thực minh lý lẽ cảm giác, rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt liêu ra là người một nhà. Cũng bởi vậy thanh dữ như vậy vừa nói, đại gia cũng cảm thấy xác thật là cái này lý. Tổng không thể chính mình là người bị hại, còn phản trên lưng hại đường tỷ thanh danh. Đổi thành các nàng cũng đến ra tới nói nói. Đại gia tỏ vẻ lý giải, nhiếp tuyết liền mang theo thanh dữ về nhà. Khuê nữ, về sau liền phải như là hôm nay như vậy. ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền phản cười ở nàng trên đầu. Nàng lời nói thâm thiếu mà lại nói, này thế đạo gian nan, nữ nhân nhất định phải chính mình ngạnh lên, nếu không về sau đi ra ngoài liền dễ dàng chịu khi dễ. Nàng năm đó nếu là không ngạnh lên, đã sớm bị mẹ kế cùng kế tỉ khi dễ gặm đến xương cốt đều không còn. Thanh Dữu thực thích vị này mụ mụ tính cách, nàng gật đầu cười nói, "Ân, ta nghe ngươi. Lần này rơi xuống nước ta lại thiếu chút nữa bị đường tỷ cắn ngược lại một cái. Ta cũng muốn học mẹ ngươi giống nhau kiên cường điểm. Nguyên thân trước kia tính cách có điểm mềm, cho nên ba mẹ xảy ra chuyện lúc sau, đã bị Liêu Tam Nha khi dễ làm hại nửa đời sau thê thảm vô cùng. Nhiếp tuyết lôi kéo tay nàng cười nói, này liền đúng rồi. Lại nói tiếp, trước kia không thấy ra tới Liêu Tam Nha nhân phẩm như vậy hư, về sau ngươi xa nàng điểm. Thanh dữ gật đầu, ta về sau đều không phản ứng nàng. Nàng sở dĩ muốn nhau khai, trừ bỏ lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo ngoại. Cũng là vì hoàn toàn cùng liêu tam nha sẽ rách mặt, ở nhà không cần lá mặt lá trái. Trở về đến nhà, nhiếp tuyết chạy đến đại phòng cửa xoa eo mắng một hồi. Đại khái ý tứ chính là liêu tam nha cái này không lương tâm, túng đường mội hạ hà còn trả đũa, quả thực là tâm tư ác độc, về sau còn dám khi dễ nàng khuê nữ, nàng liền không khách khí. Người trong nhà cũng biết ngày hôm qua đi giặt quần áo nhân vì thanh dữ làm chứng, cho nên cảm thấy nhiếp tuyết mắng hảo. Nhị phòng cùng tam phòng còn dặn do khuê nữ. Về sau thiếu cùng liễu tam nha chơi, thật không thấy ra tới nha đầu này tâm tư như vậy hư. Nhị phòng cùng tam phòng ba cái khuê nữ đều không phải thực thích gian dối thủ đoạn, thường xuyên đem sống đẩy cho các nàng làm đường tỉ, cho nên sôi nổi gật đầu. Đại phòng Liễu lao đại trừng mắt nhìn chừng sắc mặt khó coi tam khuê nữ, đều là ngươi làm chuyện tốt, hiện tại chúng ta đại phòng mặt đều bị ngươi ném hết. Nàng khuê nữ tâm tư như vậy độc, bọn họ đi ra ngoài người trong thôn sẽ thấy thế nào. Nô tiểu thảo tuy rằng cũng khí khuê nữ Nhưng vẫn là khuyên bảo, nàng cũng không phải cố ý, có thể là bị lão lục tức phụ sáng nay vọt vào tới đánh một bạt thai khí. Rốt cuộc Tam Nha cũng không phải cố ý muốn tốn Thanh Diễu, nàng đến nỗi vọt vào tới liền đánh ta khuê nữ sao. Liêu Tam Nha không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng muốn đối Thanh dữu bắt nước bẩn hư thanh danh, hiện tại lại ngược lại phá hủy ở trên người mình, tức chết nàng. Nàng không nhìn xuống cãi lại, chính là, đều là lục thẩm thật quá đáng. Ta lúc ấy rơi xuống nước sợ tới mức không nhẹ. Trong ấn tượng chính là thanh giữ chúng ta, có thể là ta nhớ lầm, ta cũng không phải cố ý. Hiện tại các ngươi cũng thấy được, một đại gia người liền khi dễ chúng ta đại phòng, ba ngươi có thể hay không tranh điểm khí. Nếu không chúng ta liền phân ra đi ra ngoài đi, đem nhật tử quá rực rỡ, có bọn họ cầu chúng ta thời điểm. Nàng cảm thấy bọn họ người một nhà chính là nhà này con bỏ già, làm nhiều nhất ăn ít nhất, còn phải bị khi dễ. Nàng trở về lúc sau tưởng trừ bỏ không cho liếu thanh dữ lại quá như vậy tốt nhật tử ngoại. chính là muốn phân ra, thoát ly những cái đó cực phẩm. Liễu Lao đại lại trừng mắt nhìn Trừng Khuê nữ, chúng ta đại phòng liền nhi tử đều không có, phân cái gì ra? Phân ra đi ra ngoài phải bị người chọc cuộc sống. Hắn lớn nhất đau cùng đoạn bản chính là sinh bốn cái khuê nữ, một cái nhi tử đều không có, cho nên mới cảm giác ở nhà cùng bên ngoài đều không dám ngẩng đầu. Nô Tiểu Thảo cũng là giống nhau, chính là sao có thể phân ra đâu? Không có nhi tử, nếu là phân ra đi khả năng sẽ chịu khi dễ. Lại nói phân ra đi chỉ dựa vào bọn họ phu thê, muốn nuôi sống bốn cái hài tử cũng không dễ dàng, đại khuê nữ cùng nhị khuê nữ phải gả người, của hồi môn còn phải trong nhà ra đâu. Hiện tại ở nhà, chỉ dùng buồn đầu làm việc mặt khác đều không cần phải xen vào, thật tốt. Liêu tam nha một bộ giận này không tranh bộ dáng, không có nhi tử khiến cho đại tỷ hoặc là nhị tỷ chọn rể tới cửa, sau phòng còn không phải không có nhi tử. Đến nỗi nàng, chính là muốn cấp đi liếu thanh dư đã từng gả cái kia đương đại cục lớn lên nam nhân. không có khả năng chọn rể tới cửa. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân hiện tại mỗi ngày cố định tam trường, thêm càng nói ta sẽ nói, bảo càng cũng là giống nhau mà thế sẽ viết, khả năng hạ sau chuyện xưa chính là mặt thế. Chương 10470 bị phá hôi đường ngội, 4. Chương 10470 bị phá hôi đường ngội, 4. Liếu lao đại nghe được nữ nhi nói, cùng nô tiểu thảo lướt nhau, có điểm ý tưởng. Nô tiểu thảo nhược nhược mở miệng nói, cha hắn, Nếu là chúng ta thật sự sinh không ra nhi tử, không bằng liền cấp đại nha chiêu tế đi. Liêu lao đại sắc mặt biến ảo hạ, hành, bất quá càng không thể phân ra. Liêu tam nha mắt trợn trắng, ba, chỉ có phân ra, chúng ta mới có ngày lành quá. Liêu lao đại trắng nàng liếc mắt một cái, phân ra ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nô tiểu thảo cũng khuyên, tam nha, phân ra đi ra ngoài ngươi tưởng cái tìm nhà chồng cũng chưa dễ dàng như vậy, vẫn là không phân ra hảo. Trong nhà huynh đệ cùng người nhiều. Vừa ra đi không bao nhiêu người dám trêu chọc Nếu là phân ra, nhà nàng tất cả đều là khuê nữ, kia còn không được bị khi dễ. Liêu Tam Nha, cùng này hai cái ngu hiếu lại vụng về cha mẹ, thật là vô pháp câu thông. Bất quá nhà này nhất định phải phân, nếu là này hai người chẳng phân biệt, nàng liền chính mình đơn độc phân ra đi. Nàng xua xua tay, được rồi, ta đau đầu ngủ tiếp sẽ, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Liêu Lao Đại hai người xem nàng như vậy, cũng không có lại mắng, mà là đi ra ngoài chờ ăn cơm. Hai người đi rồi, Liêu Tam Nha đem trên bàn phía trước uống nước không chén cầm lấy tới, tâm tư giật giật. Thức mau, không trong chén liền nhiều ra một chén nước. Liêu Tam Nha hai mắt tỏa ánh sáng, nàng không nghĩ tới trọng sinh lúc sau cư nhiên có cái không gian cùng linh tuyển. Có này ngoạn ý, nàng đợi này nhất định phải so liếu thanh dữ quá hảo. Nàng không chút do dự đem trong chén nước uống đến không còn một mảnh, lúc này mới lại nằm hồi trên giường đi. Nàng nghĩ chờ kiếm lời phân ra lúc sau, liền đem này phá tên sửa lại. Nàng mẹ như thế nào liền không phải nhiếp tuyết như vậy có văn hóa lại có thể che chở nữ như người. Bên kia, thanh dịu thu hồi tinh thần lực. Liêu Tam Nha quả nhiên có linh tuyển, còn có một cái không gian. Đời trước Liêu Tam Nha bại hoại nguyên thân thanh danh, làm hại nguyên thân đi ra ngoài đã bị chỉ chỉ trò trò, lúc sau liền rất không vui ra cửa. Không bao lâu Liêu Tam Nha lại vu khống nguyên thân mẹ cùng lao thái thái muốn độc chết nàng, báo đáp công an. Công an tới lúc sau. Liêu Tam Nha cố ý từ trong không gian lấy ra vài dọt thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ đặt ở cháo. Tuy rằng cuối cùng bởi vì không có chứng cứ chứng minh là Lao Thái Thái cùng nguyên thân mụ mụ hạ độc, không có bị bắt lại, nhưng thanh danh lại bị Liêu Tam Nha bại hoại. Còn có có sán động cơ, Nhiếp tuyết là phải vì nữ nhi hết giận, lúc này mới tưởng độc chết Liêu Tam Nha. Lao Thái Thái tắc ghét bỏ Liêu Tam Nha là cái nha đầu ăn nhiều, cho nên liền dùng túng tiểu nhi tức phụ. Liêu Tam Nha ở trong thôn lại lấy chuyện này vì lấy cớ nào đến đem nàng cùng đại phòng đều phân đi ra ngoài sau đó nàng lợi dụng không gian cùng linh tuyển trộn bắt đầu làm điểm tâm cùng món kho cầm đi chợ đen bán kiếm lời không ít tiền có ăn ngon uống tốt còn có quần quận không ngừng tiền liều lao đại phu thê phát hiện phân ra chỗ tốt bắt đầu trốn tránh xa cách nhà cũ người liều tam nha ở chợ đen làm buôn bán vô tình phát hiện nguyên thân ba ba cũng trà trộn chợ đen vì thế trực tiếp viết thư đi cử báo dẫn tới nguyên bản tương lai sẽ trở thành phú thương nguyên thân ba, ba đầu cơ trục lợi bị trảo phán 15 năm tiếp theo liếu tam nha lại thiết kế đem nguyên thân cùng trong thôn có bốn cái hải tử nam nhân nhốt ở cửa thôn một cái không ai trụ phá phòng cũng dẫn người phát hiện nguyên thân bị bắt gả cho qua đi kia người nhà rất nghèo bốn cái hoa đều là nam hải còn thực nịch ngậm gây sự cái loại này nguyên thân thường xuyên bị khi dễ bà bà cùng chị em dâu cũng rất khó ở chung nguyên thân chẳng những muốn làm việc còn muốn chiếu cô bốn cái hùng hài tử nhật tử quá thực gian nan cuối cùng mang thai bị hùng hài tử đẩy đến sinh non khi mất máu quá nhiều mà chết kia người nhà lại một mực chắc chắn là nguyên thân chính mình té ngã sinh non liêu tam nha biết trần tướng khiến cho người đi cấp nguyên thân mụ mụ tặng tin tức nàng làm như vậy đương nhiên bất an hảo tâm quả nhiên nguyên thân mụ mụ không tiếp thu được liền cầm đao phóng đi kia ra cuối cùng chém bị thương nguyên thân trợ phu tiếp theo nguyên thân mụ mụ cũng bị trảo ngồi tù ở trong tù buồn bực mà chết nguyên thân nguyện vọng chính là không hy vọng liêu tam nha mưu kế lại thực hiện được nàng tưởng thanh dũ bảo hộ cha mẹ Làm cho bọn họ đời này đều hạnh phúc gan khang đến lao. Nếu là có thể nói, hy vọng nàng có thể trở thành cha mẹ kiêu ngạo, làm mọi người đều biết liền tính dưỡng nữ nhi, cũng không thể so nhi tử kém, làm theo có thể có tiền đồ cùng hiếu thuận cha mẹ. Đồng thời cũng hy vọng thanh diễu có thể trợ giúp thích hướng lôi, tránh đi liếu tam nha thiết kế. Thanh diễu tự hỏi một hồi, đại khái có muốn như thế nào đối phó liếu tam nha ý tưởng. Cơm chiều thời điểm, thanh diễu đi ra ngoài ăn cơm. Trên bàn không có một chút thức ăn mặn. Ăn vẫn là rau dại hoa màu cháo loãng. Tuy rằng uống có một loại chua xuất vị, nhưng nàng vẫn là đem chính mình kia một phần uống xong. Liêu Tam Nha không có ra tới ăn cơm, là ngô tiểu thảo đoan đi vào. Nàng ghét bỏ không được, càng là muốn chạy nhanh phân ra. Sáng sớm hôm sau, Thanh Dĩu rửa mặt hảo, liền đi theo cha mẹ đi bắt đầu làm việc. Mọi người đều biết nàng rơi xuống nước phát sốt, hiện tại nhìn đến nàng thân thể một khôi phục liền ra tới bắt đầu làm việc, một đám đều khen nàng cần mẫn. Nguyên thân trước kia ở huyện Thành Thượng Cao Trung đều là trọ ở trường, chỉ có cuối tuần cùng kỳ nghỉ trở về. Nhiết tuyết cũng liền không cho nàng xuống đất, mà là ở nhà nấu cơm làm việc nhà. Liêu Tam Nha bình thường cũng chủ yếu ở nhà làm việc nhà, trọng sinh lúc sau lại cố ý đi theo người trong nhà đi bắt đầu làm việc, cùng Nguyên thân hình thành đối lập, làm người trong thôn khen đồng thời, cũng phụ trợ Nguyên thân chẳng những nhân phẩm kém còn lười biếng. Hiện tại Thanh Dữ phải đi Liễu Tam Nha lộ, làm đối phương không đường có thể đi. Thanh Dữ đối ai đều mặt mang mỉm cười. nàng làn da trắng non lớn lên xinh đẹp, dáng người lại cao gầy, cho nên thực hấp dẫn người chú ý. Đồng dạng đi theo ra tới bắt đầu làm việc liễu tam nha, thấy trong thôn không ít tiểu hỏa đều nhìn lén Liêu thanh diễu, tức giận đến không được. Nghĩ thầm chờ nàng uống một đoạn thời gian linh tuy biến mỹ, lúc sau những người này xem chính là nàng. Bất quá nàng đánh tâm nhãn xem thường này đó chân đất. Thanh diễu là lần đầu tiên xuống đất làm việc, bất quá có nguyên thân ký ức, thực mau phải có mô có dạng. Mà liễu tam nha lại từ hậu thế trọng sinh trở về. Nàng vẫn luôn đều bên ngoài làm công, cho nên rất nhiều năm không có đã làm việc nhà nông. Chỉ là làm một lát, liền cảm thấy eo đau bối đau, cho nên cô ý cầm cái cuốc kéo dài công việc. Sắp tan tầm thời điểm, nhìn đến Thanh Dữ làm được ra dáng ra hình, nàng trong mắt xoay chuyển thấu tiến lên cô ý lớn tiếng nói, Thanh Dữ, ngươi chính là cao trung sinh, như thế nào có khả năng như vậy việc nặng đâu. Ngươi làm ra ra đi cùng đại đội trưởng nói nói, cho ngươi đi ghi việc đã làm phân đi. Không biết còn tưởng rằng nàng là vì Thanh Dữ hảo. Những người khác nghe được nàng lời nói, sôi nổi nhìn về phía Thanh Diễu. Đừng nói, như vậy vừa thấy, Thanh Diễu thật đúng là không rất giống là có thể làm việc. Nhưng đi điểm viên ở trong thôn đã có, chẳng lẽ Thanh Diễu muốn đi đoạt lấy nhân ra công tác. Thanh Diễu nhướng mày nhìn liễu Tam Nha nói, ta là cao trung sinh, nhưng ta cũng là trong thôn đi ra nông thôn cô nương người khác có khả năng như vậy sống. Ta vì cái gì không thể làm. Đi điểm viên trong thôn đã có, ta càng không thể đi đoạt lấy nhân ra công tác. Lại nói. Ta cho rằng mặc kệ làm gì sống đều chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, lao động nhân dân nhất quan vinh. Nàng cười như không cười mà lại nói, nhưng thật ra ngươi, này sáng sớm thượng, ta làm sống chính là ngươi vài lần. Làm ngươi niệm thư ngươi niệm không tốt, bình thường ở nhà ngươi liền cố ý lời biếng, đem việc nhà ném cho ta cùng mặt khác đường tỉ đường ngội làm. Hiện tại liền bắt đầu làm việc làm việc nhà nông cũng làm không tốt, ngươi rốt cuộc còn có thể làm cái gì. Liêu tam nha nghe được lời này một nghẹn tức giận đến không được, ta bất quá là vì ngươi hảo. Ngươi không muốn tiếp thu liền tính, như thế nào còn nói như vậy ta? Lời này ý tứ chính là thanh dữ không màng tỉ muội tình nghĩa, không biết người tốt tâm. Dư lại hai chương giữa trưa 12 điểm 30 về sau đổi mới đều không ở không điểm, đổi thành giữa trưa 12 điểm 30 13 điểm tả hữu, kéo dài chứng thời kỳ cuối chịu không nổi, gần nhất mỗi lần không điểm đổi mới, ta liền các loại kéo dài đến buổi tối viết, sau đó viết một chương liền đến không điểm, đổi thành giữa trưa đổi mới, liền vô pháp lại kéo một ngày khóc. Chương 10570 bị pháo hôi đường nội nam. Chương 10570 bị pháo hôi đường nội nam. Thanh Diệu cười lạnh. Bởi vì ngươi tự tìm a. Chính ngươi nhìn xem ngươi sáng nay làm nhiều ít sống, ta lại làm nhiều ít, ngươi còn khinh thường làm ruộng người, cảm thấy Đại Gia là làm việc nặng. Ngươi giống lời nói sao? Còn muốn châm ngỏi ta đi cùng người khác đoạt ghi điểm viên vị trí, ngươi cho ta cùng Đại Gia là ngốc tử. Đại Gia vừa nghe Thanh Diệu nói, nhìn nhìn nàng làm sống. Lại nhìn xem liễu Tam Nha hôm nay làm sống. Thanh Dũ làm cùng các nàng không sai biệt lắm mau là liễu Tam Nha vài lần. Lúc này mới phát hiện các nàng phía trước bị liễu Tam Nha lầm đạo. Tam Nha, ngươi ở nhà lười, ra tới bắt đầu làm việc cũng không thể còn như vậy gian dối thủ đoạn. Ngươi sáng sớm thượng làm sống mới như vậy điểm, ngươi chính là lấy không bao nhiêu công điểm. Chính là, như là Thanh Dũ nói, cao trung sinh cũng là chúng ta trong thôn đi ra ngoài, chúng ta có khả năng sống, nàng là có thể làm. Như thế nào đến ngươi trong miệng, chúng ta chính là làm việc nặng, như là lên không được mặt bàn giống nhau. Thanh dữ nói rất đúng, làm việc chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, lao động nhân dân nhất quang vinh, liếu tam nha ngươi tư tưởng nhưng không đúng. Các nàng vừa rồi nghe liếu tam nha nói liền không thoải mái, phảng phất các nàng cùng thanh dữ không phải một cấp bậc người, kém rất nhiều giống nhau. Nhưng nghe xong thanh dữ nói, lại cảm thấy này khuê nữ có thể nói, cũng nói vào các nàng trong lòng. Đại đội trưởng tức phụ vừa lúc ở phụ cận làm việc. Cũng nghe tới rồi các nàng nói. Nhìn Liêu Tam Nha phê bình nói, Tam Nha, phía trước đem ngươi muội mội, mội tún xuống nước, còn cắn ngược lại một cái tưởng bại hoại nàng thanh danh, hiện tại chẳng những bắt đầu làm việc lười nhác, còn tưởng châm ngòi ly rán, ngươi càng ngày càng kỳ cục. Hiện tại ghi điểm viên là nàng nhà mẹ đẻ chất nhi, chỉ là cái học sinh trung học. Nếu là thanh diễu thật tới đoạn nói, tia nàng chất nhi lại làm sao bây giờ? Còn hảo thanh diễu minh lý lẽ, không giống như là cái này Liêu Tam Nha, tâm thuật bất chính. liêu tam nha bị này đó phụ nữ chèn ép mặt đỏ hồng, hoàn toàn là khí, ta không có, các ngươi đừng nói bậy. vừa lúc nàng cũng không nghĩ làm loại này khổ sống, hồng mắt lao nước mắt ném xuống cái quốc liền chạy, một bộ bị người khi dễ bộ dáng. Đại gia, này cũng quá làm kêu đi. Thanh dữ thở dài, ta cũng không biết như thế nào đắc tội cái này đường tỉ, nàng hiện tại mỗi ngày đều ở nhằm vào ta, nghĩ cho ta đào hố nhảy. Ta là sợ nàng, về sau đến cách xa nàng điểm, nếu không không biết. còn tưởng rằng ta liên hợp đại gia như thế nào khi dễ nàng đâu. Nàng nói như vậy, về sau cùng Liêu Tam Nha vô luận quan hệ như thế nào kém, đều sẽ không có người cảm thấy không đúng. Những người khác cũng cảm thấy Liêu Tam Nha không thể hiểu được, nàng chính mình làm sai, các nàng nói vài câu liền khóc lóc chạy, giống như là các nàng như thế nào khi dễ nàng giống nhau, làm ra vẻ kỳ cục Trong đó một người trung niên phụ nhân, nguyên bản còn có muốn cùng Liêu gia đại phòng kết thân ý tưởng, hiện tại lại lập tức đánh mất. Như là Liêu Tam Nha như vậy tức phụ cưới về nhà, kia chẳng phải là rào ra tinh sao. Liêu Tam Nha muốn cấp thanh dữ đào hố không thành công, ngược lại bị thanh dữ đánh thượng lười biếng làm ra vẻ nhãn, ở trong thôn thanh danh càng ngày càng không tốt. Nô Tiểu Thảo không nghĩ tới nữ nhi như vậy kỳ cục, cùng nhau bắt đầu làm việc mấy cái phụ nữ còn ý có điều chỉ làm nàng trở về lúc sau hảo hảo giáo dưỡng hạ nữ nhi, làm nàng tức giận đến không được. Về đến nhà lúc sau, phát hiện nữ nhi chẳng những không có làm việc nhà, còn chạy tới ngủ. này không phải tìm mắng sao quả nhiên cùng nhau trở về lao thái thái thấy thế không nhịn xuống chửi ầm lên bắt đầu làm việc làm việc làm không tốt chạy về tới chẳng những không uy gà quét tước nấu cơm cư nhiên chạy tới ngủ thật đương chính mình thiên kim tiểu thư đâu đáng tiếc ngươi chính là cái tiện nha đầu thân mình không có cái loại này tiểu thư mệnh nguyên bản nằm liêu tam nha nghe được lao thái thái nói vốn gì trong lòng liền nghẹn khẩu khí phiền đâu hiện tại lửa giận một chút liền lên đây nàng đứng dậy kéo ra phòng môn Đối lao thái thái lạnh mặt nói, mãi, hiện tại nhưng không lưu hành thiền kim tiểu thư cách nói, ngươi đây là phong kiến còn sót lại. Ngươi còn như vậy nói ta, ta liền đi cử báo ngươi làm xã hội phong kiến kia một bộ. Nàng lại hư lạnh, đến lúc đó ngài lao lớn như vậy tuổi tác, còn muốn kéo ra ngoài phê đấu cùng hạ phóng nông trường cải tạo, liền chớ có trách ta. Nếu không phải đi cử báo, không quá khả năng thành công, rốt cuộc lao thái thái là tam đại bần nông, nơi này người cũng sẽ không giúp nàng làm chứng. bằng không nàng thật đúng là muốn đem cái này cực phẩm mãi mãi lộng đi phê đấu Liêu Tam Nha nói làm liếu ra mọi người chấn kinh rồi, đây là tiếng người Lao Thái Thái tức giận đến chết khiếp Ngươi, ngươi nàng gặp qua bị phê đấu người là bộ dáng gì kia không phải giống nhau cha tấn người không nghĩ tới cái này cháu gái cư nhiên muốn cho nàng đi phê đấu Thanh Dữ nhìn Liêu Tam Nha đắc ý bộ dáng mở miệng nói, ngươi muốn cử báo nãi mãi, chúng ta cũng còn tưởng cử báo ngươi hưởng lạc chủ nghĩa đâu không làm việc Không bắt đầu làm việc, Thái Dương phơi đến mông còn đang ngủ, ăn cơm thời điểm cũng không gặp ngươi so với ai khác ăn thiếu, ngươi này còn không phải là muốn học xã hội phong kiến tiểu thư diễn xuất sao. Mãi mãi cũng chưa nói sai, ngươi loại này hưởng lạc chủ nghĩa mới là không đúng, chúng ta người một nhà nhưng đều thấy được. Liêu Tam Nha có thể lợi dụng sơ hở tới uy hiếp Lao Thái Thái đám người, nàng cũng có thể dùng đồng dạng thủ đoạn áp qua đi. Lời này làm Lao Thái Thái sắc mặt hoán hoán, chỉ vào Liêu Tam Nha chửi ầm lên, không tồi. lao nương chính là thấy không quen ngươi rõ ràng là chúng ta bần nông mệnh lại một hai phải học tập phong kiến tiểu thư hưởng lạc chủ nghĩa Ngươi đi cử báo đi lao nương mới không sợ ngươi tiếp theo ba bà bá, bá lại mắng một hồi nếu ngươi không muốn làm sự vậy đừng ăn cơm liêu tam nha sắc mặt đổi đổi trừng mắt nhìn trừng thanh diễu lao thái thái nguyên bản đều bị nàng bắt chẹt chính là cái này tiện nha đầu hỏng rồi chuyện của nàng thanh diễu xem nàng chừng chính mình duỗi tay lôi kéo lao thái thái cánh tay mãi mãi liêu tam nha chừng ngươi Nàng không phục ngài lời nói đâu. Liêu tam nha chừng lớn đôi mắt, này tiện nha đầu trận tròn mắt nói dối châm ngòi, không biết xấu hổ. Thanh dĩu vừa rồi liền đứng ở Lão Thái Thái bên cạnh, cho nên liêu tam nha trừng người, bị Thanh dĩu như vậy vừa nói, mọi người đều cho rằng nàng là không phục chừng Lao Thái Thái. Bang! Lao Thái Thái xoay người trở tay liền cấp đại nhi tử một miệng. Lão đại, ngươi dạy hảo nữ nhi, ta làm nàng ăn no mà cấm, nàng chẳng những không phục, còn hận không thể muốn bắt ta đi phê đấu. Các ngươi người một nhà xem ra đối ta cái này nương rất có ý kiến, các ngươi nếu là ở cái này ra đái không dậy nổi, vậy lăn. Lão Thái Thái là khí thảm, nhưng nàng không có đánh cháu trai cháu gái thói quen, cho nên nhi tử giáo không hảo liền đánh nhi tử hảo. Lão gia tử bình thường rất ít nói chuyện, này sẽ cũng như mày nói, lão Đại, nhà các ngươi này tam nha càng ngày càng kỳ cục, Bình thường làm việc liền thích dây dưa dây cả gian dối thủ đoạn, từ rơi xuống nước lúc sau càng là làm trầm trọng thêm, chẳng những hại đường ngội. hiện tại liền trưởng bối đều chống đối huy hiếp. Ngươi nương bình thường nhiều nhất chính là mắng nàng vài câu, nhưng trong nhà trừ bỏ ta, ai không có bị nàng mang quá. Nàng cũng là bộc tuệ, nhưng nhà ngươi tam Nha vừa mới đó là tiếng người sao. Muốn cử báo mãi mãi đi phê đấu, chúng ta toàn bộ đào hoa thôn tìm không ra tới cái thứ hai như vậy văn bối. Muốn thật là đi cử báo thành công, chẳng những bọn họ người một nhà ở trong thôn đừng nghĩ ngẩn đầu làm người, hắn bạn già lớn như vậy tuổi còn phải bị mang cao mũ du hành đi nông trường cải tạo. chưa không phải muốn nàng mệnh sao. Còn Hảo Thanh dữ có văn hóa, đem lời nói còn trở về, bằng không phải bị người bắt lấy bím tóc đi cáo liền phiền thoái. Trưng 10670 bị pháo hôi đường ngội, 6. Trưng 10670 bị pháo hôi đường ngội, 6. Ở lao ra tử trong mắt, liêu tam nha như vậy chính là rào gia tinh. Liêu lao đại mặt nóng rác, không riêng gì bị đánh đau, vẫn là xấu hổ. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị mẹ ruột phiến miệng, vẫn là làm trò trong nhà nhiều người như vậy. hơn nữa nữ nhi nói đích xác thật thật quá đáng hắn nương là phong kiến còn xuất lại kia hắn đứa con trai này lại là cái gì đem lão thái thái cáo đi phê đấu bọn họ người một nhà ở trong thôn đều sẽ không dám ngẩng đầu hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến trong thôn kia hộ địa chủ cùng người nhà lại như thế nào bị đấu liêu tam nha thấy thanh dĩu châm ngòi một chút lao thái thái cùng lao gia tử đều nhằm vào chính mình tức giận đến không được nàng đã sớm chuẩn bị tốt muốn cùng gia nhân này sẽ rách mặt cho nên lạnh mặt nói Các ngươi nếu là không cho ta cơm ăn, ta liền đi trong sở cáo các ngươi ngược đãi. Lão thái thái cùng Lão ra tử thấy nàng còn không hối cải, tức giận đến không được, ngươi. Mặt khác mấy phòng người cũng cảm thấy này liêu tam nha thật quá đáng. Liêu Lão lục cười lạnh, đại ca, ngươi này nữ nhi thật đúng là lợi hại, động bất động liền cử báo hoặc là cáo ngược đãi, đây là đem chúng ta một đại gia người đương dài cấp địch nhân. Liêu Lão nhị cũng hử lạnh, chính là, chúng ta chính là căn chính hồng mầm tam đại bần ông, nhưng không sợ nàng. Đừng nói, vừa rồi bọn họ vẫn là bị hoảng sợ, thật sợ này điên nha đầu đi công xã nháo, kia nhà bọn họ liền phiền thoái. Xem nghe xong thanh dưu nói, bọn họ một chút liền an tâm rồi. Đúng vậy, đây là nha đầu đi cử báo bọn họ, bọn họ không thừa nhận, còn có thể phản cử báo nàng hưởng lạc chủ nghĩa đâu. Liêu lao đại bị hai cái đệ đệ như vậy chèn ép, mặt càng tiêu hoảng. Tiến lên bắt lấy liêu tam nha chính là hai cái tác, ta xem ngươi thật là rơi xuống nước, trong đầu cũng nước vào. như thế nào đối với ngươi mãi mãi nói chuyện đâu. Ngươi có bản lĩnh liền ngươi lão tử một khối cử báo. Nô tiểu thảo thấy thế, vội vàng tiến lên đi lôi kéo hắn, sau đó đối liêu tam nha chấp chấp mắt, muốn làm nàng chạy nhanh nhận sai. Liêu tam nha che lại bị đánh mặt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên bị đánh. Nàng trọng sinh lại mang theo không gian linh tuyển, tự nhận là là thiên mệnh trí nữ, tự nhận là muốn cao này đó chân đất một đoạn, nơi nào chịu được cái này Nang bụ mặt quát, ngươi dựa vào cái gì đánh ta. Ngươi chính là ngu hiếu, này toàn ra cực phẩm, cũng chỉ có các ngươi mới chịu được. Các ngươi ở liếu ra làm trâu làm ngựa, người khác chẳng những sẽ không cảm kích, còn chỉ biết làm trầm trọng thêm áp bức cùng khi dễ. Các ngươi chính là túng hóa, chỉ biết ước hiếp người nhà tới đánh ta, có bản lĩnh đi phản áp bức các ngươi người a. Lời này chẳng những làm liếu lao đại khí đến, những người khác cũng bị khí tới rồi. Thanh dữ phát hiện liêu tam Nha bị trọng sinh hướng hôn đầu góc Này cũng không phải là nàng đã từng qua đời tiền sinh sống niên đại. Nếu đối phương đều đưa tới cửa tới, nàng cũng sẽ không buông tha. Vì thế câu mày mở miệng, Liêu Tam Nha ngươi là có ý tứ gì? Cái gì kêu chúng ta toàn gia cực phẩm? Chúng ta như thế nào áp bức các ngươi đại phòng? Người ý tứ này là, các ngươi đại phòng bắt đầu làm việc dưỡng chúng ta này một đại gia người. Liêu Tam Nha thích chân ngồi, nàng cũng sẽ. Quả nhiên, lời này vừa ra, trong nhà người một đám sắc mặt xanh mét, Liêu Tam Nha. Ngươi cho chúng ta nói rõ ràng. Liêu Tam Nha tức giận đến không được, nàng hiện tại cũng minh bạch, vừa rồi náo loạn như vậy vừa ra, ở cái này ra nàng là đãi không đi xuống. Còn không bằng náo đại, làm đối phương đem nàng đuổi ra ra môn. Nàng cũng có thể ở trong thôn lấy tiểu đáng thương tự cho mình là, nay cả gia đình liền khi dễ nàng một cái tiểu cô nương, đến lúc đó dư luận đều sẽ đứng ở nàng bên này. Chờ nàng đi ra ngoài ăn sung mặc sướng, làm này đó cực phẩm hâm mộ ghen ghét chết. Vì thế hừ lệnh nói, Ta chẳng lẽ nói không phải thật sự. Ta ba mẹ mỗi ngày bắt đầu làm việc đều là lấy mãn công điểm, ta hai cái tỉ tỉ bắt đầu làm việc cũng có thể bắt được 7, 8 công điểm. Mà các ngươi mấy phòng đều là gian dối thủ đoạn, nếu không có ta ba mẹ, các ngươi liền cơm đều ăn không đủ no. Ở nàng xem ra sắc thật chính là như vậy, cho nên mới cảm thấy cha mẹ lại thuần lại ngu hiếu. Nàng ba hôm nay quăng nàng hai cái tát, về sau không hướng nàng túi đầu, đừng nghĩ đi theo nàng cùng nhau hưởng phúc. Liêu ra người nghe được lời này đều sợ ngây người. Thật không nghĩ tới Liêu Tam Nha cư nhiên nói bọn họ người một nhà là đại phòng dưỡng. Thanh dữ nhưng thật ra không ngoài ý muốn, rốt cuộc Liêu Tam Nha là trọng sinh, tư tưởng kỳ thật còn dừng lại ở đời sau, phòng trừng còn nhìn không ít cực phẩm phim truyền hình cùng tiểu thuyết. Vẫn luôn đều cho rằng Liếu ra tất cả đều là cực phẩm, bọn họ đại phòng chính là nhất có hại, làm châu làm ngựa dưỡng cả nhà. Người muốn nói như vậy nói, ta kiến nghị đi thỉnh đại đội trưởng đem người trong nhà công điểm đều lấy tới thống kê hạ, nhìn xem đại phòng mỗi năm tránh nhiều ít công điểm có thể phân nhiều ít lương thực, mà bọn họ một nhà sáu khẩu người một năm lại ăn nhiều ít lương thực. Nếu không nói ra đi, nhà chúng ta đều là gian dối thủ đoạn lười người, chỉ có đại phòng nhất cẩn mẫn, cả nhà đều phải bối bị đại phòng dưỡng nổi. Liêu Tam Nha muốn đi ra ngoài tuyên dương, kia người trong thôn sẽ thấy thế nào nhà của chúng ta. Trong nhà Nam Hải về sau còn tưởng cưới vợ, cô nương còn có người tới cửa cầu hôn sao. Liêu Tam Nha muốn náo đại, vậy thành toàn nàng. Trọng sinh trước không đầu óc trọng sinh sau liền có đầu óc Chê cười. Quả nhiên, Liếu Tam Nha ở Liếu Lao Đại mở miệng phía trước nói, ta cũng là như vậy tưởng, nhà của chúng ta dưỡng này một đại gia người nhiều năm như vậy, các ngươi chẳng những không cảm tạ, còn không dừng áp bách, các ngươi đều là địa chủ tác phong, phong kiến còn sót lại. Nàng liên tưởng náo đại, đến lúc đó là người trong thôn nhìn xem, bọn họ đại phòng những năm gần đây đều dưỡng ra một đám cái gì hút máu cực phẩm. Chẳng những không cảm tạ, còn khi dễ nàng cái này tiểu cô nương, nàng đi được đúng lý hợp tình. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nói cái gì nói bậy, ta đánh chết ngươi. Liêu lao đại tức giận đến ngã ngửa, giơ tay lại muốn đánh. Lại bị liêu tam nha lạnh lùng mà trứng mắt, ngươi lại đánh ta một cái thử xem, ngươi dám đánh, ta liền dám đi cáo ngươi ngược đãi. Ta trên mặt bàn tay ấn chính là chứng cứ. Nàng thật đúng là như vậy tưởng, chỉ cần nàng ba lại đánh một chút, nàng liền lập tức đi cáo. Liêu lao đại nhìn đến nữ nhi lạnh băng ánh mắt hoảng sợ, hắn cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia nói thật, không phải dọa người chơi. Vì thế nâng tay như thế nào đều không thể đi xuống. Liêu Tam Nha mắt trợn trắng, túng hóa. Nàng ba chính là ước hiếp người nhà, hơi chút bị uy hiếp hạ liền túng, mất mặt. Liêu Lao Đại lại bị khí tới rồi, ngươi. Liêu Tam Nha như vậy làm vẻ ta đây, lại làm trong nhà người lại lần nữa chấn kinh rồi. Này là gan cũng quá lớn, còn động bất động liền uy hiếp muốn đi cử báo muốn đi cáo. Thanh diễu Cô Ý khuyên bảo, đại bá, ngươi đừng đánh, nàng muốn đi cáo ngươi ngược đãi, ngươi thật đúng là sẽ bị chảo Nhếp tuyết chép miệng nói, cái này Tam Nha càng ngày càng lợi hại, liền thân cha đều không buông tha. So nàng năm đó đối phó mẹ kế còn tàn nhẫn. Nhưng mấu chốt đại phòng phu thê, đối cái này Tam Nữ Nhi chính là nhất sủng, này không phải bạch nhãn lang sao. Cái này liêu Tam Nha quả nhiên tâm tư hỏng rồi, về sau đến làm Nữ Nhi rời xa. Mặt khác phòng cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Thanh dữ tiến đến lao thái thái cùng lao ra tử trước mặt nói, ra, mãi, xem nàng bộ dáng hôm nay là thể không bỏ qua. Liền tính áp xuống đi, nàng cũng phải đi bên ngoài náo đại. Nói bọn họ đại phòng dưỡng chúng ta toàn ra, chúng ta còn muốn khi dễ nàng cái này đại phòng cô nương. Còn không bằng đi thống kê tan tầm phân làm rõ ràng, nhìn xem chúng ta có phải hay không bọn họ đại phòng dưỡng. Về sau nàng muốn nói như thế nữa, cũng không ai tin. Nàng muốn hoàn toàn hỏng rồi liêu tam nha ở trong thôn thanh danh, giống như là lúc trước đối phương hư nguyên thân thanh danh giống nhau. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 10770 bị pháo hôi đường mội, 7. Chương 10770 bị pháo hôi đường ngội 7. Lao thái thái cùng lao ra tử nghe Thanh Du nói, cảm thấy rất có đạo lý. Xem liếu tam nha bộ dáng này, cảm giác hoàn toàn đã xí đốc. Chỉ là hiện tại cũng không thể nói những lời này, nếu không lại phải bị nói mê tín. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi tán đồng, đúng vậy, chúng ta liền đi hảo hảo xem xem, rốt cuộc cái này ra có phải hay không đại phòng dưỡng. Bọn họ bình thường tuy rằng làm sống không có đại phòng nhiều, khá vậy không phải không có bắt đầu làm việc. Liêu Tam Nha dựa vào cái gì liền cho rằng bọn họ là đại phòng dưỡng, còn nói bọn họ vong ân phụ nghĩa, thật quá đáng. Lao Thái thái đánh nhịp, hành, chúng ta hiện tại liền đi tìm đại đội trưởng xem công điểm. Sau đó phân phó nhị phòng cùng Tam Phòng hai cái cháu gái nấu cơm, mang theo những người khác liền phải ra cửa. Liêu Lao Đại cùng Nô Tiểu Thảo đều nôn nóng không thôi, tiến lên ngăn lại. Liêu Lao Đại mở miệng nói, nương. ngài đừng nghe tam nha kia nha đầu chết tiệt kia hồ liệt liệt chúng ta là người một nhà không cần thiết nháo đi ra bên ngoài liêu lao lục những mày nghe đại ca ý tứ chỉ là không nghĩ nháo đi ra bên ngoài kỳ thật trong lòng cũng cho rằng các ngươi phu thê bắt đầu làm việc dưỡng chúng ta một nhà đi thật không thấy ra tới cái này lao đại mặt ngoài thành thật sau lưng cũng không phải cái gì đèn cạn dầu liêu lao đại một nghẹn ta không có như vậy cho rằng hắn trong lòng xác thật cho rằng hắn cùng tức phụ bắt đầu làm việc đều là mãn công điểm Trong nhà lương thực đại bộ phận đều là bọn họ đại phòng tránh. Đặc biệt như là 6 phòng hai vợ chồng, bình thường bắt đầu làm việc chẳng những không tích cực, lao lục mỗi tháng còn sẽ xin nghỉ. Bị khuê nữ như vậy vừa nói, hắn cảm thấy ít nhất 6 phòng liền tất cả đều là bọn họ dưỡng. Bất quá việc này cũng không thể nháo ra đi, nếu không cha mẹ huynh đệ sẽ nháo cương đối bọn họ đại phòng không tốt. liêu Tam Nha thấy nàng ba cư nhiên như vậy túng, tiến lên rỗi tay giữ chặt hắn, này vốn dĩ chính là sự thật, ngươi sợ cái gì? Hôm nay chúng ta liền cùng bọn họ bẻ xả rõ ràng, những năm gần đây người cùng ta mẹ đương như vậy nhiều năm con bỏ ra sự thật. Về sau ai ái dưỡng ai dưỡng, dù sao nhà của chúng ta tuyệt đối sẽ không lại đương coi tiền như rác, dưỡng một đại gia. Cái này ra khẳng định muốn phân. Nàng ba mẹ tuy rằng ngu hiếu lại xuẩn nhưng lại là cần mẫn người, lấy mãn công điểm trong nhà cũng không thiếu lương thực. Chia đều ra lúc sau, nàng lại đi chợ đen kiếm ít tiền, sau lương ăn ngon uống tốt, nhật tử là có thể qua đến rực rỡ. Làm người trong thôn đều hâm mộ chết. Liêu Lao Đại quay đầu chừng mắt nhìn Liễu Tam Nha liếc mắt một cái, Ngươi cơ miệng. Hắn nhưng không muốn cùng trong nhà người nháo cương, Này khuê nữ như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đâu, Nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Liễu Tam Nha cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Ta liền không, chúng ta đại phòng ăn như vậy nhiều năm mệt, Vì cái gì còn muốn lại ăn. Còn không phải là chúng ta đại phòng tạm thời không có nhi tử sao, Ngươi cùng ta mẹ còn trẻ, Lại hoài một cái liền nói không chừng là nhi tử. hoặc là trước làm tỉ của ta chiêu tế tới cửa ngươi sợ bọn họ làm gì không có bọn họ hút máu chúng ta người một nhà nhật tử có thể so hiện tại hảo quá nhiều liêu đại nha con ngươi lòe loe nói ba mẹ ta nguyện ý chiêu tế gà đi ra ngoài ai biết gặp qua thành cái dạng gì vẫn là lưu tại trong nhà hảo hơn nữa mấy ngày nay nghe tam nha nhắc mãi các nàng cũng cảm thấy trong nhà ăn lỗ nặng nếu là về sau đại phòng không cần dưỡng những người khác cũng có thể tồn không ít lương thực cùng tiền cho nàng chiêu tế dùng Liêu nhị nha hai ngày này cũng bị tam nha tẩy não, ba mẹ, các ngươi liền nghe tam ngồi đi. Chỉ có liêu Từ nha còn nhỏ không có phát biểu ý kiến. Lao thái thái cùng Lão gia tử nghe được các nàng nói tức giận đến không được, mặt khác mấy phòng trên mặt cũng nhiều sắc mặt giận dữ, đi, hiện tại liền đi bẻ xả rõ ràng, xem chúng ta như thế nào hốt máu. Liêu lao đại còn muốn ngăn trở, lại bị lao thái thái đẩy ra. Đứa con trai này quá làm nàng thất vọng rồi, đại phòng người nếu là không có loại này tâm tư. Mấy cái nha đầu sẽ nói như vậy. Liêu lao đại còn muốn cản đã bị liêu tam nha kéo lấy. Ba, hôm nay việc này không bẻ xả rõ ràng căn bản không để yên. Ngươi làm gì muốn cản, chúng ta đúng lý hợp tình căn bản không sợ. Liêu lao đại sắc mặt không tốt, bất quá lại cam chịu. Nô tiểu thảo bình thường nhìn như tính tình yếu đuối thành thật. Kỳ thật trong lòng cũng đã sớm không vui nhà mình hai vợ chồng làm nhiều nhất sống. Lại cùng trong nhà những người khác giống nhau đãi ngộ. Lao thái thái cùng lao ra tử bất công tiểu nhi tử. nhưng dựa vào cái gì muốn bọn họ tới dưỡng đối mặt xinh đẹp lại rộng rãi đanh đá trong thành tới nhất tuyết nàng là tự ti lại hâm mộ ghen tị hận vì thế ở đại phòng cam chịu hạ đoàn người đi đại đội trưởng ra. trên đường gặp được người lão thái thái ngại mất mặt không nghĩ nói chuyện này thanh hữu lại không sợ mất mặt dù sao mất mặt lại không phải bọn họ vì thế liền đem liếu tam nha nói bọn họ đại phòng bắt đầu làm việc dưỡng bọn họ một đại gia nói bọn họ là trùng hút máu hôm nay muốn bẻ xả thanh sự nói một lần Người trong thôn đều kinh ngạc kinh, này Liêu Tam Nha cũng quá lợi hại đi. Buổi sáng mới vừa náo loạn vừa ra, này không bao lâu lại xối rục cha mẹ ở nhà náo. Việc này ở trong thôn vẫn là lần đầu tiên phát sinh, cho nên không cần làm cơm người đều sôi nổi đi theo đi xem náo nhiệt. Lão Thái Thái xả quá Thanh Dữ thấp giọng nói, ngươi cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì. Thanh Dữ cũng thấp giọng nói, mãi, Liêu Tam Nha liền muốn đem chuyện này náo đại, chúng ta không nói nàng một hồi cũng muốn đi ra ngoài hồ liệt liệt. Còn không bằng chúng ta trước cùng đại gia nói rõ ràng, những người này tưởng xem náo nhiệt, vừa lúc có thể đi vì chúng ta làm chứng. Chỉ cần chứng minh chúng ta không phải đại phong dưỡng, liêu tam nha cũng liền vô pháp tìm tra, đại phòng cũng sẽ không lại nhảy nhót, trong nhà cũng có thể khôi phục nguyên lai. Này đương nhiên là lừa dối, chỉ cần có liêu tam nha ở, cái này ra liền không khả năng thanh tĩnh. Nàng lại hống, chúng ta nói ra đi, nhân ra cũng chỉ sẽ cho rằng liêu tam nha không hiểu chuyện, ngược lại cảm thấy ngươi là cái khai sáng trường bối. Mất mặt cũng là nàng, không phải chúng ta. Lao thái thái nghe cảm thấy có đạo lý, cũng là, sai đều là cái kia nha đầu chết tiệt kia, chúng ta sợ cái gì. Vì thế Thanh Dữ đỡ Lao thái thái vào đại đội trưởng ra. Đại đội trưởng thấy nhiều người như vậy lại đây, rất là mạc danh, các ngươi làm gì vậy đâu. Thanh Dữ lại đem cùng người trong thôn lời nói nói một lần, cho nên còn muốn phiền toái đại đội trưởng giúp hạ vội, đem những năm gần đây nhà của chúng ta bắt đầu làm việc ký lục, cho chúng ta thống kê một chút. Đại đội trưởng như như mày, vừa định khuyên bảo làm cho bọn họ ra đường như vậy nháo bị thương hòa khí, đã bị hắn tức phụ đầy đầy. Liêu tam nha đều như vậy nhận định, nếu là không thống kê một chút, nàng chạy tới thôn ngoại ồn ào khai, kia chúng ta thôn thanh danh đều sẽ bị ảnh hưởng. Nha đầu này muốn xúi dục người đoạt nàng nhà mẹ để cháu trai công tác, nàng rất là phản cảm. Nàng là đại đội trưởng tức phụ, bắt đầu làm việc cùng phân lương thực tình huống vẫn là biết điểm, sao có thể một cái liêu ra đại phòng liền có thể nuôi sống cả nhà. Đại đội trưởng vừa nghe lập tức thu hồi muốn lời nói, sửa lời nói, hành, ta đây liền làm ghi điểm viên đi lấy mấy năm nay công điểm trướng mỏng tới. Tiếp theo liếc liếc mắt một cái mang theo đắc ý thần sắc liêu tam nha, cái này nha đầu quá kỳ cục, trước kia cũng chưa nhìn ra giải quyết nhiều như vậy, đây là cái rảo ra tinh sao. Hắn làm nhi tử chạy tới kêu người. Qua mười mấy phút, ghi điểm viên ôm một chồng trướng mỏng đi đến. chương 10870 bị phá hôi đường linh 8. chương 10870 bị pháo hôi đường ngội 8. Ghi điểm viên đem trướng mỏng đặt ở trên bàn, nhìn về phía Thanh Diễu. Ta giúp các ngươi thống kê, vẫn là các ngươi chính mình tới. Buổi sáng sự hắn đã nghe nói, bởi vậy đối liêu tam nha cũng không ấn tượng tốt, đối Thanh Diễu ngược lại có hảo cảm. Rốt cuộc Thanh Diễu chính là trong thôn duy nhất cao trung sinh, nàng muốn tới cùng chính mình đoạt ghi điểm viên công tác. Hắn dựa vì không cho người ta nói nhàn thoại, nói không chừng cũng chỉ có bóc mũi đồng ý. Thanh Diễu cười nói, ta đến đây đi, ngươi hỗ trợ làm chứng kiến liền hảo. Ghi điểm viên tránh ra vị trí, hành. Tiếp theo thanh Dữu lại hướng đại đội trưởng mượn một chi bút muốn một trường giấy. Trên giấy viết mỗi người tên, mỗi một phòng người kể tại cùng nhau. Tiếp theo cha ghi sổ bộ, bởi vì mỗi năm đều sẽ thống kê mỗi người công điểm, cho nên nàng cũng không có lại đi tìm kiếm từng ngày, mà là từng năm đem mỗi người công điểm đăng ký trên giấy. Thực mau phải ra mỗi người công điểm tổng hòa. Ghi điểm viên nhìn đến nàng chẳng những tốc độ mau, trên giấy thống kê phương pháp thực tân ý, vừa thấy liền thập phần sáng tỏ. Kinh ngạc không thôi. Tiếp theo cảm thán, cao trung sinh chính là không giống nhau, rất lợi hại. Thanh dữ đối ghi điểm viên nói, ta thống kê hảo, ngươi nhìn xem đúng hay không. Ghi điểm viên cười nói, ngươi thống kê thời điểm ta liền đi theo xem qua con số, đều là đúng. Không chỉ là hắn đang xem, Liêu Tam Nha cũng thỏ qua tới nhìn chằm chằm. Nàng ở nhà thời điểm niệm đến tiểu học lớp 3, sau lại đi ra ngoài làm công lại đi theo người học quá hạ tính sổ, cho nên có thể xem hiểu. Thanh dữ lại nhìn về phía Liêu Tam Nha. Ta thống kê này đó con số, ngươi cũng thấy rồi, không thành vấn đề đi. Liêu Tam Nha gật đầu, không thành vấn đề. Cái này nàng nhìn chằm chằm, liêu Thanh Duy Ú sắc thật không có gian lận, nàng cũng vô pháp tìm tra. Thanh Duy tiếp theo lại tính ra dựa theo công điểm phân đến lương thực cùng tiền mặt Tổng Hòa. Nàng đem giấy cầm lấy tới nói, đại gia đối một nhà mỗi người khẩu ước chừng một tháng muốn ăn nhiều ít lương thực quen thuộc nhất. Các ngươi đến xem, chúng ta liếu ra một đại gia người có phải hay không đại phòng nuôi sống. Có thôn dân cười nói. Cái này chúng ta xác thật biết, nhưng chúng ta không biết chữ, ngươi niệm niệm. Thanh dữ cười nói, hảo. Nàng đem mỗi năm liếu ra mọi người tình huống đều nói một lần, lại đem đại phòng cùng nhị phòng, tam phòng, tứ phòng mỗi năm bắt đầu làm việc kiếm tổng hòa nói một lần. Sau khi nghe xong, liếu tam nha không có gì phản ứng, như cũ cho rằng nàng nói rất là đúng, này sẽ khiến cho các thôn dân nhìn xem này cả gia đình cực phẩm gương mặt thợ. Liêu lao đại cùng ngô tiểu thảo sắc mặt lại đổi đổi, Đại đội trưởng tra sau khi nghe xong mở miệng nói, dựa theo công điểm thống kê, đại phòng sắc thật so mặt khác phòng mỗi năm kiếm tiền cùng lương thật nhiều. Nhưng nói giữa người một nhà liền quá mức. Liên đơn lấy 6 phòng tới nói, liền hai vợ chồng thêm một cái nữ nhi. Không tính thanh dư nhà đầu đi niệm cao trung tiền, chỉ là bọn họ hai vợ chồng bắt đầu làm việc tránh công điểm, mỗi năm không sai biệt lắm cũng đủ bọn họ một nhà ba người đồ ăn. Mặt khác hai phòng cũng đều không sai biệt lắm, rốt cuộc dân cư đều không nhiều lắm. Mà đại phòng xác thật tránh nhiều nhất, nhưng cũng là nhân số nhiều nhất, cho nên liền tính còn có điểm lương thực dư cùng dư tiền, cũng không nhiều lắm. Những người khác cũng sôi nổi tán đồng, không tội, liếu ra đại phòng làm được nhiều, khả nhân ăn nhiều cũng nhiều, mặt khác phòng tính xuống dưới cũng không chiếm nhiều ít tiện nghi. Liêu tam nha nghe không đối vị, như thế nào không chiếm tiện nghi. Liên tính 6 phòng tránh công điểm vừa vặn đủ ăn, kia liếu thanh dư đi học nhiều năm như vậy tiền, còn không phải trong nhà lấy ra tới. Mặt khác mấy phòng cũng chỉ là đủ chính mình ăn, kia chẳng phải là hoa chúng ta đại phòng tiền cung nàng đi học. Nàng không nghĩ tới nàng ba mẹ mỗi ngày làm như vậy sống lâu lấy mãn công điểm, cư nhiên không phải dưỡng cả nhà. Nhưng sự tình nào đến này một bước, nếu là liền như vậy tính, kia người trong thôn khẳng định cảm thấy nàng cùng đại phòng không tốt. Cho nên nàng phải tìm ra có thể công kích địa phương. Lời này vừa ra, liễu lão Lục cười nhạo một tiếng, quay đầu đối Lao Thái thái hỏi, mẹ, nhà ta Thanh Duy đi học tiền là đại phòng ra. lao thái thái trắng liêu tam nha liếc mắt một cái không biết đừng nói dính Liễu nói bừa nàng lại nói thanh dữu niệm thư tiền không phải đại phòng ra mà là sáu phòng chính mình ra liêu tam nha lập tức phản bác sao có thể sáu phòng hai vợ chồng bình thường liền thích lười nhác liêu thanh dữu đi huyện thành đi học càng không bắt đầu làm việc ăn cơm đều mới đủ nơi nào còn có tiền làm thanh dữu đi học Nhiếp tuyết này sẽ hận không thể lại đi cấp liêu tam nha một miệng cư nhiên ám chỉ các nàng này một phòng lười nàng hư lạnh một tiếng Người nhắc điểm này chúng ta nhưng không nhận, đó là ngươi liếu tam nhà thích làm. Thanh dữ niệm thư tiền là chính chúng ta ra, cái này ta thật là có chứng cứ. Hơn nữa việc này chẳng những người trong nhà biết, kỳ thật trong thôn đại đa số người hẳn là cũng biết. Ta hiểu một ít dược lý, cho nên không bắt đầu làm việc thời điểm, liền lôi kéo nhà ta kia khẩu tử lên núi đi tìm thảo dược, phơi khô lúc sau cầm đi quốc doanh tiệm thuốc đổi tiền. Hiện tại không cho phép làm buôn bán, nhưng nếu là loại cái gì đồ ăn hoặc là đào dược thảo. uy gà vịt hoặc là hạ trướng, là cho phép cầm đi quốc doanh cửa hàng hoặc là trạm thu mua đổi tiền. Chúng ta lúc ấy cũng là nghĩ niệm thư phí tiền, cũng không thể chiếm trong nhà mặt khác mấy phòng tiện nghi. Ta nhớ kỹ mỗi một bút phơi dược liệu đi đổi tiền trướng, đại phòng nếu là không tin, chúng ta ngày mai có thể đi quốc doanh tiệm thuốc làm cho bọn họ lấy ra trướng mỏng tới đối trướng. Nàng cung trượng phu sắc thật bắt đầu làm việc thời điểm không phải nhiều tích cực, nhưng cũng là bởi vì bắt đầu làm việc kiếm công điểm đủ bọn họ một nhà ba người ăn uống Tuy rằng không có phân ra, nhưng các nàng không nghĩ tới phải làm coi tiền như rác, cũng không muốn hút ai huyết. Nàng đi hái thuốc còn tiền cấp nữ nhi niệm thư, trượng phu đi trộm chuẩn bị ga rừng thỏ hoang cầm đi chợ đen bán tiền, đương nhiên mặt sau cái này nàng không thể nói ra. Bình thường nàng trượng phu mỗi tháng còn sẽ đánh chỉ ga rừng thỏ hoang cấp trong nhà cải thiện hạ thức ăn, cho nên bọn họ sáu phòng cũng không thiếu trong nhà bất luận kẻ nào. Lão thái thái gật đầu, không tồi, thanh dữ niệm thư tiền, đều là lao lục hai vợ chồng đi hái thuốc đổi. Nàng lạnh lùng mà nhìn Liêu Tam Nha nói, ngược lại là các ngươi tỷ mỗi bốn người niệm thư tiền, là dùng trong nhà. Tuy rằng các ngươi chính mình vụ về, niệm đến 2-3 năm cấp liền niệm không nổi nữa, nhưng thêm lên cũng là một bút số lượng không ít tiền. Hơn nữa ta cũng không cho các ngươi đại phòng bị đói lạnh, trừ bỏ ăn uống ngoại, cũng cho các ngươi đã làm quần áo chăn đông, này đó chẳng lẽ không cần tiền cùng phiếu sao. Các ngươi đại phòng có nhân sinh bệnh, ta cũng không ngăn đón không cho xem, xem bệnh mua thuốc không cần tiền. các ngươi này phòng người là 6 phòng gấp đôi, ăn uống dùng tự nhiên cũng là phiên bội. nàng lại lạnh lùng mà nhìn lướt qua Ngô Tiểu Thảo, người ba năm trước sinh bệnh nặng, kém tiền chữa bệnh, tới trong nhà mượn 50 khối, hiện tại đều còn không có còn. như vậy tính xuống dưới nói, các ngươi đại phòng kiếm công điểm nơi nào còn có còn thừa, còn không biết xấu hổ nói dưỡng cả gia đình, thật là buồn cười. nàng tuy rằng cưng Tiểu Nhi tử, khá vậy bởi vì Tiểu Nhi tử chẳng những miệng ngọt sẽ hướng người, lén còn sẽ mua ăn trộm đưa cho bọn họ hai vợ chồng già. là nhất hiếu thuận đại phòng hai vợ chồng trước kia nhìn còn hảo nàng lo lắng hai người không có nhi tử cho nên cũng ngầm không thiếu cố hiện tại khét ngược nhân gia chẳng những không cảm kích còn cảm thấy bọn họ hút máu quá làm giận lão thái thái nói làm ngô tiểu thảo sắc mặt trắng bạch nàng đều thiếu chút nữa quên còn có nhà mẹ để một tiền hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới nguyên lai tính xuống dưới bọn họ đại phòng kiếm tiền diện trừ ăn uống dùng sở thừa cũng không phải rất nhiều chương một trăm bị pháo hôi đường ngội chín chín bảy mươi bị phá hôi đường ngội 9. Liêu lao đại này sẽ cũng hận không thể đảo cái hầm ngầm chui vào đi. Đặc biệt là này sẽ trong thôn không ít người tới xem náo nhiệt, đều dùng không nghĩ tới các ngươi là như thế này. Người ánh mắt nhìn về phía hắn, làm hắn rất nang kham. Liêu tam nha cũng sợ ngây người, bởi vì trọng sinh trở về đã từng sự có điểm xa xăm, cho nên nàng quên mất sáu phòng sẽ đi hái thuốc bán sự. Nàng từ đời trước liền vẫn luôn cho rằng là bọn họ đại phòng dưỡng cả gia đình. cũng thật không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả nàng mạc danh có chút hoảng việc này muốn liền như vậy kết thúc đối nàng thanh danh nhưng không tốt thanh diễu niệm thư như vậy phí tiền ta mới không tin đều là các ngươi chính mình lấy nàng nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị liễu lao đại đánh gãy ngươi câm miệng hắn chừng mắt nhìn chừng liêu tam nha ta xem ngươi thật là đầu vóc nước vào hai ngày này cũng không biết làm sao vậy một hai phải cùng thanh diễu đối nghịch vì cái này còn làm ngươi ra nãi vất vả chạy tới đối chứng Ngươi quá kỳ cục. Ngươi cút cho ta về nhà đi, về sau không chuẩn lại hồ liệt liệt. Sáu phòng nếu dám nói có chứng cứ, vậy khẳng định là thật sự. Nếu không phải cái này nữ nhi mỗi ngày ở bên thai nhắc mãi bọn họ đại phòng bị hút máu thiệt tòi lớn, hắn cũng sẽ không theo như vậy tưởng. Nếu không phải nàng một hai phải nháo khai, hôm nay bọn họ cũng sẽ không như vậy mất mặt. Nếu không phải sợ này nha đầu chết tiệt kia thật đi cáo hắn ngược đãi, hắn đều muốn đánh nàng một đốn. Hắn cũng thuận thế đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy ở Liêu Tam Nha trên người, đều là nàng nháo đến trong nhà mới như vậy. Liêu Tam Nha không phục, ta cũng là vì các ngươi hảo, ngươi cư nhiên còn trách ta. Liêu Tam Nha này thái độ, liền đại đội trưởng đều nhìn không được. Được rồi, Liêu Tam Nha như thế nào đối trưởng bối nói chuyện đâu. Nhà các ngươi còn không phải ngươi đương ra làm chủ, ngươi về sau quản hảo tự mình, thiếu ở nhà rào hợp. Nếu đều làm rõ ràng, ngươi cũng đừng không phục. Hắn xua xua tay, đều tan. trở về ăn cơm đi. Đại đội trưởng đều nói như vậy, những người khác cũng không hảo lại xem náo nhiệt. Thanh dữ chủ động cùng đại đội trưởng nói lời cảm tạng, cũng xin lỗi quấy rầy. Đối ghi điểm viên cũng tỏ vẻ cảm tạng, chỉ hoán hắn ăn cơm. Làm đại đội trưởng hai vợ chồng cùng ghi điểm viên, nghe trong lòng cũng thoải mái, cảm thấy vẫn là Thanh dữ sẽ là người. Ngược lại là cái kia liếu tam Nha còn so Thanh dữ đại, lại một chút cũng đều không hiểu sự, đối trưởng bối bất kính, còn rảo hợp đến trong nhà không được căn bình, kỳ Liều ra người rời đi đại đội trưởng ra, mặt khác mấy phòng cố ý cùng đại phòng rời xa một ít khoảng cách. Lao thái thái cùng lao ra tử sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Liều lao đại cùng ngô tiểu thảo này sẽ đều hối hận đã chết, phía trước liền không nên nghe nha đầu chết tiệt kia suối rủ. Cái này làm cho bọn họ về sau còn như thế nào cùng huynh đệ chị em dâu ở chung. Liều tam nha sắc mặt cũng không tốt, nàng này sẽ đặc biệt bực bội, trọng sinh đến bây giờ liền không có một sự kiện là hài lòng. Sở hữu kế hoạch đều bị Liễu thanh dữ cái này tiểu tiện nhân phá hủy. Nàng chẳng những không có bại hoại thành công liếu thanh dữ thanh danh, ngược lại bị đối phương bại hoại chính mình thanh danh. Bất quá nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Thật sự không được, liền không cần hảo thanh danh. Dù sao về sau nàng nếu là gả cho thích hướng lôi, liền đi theo hắn đi huyện thành trụ. Lại quá 10 năm đến 80 mở ra lúc sau, nàng liền đi làm buồn bán đương cái đại lao bản đến lúc đó trong thôn những người này chỉ có phùng nàng. Không có khả năng nhắc lại hiện tại những việc này. Có tiền có thế, thanh danh lại tính cái gì. Hiện tại trọng điểm vẫn là phải nghĩ biện pháp phân ra mới được. Về đến nhà lúc sau, cơm đã làm tốt. Đại phòng mấy người đều hơi xấu hổ thượng bản Liêu Tam Nha lại đúng lý hợp tình ngồi xuống. Thấy hắn ba mẹ cùng tỉ tỉ như vậy túng, Liêu Tam Nha vô ngữ, lại đây ăn cơm a Này vốn dĩ chính là các ngươi tránh lương thực, không ăn liền tiện nghi người khác. Liêu ra người không nghĩ tới trải qua chuyện vừa rồi. Liêu Tam Nha chẳng những không có thu liễm, còn càng kiêu ngạo. Lao Thái Thái chỉ chỉ nàng, ngươi nói gì vậy? Ai hiếm lạ chiếm nhà các ngươi tiện nghi? Liêu Tam Nha hoàn toàn thả bay tự mình, dù sao cực phẩm Lao Thái Thái cũng không thích nàng, vì thế bĩu môi, ta ba mẹ bọn họ nếu là không ăn, người khác ăn nhưng còn không phải là chiếm tiện nghi. Lao Thái Thái tức giận đến ngã ngửa, vậy các ngươi một nhà liền cút đi hảo, cũng không ai lại chiếm các ngươi tiện nghi. Liêu Tam Nha chờ chính là những lời này, hảo A. Đây chính là ngài lão làm nhà của chúng ta cút đi." Nàng tiếp theo nhìn về phía cha mẹ, "Ba mẹ, ngài muốn đem chúng ta phân ra đi đâu?" Nhìn đến nàng chẳng những không có sợ hãi, còn mang theo một loại kích động, đại gia cũng phản ứng lại đây, "Này rảo gia tinh muốn phân ra?" Liễu lao đại tức giận đến chết khiếp, "Ngươi câm miệng, ngươi mãi là nói khí lời nói đâu. Ta là lão đại, về sau muốn dưỡng ngươi ra nãi, như thế nào có thể phân ra đi?" Hắn mang theo cảnh cáo ánh mắt nhìn Liễu Tam Nha lại nói, Lời này ngươi về sau cũng không nên nói nữa, nếu không ngươi liền chính mình cút đi. Lão thái thái hử lệnh, chúng ta cũng không dám muốn các ngươi dưỡng, hiện tại liền ghét bỏ chúng ta hút máu chiếm tiện nghi, về sau ta và ngươi cha làm bất động sống, các ngươi còn không đem chúng ta ném văng ra à. Nàng thông qua hôm nay sự cũng đã nhìn ra, đại phòng hai vợ chồng không đáng tin cậy. Liễu Lao đại sắc mặt biến đổi, mẹ, ta sao có thể làm như vậy sự, kia đều là tam Nha hồ liệt liệt nói bữa, không phải chúng ta tưởng, ngài cũng không nên hiểu lầm. Liếu lão lục nhân cơ hội cười tỏ lòng trung thành, đại phòng có như vậy cái nữ nhi, ba mẹ nơi nào còn dám đi theo, về sau các người hai lão liền đi theo chúng ta sáu phòng. Thanh Duy cũng cười nói, đúng vậy, ra ra mãi mãi về sau đi theo chúng ta này phòng. Nàng ba nhìn cả lơ phất phơ không đàng hoàng, nhưng lại là mấy cái nhi tử nhất hiếu thuận, cũng đau nhất nữ nhi. Mặt khác mấy người đều có trọng nam khinh nữ tật xấu, nàng ba mẹ liền không có. Ở nguyên thân quá đến tốt kia một đời, Nàng ba cuối cùng làm buôn bán thành đại lão bản, nàng mẹ là hiền nội trợ, hai người cũng không có nghĩ tái sinh một cái nhi tử, đối nguyên thân vẫn luôn đều thực sủng ái. Kia một đời, hai lão cũng là sáu phòng nhận được trong thành đi phụ dưỡng. Nghe được hai người nói, hai vợ chồng già trong lòng thoải mái không ít, chúng ta còn có thể làm được động sống, không cần các ngươi ai dưỡng. Lão gia tử đối trong nhà như vậy nháo phiền đến không được, đừng lại nói lung tung, nhanh ăn cơm đi, buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc đâu. lại đối đại nhi tử phu thế nói các ngươi cũng lại đây ăn nếu không liếu tam nha lại không dứt Liếu lao đại trong lòng không dễ chịu đối lao lục cái này đệ đệ càng chán ghét hắn muốn hòa hoãn quan hệ lại ngược lại làm ra hỏa này biểu trung tâm làm giận nhưng lão gia tử đều lên tiếng hắn cũng không dám nói cái gì nữa Liếu tam nha cũng nôn đến hoảng thiếu chút nữa là có thể phân ra thành công cư nhiên bị nàng cái này ngu hiếu ngu xuẩn cha làm hỏng nếu bọn họ không nghĩ quá ngày lành kia nàng cũng không lôi kéo bọn họ. Nàng phải nghĩ biện pháp, đem chính mình phân ra đi mới được. Còn phải cùng này toàn ra cực phẩm đoàn thân, về sau bọn họ liền không thể dính nàng hết. Ăn cơm thời điểm, Liêu Tam Nha lại cố ý tìm cha, các loại ghét bỏ cùng oán giận. Tức giận đến Lao Thái Thái muốn đánh nàng, mặt khác mấy phòng người cũng cảm thấy này Liêu Tam Nha quá chán ghét. Liêu Lao Đại phải bị cái này nữ nhi làm điên rồi, ngươi câm miệng, ngươi muốn thật sự không nghĩ quá, ngươi liền cút đi chính mình quá. Liêu tam nha trong lòng vui vẻ, cơ hội tới. Nàng vẻ mặt thương tâm bộ dáng. ba, ngươi đây là muốn đem ta phân ra đi. Tiếp theo lại đối Lão thái thái đám người hỏi, các ngươi cũng là như vậy tưởng. Lão thái thái nhưng thật ra thực sự có muốn đem nha đầu này phân ra đi xúc động, lưu tại trong nhà căn bản không được căn bình. Còn mắng không nỡ đánh không được, bằng không liền phải đi cáo bọn họ. Nàng vừa muốn mở miệng, thanh dữ lại trước một bước đối liêu tam nha nhúng mày, không phải trong nhà muốn đem ngươi phân ra đi. mà là chính ngươi tưởng phân ra đi thôi nàng tự nhiên sẽ không làm liễu tam nha bản tính nhỏ thực hiện được hôm nay đổi mới xong cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân chương một trăm mươi bị pháo hôi đường ngội 10. chương một trăm mươi bị pháo hôi đường ngội 10. thanh diễu ném ra tới nói đem liễu tam nha đã hỏi tới nàng giả vờ đáng thương ủy khuất thương tâm mặt một chút cứng đờ rõ ràng là các ngươi muốn đem ta phân ra đi nàng xác thật muốn phân ra rời đi nhưng lại không nghĩ chính mình rời đi mà là hy vọng bị này đó cực phẩm đuổi đi. Như vậy cũng làm trong thôn người nhìn xem lão liêu ra có bao nhiêu nhận tâm, liền bởi vì nàng ban ngày nói đại phòng dưỡng cả nhà nói, liền đem nàng như vậy cái chưa lập gia đình cô nương đuổi ra ra môn. Như vậy đại gia đối nàng liền sẽ đồng tình, cũng sẽ không lại nắm ban ngày phát sinh sự không bỏ. Thanh dữ biết liêu tam nha đánh cái gì chủ ý, cho nên nàng làm trò liêu tam nha mặt, cô ý đối lao thái thái nói, mãi, chúng ta cũng không thể đem nàng phân ra đi. Lao thái thái nghi hoặc nhìn thanh diễu, vì cái gì? Đảo không phải nàng nhẫn tâm, mà thật sự là liêu tam nha cái này cháu gái quá kỳ cục, nếu là tiếp tục lưu tại trong nhà, cũng không biết sẽ rảo hợp thành cái dặn gì. lão đại phu thê nguyên bản thành thành thật thật, cũng bị liêu tam nha đem tư tâm trọn lên. Thanh diễu trả lời, nếu là chúng ta hiện tại đem nàng phân ra đi, bên ngoài người sẽ thấy thế nào ngài? Sẽ cảm thấy nhà của chúng ta quá nhẫn tâm, đem một cái chưa lập gia đình cô nương đuổi ra ra môn. Đến lúc đó rõ ràng là liêu tam Nha chính mình tưởng phân ra đi ra ngoài, nàng lại có thể đi ra ngoài trả đũa nói là các ngươi này đó trưởng bối đuổi đi nàng đi. Nơi nơi đi khóc lóc bán thảm, hơn nữa về sau muốn chính là nàng chính mình một người trụ, kia các thôn dân sẽ nghĩ như thế nào. Người đều là càng đồng tình kẻ yếu, cho dù là nàng làm yêu trước đây, nhưng nổi lại muốn chúng ta ra, càng sâu đến ngài lao tới bối đâu Người ngoài khả năng sẽ nói ngải cùng ra ra quá tâm tàn nhẫn, chẳng những hỏng rồi thanh danh. Còn chứ Liêu Tam Nha nói, muốn phân ra là khẳng định muốn, nhưng như thế nào cũng muốn Liêu Tam Nha chính mình làm yêu phân ra đi, mà không phải như đối phương nguyện tới đi. Lao Thái Thái đám người nghe xong Thanh Du nói, cũng nháy mắt phản ứng lại đây. Khó trách Liêu Tam Nha nghe được phân ra sẽ không che giấu cao hứng, tiếp theo lại trang thương tâm đáng thương, hóa ra đây là muốn trả đũa bại hoại trong nhà Thanh Danh đâu. Này tâm tư quả thực quá xấu rồi. Lao Thái Thái mặt đều khí đen, nhìn Liêu Tam Nha cười lạnh, ngươi muốn phân ra. môn đều không có từ ngày mai bắt đầu ngươi nếu là không làm việc cũng đừng ăn cơm ngươi muốn đi cáo chúng ta ngược đái liền đi cáo lao nương còn muốn cáo ngươi hưởng lạc diễn xuất đâu hơn nữa chúng ta cũng có thể đi ra ngoài làm người bình phân xử nào một nhà cô nương như là ngươi như vậy lười không làm việc còn muốn ăn cơm ngươi tủy tiện đi nơi nào cáo chúng ta đều không sợ liêu tam nha mặt cũng đen hắc ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thanh dữu lại là cái này nha đầu chết tiệt kia phá hủy nàng kế hoạch Nếu không lão thái thái đều phải bị kích đến, đáp ứng đem nàng phân ra đi. Thanh Dữu lại nhướng mày, ta bất quá là đem ngươi trong lòng về điểm này tính toán nói ra, ngươi này một bộ muốn ăn ta bộ dáng là muốn làm sao. Liêu tam nha tức giận đến không được, nàng trừng mắt nhìn chừng thanh dữu ta nhưng không có như vậy tưởng, ngươi liền châm ngoài đi. Nói xong nàng thở phì phì xoay người liền đi ra ra môn. Liêu thanh Dữu này nha đầu chết tiệt kia quá chán ghét, ở nàng muốn phân ra trước, tốt nhất liền đem đối phương thu thập rớt. Hơn nữa như vậy cũng chưa chia làm ra, lao thái thái đám người còn bị liêu thanh dữ châm ngòi, khẳng định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chủ động đem nàng phân ra đi. Nàng đến tưởng cái biện pháp, đã có thể phân ra đi, còn muốn đem nổi ném đến lão liêu ra trên đầu. Nhìn đến liêu tam nha ném tay háo ra cửa, lao thái thái hừ lạnh, thật là cái rảo gia tinh. Tiếp theo chừng mắt nhìn chừng liêu lao đại hai vợ chồng, đều là các người dưỡng hảo khuê nữ. Nàng thiếu chút nữa liền bị lừa. Nàng nghĩ nghĩ lại nói. Như vậy tính tình đại lại ham ăn biếng làm cô nương, nhà của chúng ta nhưng nuôi không nổi, các người hai phu thê gần nhất liền tường xem hạ nhân ra, đem nàng gả đi ra ngoài đi. Liêu tam nha muốn phân ra đi, nàng cũng sợ đối phương một cái chưa lập gia đình cô nương xảy ra chuyện gì, đến lúc đó còn tất cả đều là nàng nổi. Nếu tưởng rời đi cái này ra, kia rất đơn giản, gả đi ra ngoài là được. Nàng lại dừng một chút nói, đại nha cùng nhị nha nếu là tưởng chiêu tế, các ngươi cũng chính mình nhìn điểm có hay không cái gì thích hợp. Đại nha cùng nhị nha là song bảo thai, năm nay mau 20 tuổi, phía trước là nàng công công qua đời, hai người ở Hiếu Kỳ không hảo tìm nhân gia, đem tuổi kéo lớn. Gần nhất nàng đang giúp tương xem, hiện tại nhân gia muốn chiêu tế, nàng cũng lười đến lại quảng. Nếu không không chừng còn nói nàng cái này, lão thái bà muốn hại các nàng đâu. Nghe được lão thái thái nói, đại nha cùng nhị nha trên mặt đều lộ ra vui mừng. Các nàng đã sớm ở trong lòng mâu thuẫn mãi mãi giúp các nàng tương xem nhân gia sự. Như là Tam nha nói, Nói không chừng Lao Thái Thái liền muốn đem các nàng gả đi ra ngoài đổi giá cao tiền miếu đâu. Nếu là nói như vậy, đi nhà trai ra nơi nào có ngày lành quá. Lao Thái Thái nhìn đến hai người biểu tình, càng là nản lòng thoai trí. Liếu Lao Đại ngốc ngốc, nương, này khẳng định muốn ngài Lao nhân ra tới tương xem quyết định A. Lao Thái Thái lạnh lùng nói, ta cũng không dám lại quản các ngươi đại phòng sự, nếu không ngươi nữ nhi nói không chừng liền thật chạy tới cáo ta, không thể trêu vào ta còn trốn không nổi. Nàng cũng không đợi Đại Nhi tử nói chuyện. Xoay người liền vào phòng trong. Làm liễu lao đại cùng Ngô tiểu thảo đều có chút hoàng thần, nhìn dáng vẻ lao thái thái thật mặc kệ bọn họ. Mặt khác tam phòng người cũng không phản ứng bọn họ, từng người đứng dậy liền trở về phòng. Sáu phòng phòng ngủ. nhiếp tuyết lôi kéo thanh dưu nói, hôm nay ta mới nhìn ra tới, cái kia liếu tam nha lại độc lại hư còn xuẩn, ngươi về sau nhìn đến nàng liền rời xa điểm, nếu không ai biết nàng lại đánh cái gì ý đồ xấu. Cái này niên đại đơn độc phân ra đi ra ngoài. lại là một cái chưa lập gia đình cô nương thực dễ dàng bị nói xấu cùng chịu khi dễ hơn nữa ăn cơm rừng chân như thế nào giải quyết thật không biết liêu tam nha có phải hay không đầu vóc có bao thanh dữ gật đầu ân ta sẽ trốn tránh nàng điểm nàng nghĩ nghĩ nhìn liếu lão lục nhắc nhở ba ngươi gần nhất nhìn chằm chằm điểm liễu tam nha nếu là phát hiện nàng đột nhiên vào thành liền trộm đi theo đi nhìn xem nàng có phải hay không muốn đi chơi xấu lấy liêu tam nha tác phong lần này phân không được ra Tam Chín phần mười sẽ cho Cũ Trọng Thi hạ độc quan của người sự. Liễu Lão Lục cho rằng Nữ Nhi chỉ chính là Liêu Tam Nha khả năng sẽ đi trong thành cáo trạng gì đó. Hắn gật gật đầu, hành, ta gần nhất nhìn chằm chằm điểm nàng, nàng nếu là đi cáo trạng, ta liền đi ngăn đón nàng. Thật đúng là không thể làm Liêu Tam Nha đi lung tung cáo, nếu không thế nào cũng phải liên lụy trong nhà không thể. Thanh Diễu thấy hắn hiểu lầm cũng không giải thích, ân hơn nữa nếu nàng đi cùng ai tiếp xúc, người nọ lại làm chuyện gì cũng nhìn chằm chằm điểm. Ta tổng cảm thấy nàng một bụng ý nghĩ xấu, không chừng lại muốn làm gì đại sự. Liêu Tam Nha đầu góc cũng không đều là như vậy xuẩn, đi mua thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ cũng không có chính mình đi. Mà là tiêu tiền thỉnh cái tiểu hài tử hỗ trợ, mua tới phóng tới không gian. Qua mấy ngày mới vu khống Lao Thái Thái cùng nhếp tuyết hạ độc hại nàng. Trong sở đồng chí tra xét, không có phát hiện Lao Thái Thái hai người mua thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ ký lục, cũng không tra được Liêu Tam Nha đi mua quá, chuyện này mới không giải quyết được gì. Nhưng bị Liêu Tam Nha báo quá trong sở, làm trong sở đồng chí tới trong nhà cha xét một phen, các thôn dân liền đều bị lầm đạo là lao thái thái hai người yếu hại Liêu Tam Nha. Rốt cuộc muốn không có như vậy sự, Liêu Tam Nha làm sao dám đi trong sở báo án. Nàng càng mượn này khóc lóc kể lệ cùng Liêu ra đoạn tuyệt quan hệ, chẳng những không có lọt vào người trong thôn mắng, ngược lại thắng được một đại sóng đồng tình. Thanh dữ chờ chính là Liêu Tam Nha dùng đồng dạng phương pháp làm yêu, nhưng lần này nàng sẽ làm đối phương nếm thử phản vệ tư vị. chương một trăm bị pháo hôi đường ngội 11. một chương một bị pháo hôi đường ngội 11. liêu tam nha đi trong thôn đi dạo một vòng đi đến một nhà cửa nghe được bên trong truyền gia thanh âm tới một cái lao thái thái làm con của hắn đi mua điểm thuốc chuột nàng đột nhiên liền có ý tưởng thuốc chuột là từng viên không có phương tiện nàng liền nghĩ tới thuốc trừ sâu giờ giờ vập tờ vì thế nguyên bản bực bội tâm tình rộng mở thông suốt lên sướng cười nhỏ trở về nhà bị người trong thôn nhìn đến Một đám sau lưng đều cho nhau nói, như là Liêu Tam Nha như vậy rảo ra tinh cần phải không thành. Trong đó liền có thích hướng lỗi mẹ cùng tàu tử. Hai người giữa chưa không có đi đại đội trưởng ra xem náo nhiệt, lại cũng nghe hàng xóm cùng thôn người ta nói ban ngày sự. Thích mâu nhíu nhíu mày nói, này Liêu Tam Nha nhìn đối nhân khách khí, không nghĩ tới sau lưng là cái dạng này người. Hai ngày này Liêu Tam Nha nhìn thấy nàng đều thực nhiệt tình, ngày hôm qua còn chủ động giúp nàng để thủy. Nàng còn tưởng rằng là cái cần mẫn hảo cô nương. Ai từng tưởng là cái giảo gia tinh. Thích Đại Tổ nói, cũng không phải là, nghe nói còn xúi dục nàng ba mẹ phân ra đâu. Còn làm nàng ba mẹ phân ra lúc sau tái sinh đứa con trai, hoặc là cho nàng tỷ tỷ chiêu tế, đây là cái vãn bối cô nương nên nói sao.